cái này con nhện so chỉnh viễn tưởng tượng muốn trưởng, hơn nữa chỉnh thể tạo hình càng như là một cái con cua, trung gian có phi thường cứng rắn kim loại sắt ngoài, kia màu sắc cũng không phải là mô phỏng sinh vật có thể có. hắn lấy ra một phen đ o à n đao, lại ấn động đồ lặn thượng một cái cái nút, hắn chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước di động. con nhện lại lần nữa vươn một cái móng v ớ t táo bạo cướp được hạ lương trên tay dưới nước đèn tin. nhanh lên, hạ lương rút ra một phen chém sắt như chém bùn đ o à n đao, một đao cắt đứt con nhện một cái trứng t r à o Con nhện toàn thân đều bắt đầu đong đưa lên, nó từ bỏ cái kia đen tin, ngược lại bắt được hạ lương quần áo, liền ở sắc nhọn móng nuốt sắp đâm vào hạ lương trong cơ thể thời điểm. Trình Viễn áp đặt khai nó ở giữa kim loại sắc ngoài, trong nước bắt đầu chấn động lên, con nhện gần như điên cuồng ở đáy nước rung động, nó móng nuốt lại lần nữa bị hạ lương cấp chém nước, lui về phía sau hai bước lúc sau, nó không ngừng đong đưa chính mình phần lưng. Trình Viễn cơi ở nhện đen bối thượng, dùng sức cắt ra một đao miệng to, mở ra nó bối, bên trong tất cả đều là chim. dây điện còn có cái kia đặc công tàn thi còn có trên tay hắn cứng lại nhanh lên hạ lương cũng bơi tới nệm đen bối thượng hắn theo trình viễn tầm mắt xem đi xuống trừ bỏ đặc công tàn thi ở ngoài còn có rất nhiều đầu lâu trình viễn lại rút ra một phen đoàn đao kéo ra này đạo khẩu tử chui đi vào nhìn chăm c h ằ m mặt trên trình viễn đánh cái tạm dừng t h ủ thế hạ lương liền ngồi ở nó bối thượng nguyên bản d ã y r ủ a con n ệ liền như vậy ngừng nghỉ xuống dưới trình viễn ẩn vào đi lúc sau cẩn thận vứt ra đặc công tàn thi, bỏ vào một cái trong túi. hắn nhìn về phía những cái đó hoàn hảo đầu lâu, ít nhất có mười mấy người chết ở cái này nện đen lợi chào hạ. đi lên. hạ lương vươn tay, t r ì n h viễn giữ chặt hắn tay, hai người từ đồng sự đa hướng cái này đại con nện. ở trong nước phiên cái té ngã, bắt đầu hoạt về phía trước mặt. t r ì n h viễn mở ra một cái khác dưới nước đèn t i n một tia sáng tuyến liền như vậy ở đèn nhánh vô ngần đáy nước hiện ra, càng tiếp cận bờ bên kia. liền càng có thể nhìn đến càng nhiều cuốn quanh ở bên nhau rong. có thứ hạ lương ngăn cản t r ì n h viễn, hai người liền đứng ở rong biển đối diện. một năm chín đem hắn t r ó i lại. chủ nhân, roi, các ngươi thật sự chìm vào đáy nước sao? nguyên bản bình tĩnh đáy nước, nhẹ nhàng chấn động một chút. t r ì n h viễn giữ chặt hạ lương, hai người dựa vào rong thượng, theo này đoàn rong xoay tròn mà xoay tròn, hạ lương giật mình phát hiện, này một đoàn lại một đoàn rong, là có thể chính mình bơi lội, phảng phất là tồn tại đáy biển sinh vật. Trình Viễn đem ngón trỏ đáp ở bên môi, Hạ Lương không hề làm ra bất luận cái gì mặt bộ biểu tình, hắn xuyên thấu qua những cái đó huyền phù rong, nhìn về phía không ngừng về phía sau thối lui rong, còn có những cái đó từ rong bên người trải qua nhện đen, so sánh vừa rồi cái kia nhện đen mà nói, hiện tại này đó con nhện cái đầu liền tiểu nhiều, có thậm chí chỉ có một sứa con như vậy đại, chúng nó đều là thống nhất màu đen, hơn nữa trên đầu đều sẽ phát ra một chút ánh sáng. Hai người leo lên ở d ò n g sau, đi ngang qua nhện đen đàn. giống như cũng không có phát hiện nơi này có nhân loại. ước chừng 3 phút qua đi, Trình Viễn buông ra tay, bắt đầu về phía trước bơi lội. Hạ Lương cũng buông lỏng da r o ò n g bọn họ hai người đồ lặn đều là hoàn hảo, cũng không có bị do biển mặt trên gai ngược cấp chọc thành tổ hong vỏ vẽ. hắn không có đi theo Trình Viễn phía sau, mà là chiều một cái khác phương hướng bơi đi. Trình Viễn quay đầu lại, Hạ Lương đánh cái thủ thế, phân công nhau đi tới. Trình Viễn gật gật đầu, du qua đi, cho Hạ Lương một khẩu súng. nhanh chóng biểu thị một chút dưới nước thường sử dụng phương pháp Hạ Lương lại đánh cái thủ thế từ trên đ ù i bắt lấy tới một cái cầu Trình Viễn vừa thấy nguyên lai là đáy nước không tiếng động bom hình như là phòng nghiên cứu tân phẩm chỉ sợ chỉ có tắc lai tư có thể bắt được Hạ Lương cũng nhanh chóng biểu thị một chút không tiếng động bom sử dụng phương pháp 1, 2, 3 Trình Viễn đếm tới tam hai người ở đáy nước vỗ tay sau liền từng người hướng bất đồng phương hướng bơi đi ngồi trên khoang phổ thông Trình Cẩm Thanh buông can ở sân bay toilet, hắn đã thay cho nguyên lai like quần áo, lúc này hắn một thân hưu nhàn cực giống một cái phải về nhà thăm người thân sinh viên. bên cạnh hắn ngồi một cái tiểu nữ hài, đang ở chơi anh ác, kia tiểu nữ hài nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Trình Cẩm Thanh trả lời vài câu, lúc sau liền nhắm mắt lại, không bao lâu, hắn liền chìm vào mộng tưởng. tiếp theo t r ạ m hắn muốn một người đi k h a n g thành, thấy người kia, kết trang viên, tiểu vũ hội tiến hành đến một nửa. Trình Trọng Hạ rốt cuộc bỏ qua một bên những cái đó quay trúng quanh này hắn n g a h n g a nghiến nghiến, hắn t ú n khai cả vạn, đứng ở dây n h o hạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong trời đêm ánh trăng, cùng với không lâu lúc sau, liền phải dâng lên tới Thái Dương. Di động rán ở bên hai, Trình Trọng Hạ nhỏ giọng đối với Di động hỏi, hắn không có cho đáp lại phải không? Đúng vậy. Hảo đi, các ngươi trực tiếp lẻn vào hắn lãnh địa. Ta đêm nay muốn xem đến ta Thái Thái về nhà. Trình Trọng Hạ kiên nhẫn hao hết mở miệng, hắn hút một ngụm cái tẩu. lại thấy l a o Thị Trường cười đi tới, nói: giữa mùa hạ hôm nay buổi tối tựa hồ có chút thất thần, còn nhớ mong ở trong nhà Hàn rũ sao? đúng vậy, nàng liền sắp sinh, lần đầu tiên làm ba b a có chút khẩn trương. Trình Trọng Hạ cười nói, lập tức đem điện thoại thu vào trong túi. Ngươi làm ta cảm thấy có chút luống cuống tay chân, nếu thật sự trong nhà có việc, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. l a o Thị Trường cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, người hầu đã đi tới. Trình Trọng Hạ cầm lấy một ly rượu vang đỏ đưa đến l a o Thị Trường trong tay, chính mình cũng cầm lấy một ly rượu vang đỏ. Dưới ánh trăng, Trình Trọng Hạ hết sức chắc chắn nói: Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Mặt nước một mảnh bình tĩnh, không thấy chút nào gợn sóng. Đội trưởng cùng đứng ở bờ sông mấy cái đặc công lo lắng nhìn về phía s ư ơ n g ngủ dậy đặt bao phủ bờ sông. Này h ạ ở mỏng manh ánh trăng t h o ạ t nhìn, giống như là cái ăn thịt người không nhả xương quái vật. Đội trưởng ngồi s ổ m bờ sông, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ. Đoạ dạ e mẩn rửa vào một thân cây biên, đỉnh đầu hắn có một ít quả đen ở cặc cặc kêu to. Còn có 3 phút. l i ề n đến 20 phút, chúng ta vẫn là chuẩn bị cấp tổng bộ phát cứu viện tin tức đi. đ ỏ dạ e mẩn mở miệng nói. Còn có 3 phút. Đội trưởng lại lặp lại một lần. Hắn nhìn về phía đ ỏ dạ e mẩn, hỏi: Ngươi theo tắc lai tư đại nhân bao lâu? Thừ ta sinh ra bắt đầu, ta năm nay 15 tuổi. đ ỏ dạ e mẩn nhìn về phía đội trưởng, còn có 2 phút. t h ấ Lai Tư Đại Nhân cùng roi sẽ chết ở trong nước sao? Một cái nữ đặc công khó mà tin được nói. Chúng ta có phải hay không đều nên đi xuống? Một cái khác đặc công từ trên cây nhảy xuống, nhìn c h ầ m c h ầ m bình tĩnh mặt hồ. Chúng ta cùng nhau đi xuống, làm đỏ dạ ẹm ẩ n ở chỗ này cấp tổng bộ. Kéo kẹt kéo kẹt gần chỗ truyền đến cực nhanh tiếng bước chân, đỏ dạ ẹm ẩ n cùng sở hữu đặc công lập tức che giấu lên. t h ẳ n g đến kia 10 cái hắc ảnh đi đến dưới tầng tây, đỏ dạ ẹm mẩn đều là ngừng thở. Hắn như cũ vẫn không nhúc nhích, nhìn c h ầ m c h ầ m bình tĩnh mặt nước. Đã qua đi 20 phút, qua sông, Hắc Ảnh Chi nhất mở miệng nói: Nghe nói ở hắn lãnh địa này trong sông tất cả đều là đồ lâu. Chúng ta như vậy tìm đi xuống, b ố n sẽ cho những cái đó quái vật ăn sạch sẽ. Hắc Ảnh Chi nhị băn k h o n nói: Cả đã không kiên nhẫn, hơn nữa lần này hắn giống như không tính toán bán cái này mặt mũi. Hắc Ảnh Chi tam nói: Mười cái Hắc Ảnh liền dưới tàng cây thảo l u ợ n lên. đ o dạ è mẩn lấy ra một phen tiêu l n m thường, nhắm ngay trong đó một cái nói chuyện phân lượng thực trọng hắc ảnh, bang muốn sống được. Đội trưởng mở miệng nói, đặc công nhóm sôi nổi từ trên cây nhảy xuống đi. Đoạ dạ è mẩn tắc đứng ở nhánh cây thượng xạ kích, ở hắc ám à u đả chung, này 10 cái hắc ảnh chạy thoát bốn cái, dư lại 5 cái tắc bị bắt sống. Các ngươi có phải hay không c ờ é s giết người? đ o dạ è mẩn dùng sức cầm lấy sung thác t ạ p hướng này 10 cái hắc ảnh đầu nhi. Không biết. Người này lạnh như băng mở miệng. hắn nhìn về phía đỏ giả e m ẩ n bọn họ khinh thường nói các ngươi bất quá là cờ ít chó săn cờ ét é phản đồ nói nhảm cái gì t r ó i lại chính là đội trưởng hạ lệnh sáu cá nhân liền lập tức bị bó thành bánh trưng đỏ giả e m ẩ n lấy ra gọi khí bắt đầu hướng tổng bộ đưa vào cầu cứu tin tức đỏ giả e m ẩ n 20 phút đã qua sao đội trưởng đi tới ở hắn phía sau hỏi đúng vậy đã qua bọn họ hẳn là đã t á n g thân đ á i nước đỏ giả e m ẩ n mặt vô biểu tình nói trên tay lại không ngừng ghi vào phức tạp mệnh lệnh. hẳn là đã, vẫn là, bọn họ cũng chưa chết đâu. đội trưởng cười lấy ra súng lục, nhắm ngay đỏ dạ ẹm e ẩ n huyệt thái dương. bọn họ đã chết, ngươi sẽ như thế nào làm? đỏ dạ ẹm e ẩ n đôi tay ngừng một chút, ở dưới ánh trăng, hắn nhìn về phía đội trưởng gương mặt tươi cười. đem gọi khí lấy lại đây, đôi tay đặt ở trên đầu. đội trưởng vô vô hắn đầu nhỏ, đối bên cạnh người ta nói, đem hắn trói lại. bị bắt lấy sau cái hắc ảnh nhìn về phía cái kia đội trưởng. hỏi các n g ư ơ i đến tuột cùng là người nào? c ớ ít chân chính dũng sĩ đội trưởng tự tin mười phần nâng lên ngực lại nhìn về phía đứng ở một chỗ đặc công nhóm chúng ta đứng ở chỗ này chờ h ừ n g đông chỉ cần bọn họ trời đã sáng còn không trở lại nói chúng ta đây nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa không có việc gì người đi đốn tuổi làm một cái t h u y ề nhỏ n chúng ta chờ h ừ n g đông lại chậm rãi x ẹ n qua đi nóng vội quả nhiên làm không thành đại sự một sáu mươi quá mức mập mạp động lão bà ngươi phải hảo hảo ngủ đi chờ ngươi tỉnh lại thời điểm chúng ta liền đến, đến ra. Trình Viễn lại lần nữa bắt được một đoàn di động rong biển, cẩn thận ở đấy nước d ạ o qua một vòng. lại một đám lớn nhỏ không đợi nện đen từ trước mắt trải qua. Trình Viễn ngừng thở, gắt gao bám vào ở mặt trên. hắn nhìn về phía phía trước đen như mực dòng nước, lập tức liền phải đến bờ bên kia. Rong biển ở không ngừng về phía sau lui, chờ đến Trình Viễn phát giác thời điểm, chính mình đã bị này một đoàn rong biển đè ép ở gập ghềnh trên n h a m thạch. hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn đến vài tia ánh sáng thẳng tắp từ trên mặt nước bắn xuống dưới. mặt nước n g o ạ i đã sắp sửa sáng sớm. Trình Viễn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía những cái đói nhện đen, con nhện trong đàn mặt lớn nhất cái kia con nhện trên đầu ánh sáng đã tối sầm đi xuống. Lục t c tiểu con nhện trên đầu ánh sáng cũng tối sầm đi xuống. Không bao lâu như vậy, nhện đen thật giống như đình chỉ vận tác, chậm rãi xuống phía dưới chìm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trình Viễn từ rong biển s a u t ễ ra tới, đ ạ p ở gập g ầ n h trên nhâm thạch, từng bước một hướng về phía trước bỏ đi. Túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là dạng sáng 4 giờ rưỡi. Phần 420 Hạ Lương bắt được tới rồi một con t h o ạ t nhìn như là muốn ngủ đông nện h đen bối thượng, hắn dùng đoạn đao gõ vài cái, cái này ở trong đêm đen thập phần hung manh con nện, lúc này tựa hồ là muốn cùng chính mình nói ngủ ngon, hoàn toàn đã không có tối hôm qua bình tĩnh đáng sợ sức chiến đấu, nó ở chậm rãi chầm xuống, lui ra phía sau hai bước, Hạ Lương nguyên bản chuẩn bị trực tiếp bơi tới trên mặt nước, ai biết bị một cái không biết từ chỗ nào rơi xuống tiểu con nện h tạm trúng cổ, hắn về phía sau một ngưỡng. người liền đi theo một đoàn xoay chuyển lên dòng nước l ộ c cục l ộ c c ộ c không chịu không chế hướng một cái chưa danh địa phương phóng đi phi cơ rốt của cái an toàn chạm đất Trình Cẩm Thanh cầm lấy q u ả trượng bên cạnh hắn ngồi nữ hải kia cẩn thận đem hắn đỡ lên nói ta đỡ ngươi đi xuống đi không có việc gì ta cũng là hồi khang thành xem ta lão ba cảm ơn khoang phổ thông người không ít hai người đứng lên đã bị người ngăn chặn Trình Cẩm Thanh xoay người kéo ra cửa sổ tiểu mảnh đám s ư ơ n g m ê n mông sân bay ánh sáng tối tăm Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa vặn dạng sáng 4 giờ rưỡi. Đi thôi, chúng ta đi xuống đi. Chân của ngươi là chuyện như thế nào? Cái này nữ hải tổng cảm thấy cái này quải t r ư ợ n g Kaka có điểm quen mắt, giống như trước kia ở trên TV gặp qua. Cô ý để sát và o hỏi. Ta chính mình đi xuống là được. Trình Cẩm Thanh quải t r ư ợ n g dùng thật sự thuần thục, không ngừng về phía trước đi tới. Tới rồi sân bay ngoại, xe không nhiều lắm, thật vất vả ngăn lại một chiếc, còn làm một đôi ôm tiểu hải tử phu thê cấp đoạn. Hắn r ự a vào sân bay cây của tượng, điểm một cây yên, không kiên nhẫn chờ đợi, sẽ xuống trên mặt một cái che giấu dùng tiểu băng keo cá nhân. Thiên sinh, đi chỗ nào? Mười phút sau, sân bay ngoại chờ càng ngày càng ít, đại bộ phận đều đi rồi, một chiếc taxi đâu trở về? Xem trình Cẩm Thanh nói. Đi hoa hải hương trang viên. Trình Cẩm Thanh mở miệng nói. ú c ngươi tới du lịch à? Hành, lên xe, rất xa. Tài xế kêu trình Cẩm Thanh lên xe. Trình Cẩm Thanh lại cảnh giác nhìn một chút bốn phía, ngồi vào trên xe thời điểm, quay đầu lại lại nhìn xem mặt sau có hay không xe đi theo. Dưới chân cuối cùng một cái đột ra tới nam thạch bị Trình Viễn một chân đạp vỡ, hắn thiếu chút nữa từ chỗ cao lại lần nữa quăng ngã vào nước đế, hai chân dùng sức vừa d ẫ m dầm một tiếng. Trình Viễn từ trên mặt nước nhảy ra tới, lọt vào hai chính là điều k ê u cùng ảo ảo nước chảy thành, hắn nhìn về phía mặt nước, tối hôm qua nguyên bản yên lặng con sông, lại lại lần nữa ảo ảo lưu động lên. Trên mặt nước đám sương cũng bắt đầu dần dần tàng ra. Ngẩng đầu lên, trời xanh đại thụ bao bọc lấy không trung, vẫn là không có quá nhiều ánh sáng. Lại lần nữa chui vào trong nước, Trình Viễn p h ấ n về phía trước bơi một đoạn ngắn, rốt cuộc tu ở một cái đại thụ lạn c h ặ c cây, sơ s o ạ n bò lên trên n g ạ n kéo kẹt cái kia lạn c h ạ t cây bẻ gãy, liền như vậy theo nước chảy hướng nơi xa chạy tới. Đập vào mắt tất cả đều là màu đỏ bụi gai, đây là một mảnh hiếm thấy bụi gai lâm, chỉ có ở hoang mạc mới có thể nhìn đến bụi gai lâm. Trình Viễn trùng hợp đứng ở một cái ngã rẽ, hắn quay đầu lại, nguyên bản cho rằng bắt đầu tỏa khắp xương mù dày đặc, ở một trận gió to thổi qua lúc sau, ngược lại lại lần nữa nồng đấm lên, hoàn toàn nhìn không tới xa xôi bờ bên kia là cái gì cảnh tượng. Thật sâu hít một hơi, Trình Viễn đem đồ lặn c ở i ra, tính cả cái kia đặc công tàn khuyết không được đầy đủ thi cốt cùng nhau đào một cái thiền hố, trôn ở một cái khô c ọ c cây mặt sau, tóc ư ớ p tất cả đều dán ở trên trán, Trình Viễn cả người đều t ả n ra một cổ khí lạnh, hắn mũi về phía trước đi một bước. liền phát rác bụi gai trong rừng nhiệt độ so bụi gai ngoài rừng muôn đại thực mau hắn toàn thân hơi nước liền như vậy bị b u ố c hơi rớt hắn sờ s o ạ n một chút một cây bụi gai gai ngược kia gai ngược căn bản chết không ngừng cứng rắn vô cùng từ ngã rẽ mới vừa đi 50 bước trình viễn liền xoay người trở lại nguyên điểm hắn lấy ra kính viễn vọng nhìn thoáng qua toàn bộ giống nhau bụi gai lâm lúc sau lập tức lựa chọn cùng vừa rồi tương phản phương hướng hắn rũ sau nửa đêm t r ừ n g lớn đôi mắt nhìn bên ngoài chính là sau lại b ố n trong bụng ngoan ngoan đ á tới đ á lui, nàng liền nhắm hai mắt lại. Lúc này nàng bức màn vẫn là mở ra, bên ngoài ánh sáng tối tăm, nàng ngủ say sườn mặt rửa vào gối đầu thượng. Bụi gai trong rừng mặt đất thực sạch sẽ, không thấy được một tia cỏ dại. xoay cai c o n g trình viện thấy được hai đoá nửa khai bạch liền, hắn tiếp tục về phía trước đi, lại thấy được một hồ hồng liên. Hàn Dũ chờ mình, cả người đối diện mỗ một cái bụi gai lâm đường nhỏ, nàng nhỉ non vài tiếng, lại nặng nghề ngủ qua đi, đôi tay đáp ở trên bụng. Cho dù trong lúc ngủ mơ cũng thói quen tính qua lại sở s ờ bên trong bé ngoan. ở cái này chỉ có bụi gai cùng hoa sen trong thế giới. Trình Viễn rủi rủi mắt tiếp tục về phía trước đi tới mỗi cái góc đều lộ ra cổ quái cổ quái địa phương so trước kia cờ ít ở cẩm thành cái kia căn cứ càng khó lấy lý giải. đệ nhất lũ ánh mặt trời từ bụi gai lâm đỉnh chiếu xuống tới. Trình Viễn ngẩng đầu nhìn k i u một bó mỏng manh quang. 50 bước 40 bước 30 bước đi đến để thập bước thời điểm. t r ì n h Viễn liền thấy được ngủ ở cửa kính sắt đất cửa sổ bên kia hàn g rũ, môi hơi hơi đô lên, đôi tay đặt ở trên bụng, không có cái chăn, cả người như là cái quá mức mập mạp động, tóc cũng là lộn xộn. c o n g lên khỏe miệng, t r ì n h Viễn nhìn thoáng qua trước mắt này tòa kiến tạo ở chín cây chi gian trong suốt biệt thự, từ tầng cao nhất đến lầu 1, t ấ t cả đều là cửa kính sắt đất cửa sổ. ở chỗ cao phòng đã hoàn toàn bị màu xanh lục c h ặ c cây che đậy, thấy không rõ bên trong có cái gì. Hán cong lưng. bước đi tới rồi Hàn Dũ cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ rút súng lục ra nhìn về phía cửa cùng với an tĩnh b ố n phía đôi tay liền như vậy đ á p ở cửa kính sắt đất cửa sổ thượng Trình Viễn cười nhìn c h ầ m chăm ngủ Hàn Dũ nàng liền như vậy x ú c ở đằng kia nắm tay nắm đến gắt g a o đang Trình Viễn nhẹ nhàng gõ một chút cửa kính sắt đất cửa sổ bốn phía không có động tĩnh trong lúc ngủ mơ Hàn Dũ lại trở mình lấy chính mình phía sau lưng cùng ngông đối với Trình Viễn một bộ không yêu phản ứng bộ dáng Trình Viễn bật cười Hắn p h ò n g t r ừ n g hắn d ũ là một đêm không ngủ. Một sáu một một vạn cái không tin, một vạn cái miêu chảo. Lúc này Trình Viễn như là cái rào r ạ t đắc ý lão hổ, mà ta chính là ở lão hổ t r ò m dâu thượng rút mao tiểu hồ ly. Trong suốt biệt thự dưới mái hiên, không có cả mạ giạt, không có bất luận cái gì báo nguy trang bị. Trình Viễn mang lên thấu thị mắt kính lúc sau, phát hiện chỉnh căn biệt thự, trừ bỏ mái nhà có r a đ a thông tín thiết bị ở ngoài, cũng không mặt khác bất luận cái gì khó có thể bài trừ phòng ngự hệ thống. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở cửa kính ngoại. Hắn d ũ n h ư cũ đưa lưng về phía nàng, say s ư a c h á c h n g o ạ i Tháo xuống thấu thị mắt kính, Trình Viễn đi tới cửa chính. Thế nhưng cũng cùng giống nhau biệt thự giống nhau, có một cái thủ công tinh xảo cú mèo chuông cửa. Hắn để sát vào nhìn lên, cú mèo hai con mắt chính là ấn xuống chuông cửa địa phương. Cú mèo chuông cửa mặt trên, còn dùng trong suốt pha lê chén r ắ t một b ụ i khai đến cực kỳ nhiệt liệt tiểu hoa s ú n g ánh mặt trời chiếu vào mặt trên. làm c á i này biệt thự hoàng tử không tồn tại ảo cảnh. do dự một chút, Trình Viễn đem ngón trỏ đặt ở cú mèo mắt trái thượng, lập tức liền vang lên duyên dáng dương cầm huyền luật. nhìn không xót gì trong đại sảnh, một bóng người cũng nhìn không thấy. Trình Viễn lại lần nữa ấn xuống c h u n g cửa, lần thứ hai ấn c h u n g cửa thời điểm, này đoạn xa lạ dương cầm huyền luật lại lần nữa vang lên, hơn nữa so vừa rồi thanh âm lớn hơn nữa thanh một ít, tương đương nhân tính hóa thiết kế. nô ân. Hàn Dũ một lăn long lóc từ trên giường ngồi dậy, dùng sức rủi rủi mắt. Nàng nhìn về phía ngoài phòng xanh u ô n tươi tốt chín viên t h ụ lại nhìn đến những cái đó ở bụi gai lâm thượng đảo quanh ánh mặt trời. Mặc dù nơi này không có đồng hồ, nàng cũng biết này đã là vừa cảm giác đến bình minh. Ân. Đáng giận chuông cửa thanh lại lần nữa vang lên. Mặc dù chỉ là duyên dáng dương cầm nhạc, Hàn Dũ cũng cảm thấy thập phần x ả o người. Có lẽ cái kia trung niên nhân đã đi mở cửa đi. Nàng dùng c h ă n bưng kín chính mình, lại ở trong c h ă n lười biếng ngáp một cái, gắt gao nhắm mắt lại, có thể an toàn vượt qua cả đêm. Nàng chính cảm thấy chính mình là kiếm l ờ i đ ư ơ n g Dương cầm nhạc lần thứ tư vang lên thời điểm, Hàn Dũ đ á vang ra chăn. Nàng động tác nhanh chóng mặc vào dép lê, lại cầm lấy một cái thảm lông k h o á c ở trên người, xoa xoa lộn xộn đầu tóc, nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Hàn Dũ nhìn đến Trình Viễn trên mặt tươi cười khi, đôi tay gắt gao nắm thảm lông lập tức r ứ t tới rồi trên mặt đất. Nàng đôi mắt mở tròn tròn, như là một cái nhìn đến một đoàn len sợi tiểu miêu, hai chỉ móng vuốt không biết theo ai đáp ở bên nhau. Không cẩn thận lại đem này đoàn len sợi làm cho càng rối loạn. Trình Viễn nhìn đến Hàn Dũ thời điểm cũng mở to hai mắt, bất quá nhìn đến nàng hai tay đáp ở trên bụng, một bộ như Lâm Đại Địch nhìn chính mình khi, hắn đ ô n g nhiên sinh ra một cái quỷ dị ý niệm, cảm giác chính mình lao bà ở cái này trong suốt biệt thự nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm bao nhiêu, hiện giờ bị chính mình trả o cái hiện hình, vẻ mặt sự việc đã bại lộ nghĩ mà sợ biểu tình. Có quỷ. Hàn Dũ trong lòng một vạn cái không tin đối chính mình nói, có quỷ. t r ì n h viễn trong lòng một vạn cái miêu c h ả o đi ngang qua, lưu lại nhất x u y ế n x u y ế n ngứa chào ấn. Hắn manh đến nào h vào pha lê thượng, mở miệng ở pha lê thượng hung hăng ha một hơi, ở mặt trên viết hai cái chữ to mở cửa. Hàn Dũ rút cuộc đem hai cái đắp ở bên nhau móng buốt thả xuống dưới, dùng sức xoa xoa chính mình hai mắt lúc sau, xác định ghé vào pha lê thượng mũ nam thật là chính viễn. Nàng có chút ủy khuất nêu má ba, đem ngón trỏ đặt ở bên môi, hư ý bảo hắn không cần nói nữa. Sơ soạng hai xuống bụng tử, Hàn Dũ xoay người. ở trong phòng khách dạo qua một vòng, cầm lấy trên sofa điều khiển từ xa mở ra tivi, lại nhón mũi chân, mọi nơi nhìn nhìn. cái kia trung niên nhân không ở, lầu trên lầu dưới an tĩnh dị thường. có lẽ cái kia tiểu hải tử quỷ hồn cũng là buồn ngủ. nàng nhấp khởi miệng đi tới cửa. t r ì n h v i ê n đã chờ đến không kiên nhẫn, ca đến một tiếng, m u n bị Hàn Dũ mở ra trong n g á y mắt, hắn liền hóa thân thành sói, p h ù n g Hàn Dũ gương mặt thật sâu h ô n đi xuống. Hàn Dũ lòng tràn đầy sợ hãi, sợ hãi, lo lắng. bất lực liền như vậy bị Trình Viễn c ấ p hống hống nuốt tan nhập bụng nay tuyệt đối không phải nhu tình mật ý thời khắc chúng ta người đang ở hiển cảnh Hàn Dũ đôi mắt so vừa rồi trừng đến lớn hơn nữa Trình Viễn không để bụng chế trụ nàng eo lại bắt lấy nàng không ngừng né tránh sau cổ đừng lúc h í c h Trình Viễn đôi mắt nửa mở bên trong có tơ máu cũng có một ít xương m ủ m ê n ngông đ ồ vật Hàn Dũ đe dọa nhìn hắn Trình Viễn đấy mắt xương m ủ m ê n h m ô n g đổ vật bị nàng đe dọa do chạy thay thế không thể ước chế ý cười đem ngươi đầu l ư ớ i cho ta lấy ra đi. Hàn Dũ vốn định cắn một ngụm lấy k ỳ khiển trách, Trình Viễn lại lui về phía sau một chút, cả người bang đến một tiếng rửa vào cửa kính sắt đ ấ t cửa sổ thượng, lại một tay đem Hàn Dũ t ú n qua đi. đem ngươi đầu l ư ơ i vói vào tới, đừng như vậy cứng đờ. Trình Viễn động tình vuốt ve Hàn Dũ sau cổ, y đổ làm nàng an tĩnh lại. ta đ á Hàn Dũ một chân đá qua đi, Trình Viễn lập tức kẹp lấy nàng chân trái, lại xoay người, đem nàng nhẹ nhàng để ở cửa kính sắt đ ấ t cửa sổ thượng. h u ô n đến giống như là ngày nóng bước sau một hồi mưa to, tới lại cấp lại m ã n h tập đến Hàn Dũ liên tục lui về phía sau. Ta chán. Trình Viễn bắt được Hàn Dũ xong, bún, tay, ngón trỏ giao cấu, đem Hàn Dũ toàn bộ thân thể đều áp chế. Trình Viễn, ngươi mặt sau có người cầm thương đối diện ngươi đâu? Hàn Dũ n g ô â n n g ô â n nói bậy. Hàn Dũ chuyên tâm điểm Trình Viễn thoáng thối lui một ít. Hàn Dũ há mồm muốn nói lời nói thời điểm, Trình Viễn lại nắm nàng c ằ m vong tình hôn đi xuống. Ngươi hôn đản Hàn Dũ đôi môi chết lặng, bị quá mức hút, thực đầu lưỡi cũng chết lặng, cầm bị cố định trụ về sau, chỉ có thể môi khẽ nhếch đón ý nói h ủ a t r ì n h Viễn tùy ý làm vậy. Ta chỉ là tưởng hôn ngươi chờ đến Hàn Dũ dần dần nhắm hai mắt, Trình Viễn cũng nhắm hai mắt lại. Ngươi như thế nào còn không có hôn xong? Hàn Dũ hừ một tiếng, Trình Viễn lại hôn thượng cái chán của nàng, hai con mắt, cái mũi, ở trên cổ lưu luyến một vòng lúc sau, Trình Viễn t h ô thở hổn hển một hơi. Hàn Dũ đỏ mắt hồng nhìn nàng. Trình Viễn buông lỏng ra tay nàng, Hàn Dũ đôi tay mềm n g ặ t rũ ở hai bên, nàng liền như vậy nhìn hắn, muốn khóc đâu? Trình Viễn bỗng c ợ t méo nàng cái mũi, Hàn Dũ hút hút cái mũi, đôi tay chậm rãi ôm lấy Trình Viễn, dựa vào trong lòng ngực hắn, không có nói nữa. Trình Viễn thân thân cái chán của nàng, nhìn về phía bên ngoài kia một mảnh ánh mặt trời vờn quanh bụi gai lâm, thấp giọng hỏi, có phải hay không thực sợ hãi? Phần 421, ừ, Hàn Dũ thật mạnh gật đầu, lại ôm chặt vài phần. ta cho rằng không phải ngươi, ngươi hy vọng trình trọng hạ tới, không phải, ta cho rằng vừa rồi đứng ở cửa không phải, ta cho rằng chính mình đang nằm mơ, ta cho rằng, ta cho rằng Hàn Dũ nâng lên tới, nước mắt doanh doanh nhìn Trình Viễn, quan sát ba ngày, lại hỏi, ngươi hai trỏm dâu đâu, ha ha Trình Viễn bật cười, túm hai hạ gương mặt, hai trỏm dâu ném, trở về ngươi lại cho ta dính thượng, ta không thích ngươi cái kia dâu, Hàn Dũ nhìn hắn nói, Trình Viễn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, không quan hệ. Dương Trang Điểm có rất nhiều loại dâu, ngươi tưởng dính thành cái dạng gì, liền dính thành cái dạng gì. Một sáu nhị phước một tiếng. Lão bà, ngươi lại nói như vậy đi xuống, ta thật sự sẽ hoài nghi, ngươi có phải hay không ẩn giấu tiểu bạch kiểm ở chỗ này? Quý trọng liên, ngươi cái này trong suốt biệt thự rất thú vị. Khang Thành, từ thiên tờ mờ sáng quốc lộ thượng vẫn luôn chạy đến tàng mạn ánh mặt trời hoang dã, lộ cũng càng ngày càng khó đi. Ngồi ở điều khiển tịch thượng tài xế không ngừng o á n giận chính phủ rốt cuộc đem tu lộ tiền rốt cuộc bắt được chạy đi đâu? Con đường này rốt cuộc khi nào có thể tu hảo? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nói con đường này mỗi lần tới rồi trời mưa thời điểm quả thực là có thể đem một chiếc xe làm hỏng. Lần trước cùng ta một khối tới cái kia t à i CA chiếc xe kia vốn dĩ soát thực sạch sẽ tới rồi nơi này qua hai cái hố ai ra vậy không thể nhìn xe bỗng nhiên trên dưới sóc này một chút. Nguyên bản nửa híp mắt, c h ợ p mắt, Trình Cẩm Thanh mở h o á n g mắt. Từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn bừng tỉnh lại đây, hắn đào đào lỗ thay. May mắn, cái này tài xế cá tính thập phần 38, Nếu không nói, từ sân bay đến Hoa ả i Hương đ i ể n như vậy xa xôi khoảng cách, Trình Cẩm Thanh sợ h ã i chính mình sẽ bị buồn chết. Hắn ngáp một cái, mở ra cửa sổ xe, hỏi tài xế nói, ngươi như thế nào không mở ra radio tiết mục đầu? Hôm nay có hay không cái gì tin tức? Trùng hợp tới rồi sốc này nghiêm trọng nhất địa phương. Mỗi hai giây một cái hố, tài xế đều mau cảm thấy chính mình tan thành từng mảnh. Hắn nhìn về phía xe sau ngồi xe lăn nam tử, nói: Tiên sinh, ngài chân không quan trọng đi. Mau bị s ó c tan thành từng mảnh. Thật là, cái này phá địa phương nếu là không có hoa hải hương điền, ai còn sẽ đến nhà? Trình Cẩm Thanh làm như có thật đem xe vươn ngoài cửa sổ xe, nhìn nơi xa càng ngày càng gần hoa hải hương điền. Nói được cũng là, tài xế lảo đảo lắc lư mở ra quảng bá, điều mấy cái đài lúc sau. Trình Cẩm Thanh mở miệng hỏi, Cẩm Thành không ra cái gì đại sự đi, thì như chính ra, có hay không lên đầu đề. Hán Điểm một cây yên, ở vạn phần s ó c này bên trong xe, s ắ c mặt trầm trọng. Như thế không có, cũng chỉ là nghe nói Trình Thị cái kia giá cổ phiếu ngã một chút, bất quá hiện tại giống như lại đi trở về. Tài xế ấn hai hạ loa, trước mặt trải qua một ít tiểu d ê con, ở mau đến hoa phải hương điền ngã tư đường khi, Trình Cẩm Thanh đối tài xế nói, phiền t h o á n ngải, hướng rẽ phải, ta đi trước ta thân thích ra. được rồi tài xế híp mắt con mắt xoay cái c o n g liền như vậy khai vào xanh mượt bờ ruộng t r ì n h cẩm thanh t ừ sau thắt lưng lấy ra một phen đoạn súng lục xe còn ở về phía trước mở ra tài xế thấy tin tức không có gì dễ nghe liền lại lần nữa điều đài bắt đầu nghe mặt khác điểm ca tiết mục vừa nói nữ nhi của ta cùng ngươi giống nhau cũng là sinh viên a ngày mai cuối tuần nàng liền về nhà bồi ta tên nàng thế lời nói còn chưa nói lời nói p h một tiếng viên đạn liền xuyên qua đầu của hắn Một i ọ t không lớn không nhỏ huyết hoa bắn tung tóe tại cửa sổ xe pha lên. Tượng. Từ nơi xa t h o ạ n nhìn, kia chiếc xử nhập bờ ruộng taxi, xe đầu đông nhiên cong một chút, lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo, thiếu chút nữa chạy đến ngoài ruộng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục chạy phương hướng. Mâm phóng chính là Hàn Dũ vừa mới trên tốt trên trứng, hoàng cam cam, như là cái cắt ra quả cam, mặt trên còn dải hai cái hành diệp. Trình v i ê n trong tay cầm chiếc đ ũ a kẹp lên cái này trên trứng, c ắ n một ngụm, lại dính vào một chút t ướt. Hắn hồ nghi nhìn về phía hàng rũ, nơi này cũng không có người nói trung niên nhân nột. Hơn nữa đi thông lầu hai môn là khóa, rõ ràng vứt đi thật lâu. Vừa rồi một trận làm ầm ĩ lúc sau, trình viễn đi tới trên lầu, lầu một cùng lầu hai c h i d à n cửa thang lầu, thượng một phen trầm trọng đại khóa, vô luận là đại khóa, vẫn là cái kia khóa lại mặt xiềng xích, đều đã thượng d ì s á t xem tình hình, hình như là mười mấy năm đều không có khai quá. Từ cửa sắt ngoại xem đi vào, lầu hai toàn bộ đều bị kín một tầng vải bố trắng. vải bố trắng thượng có một ít hoa sen hoa văn, hơn nữa kia vải bố trắng thượng có một tầng thật dày hôi. Hàn Dũ nhìn đến này đó, liền tún t r ì n h viễn xuống lầu, nàng hai chân có chút run ra, ở phòng bếp nhỏ tủ lạnh lấy ra đồ ăn lúc sau, có chút thất thần làm điểm ăn. Nàng đôi tay bắt lấy cơ bố, lại nhỏ giọng đối t r ì n h viễn nói, mang ta tới, sắc thật là trung nhân người. Hơn nữa a, lão công, lão công, ngươi cười cái gì? Ngươi sợ hãi miệng đều ở run. Trình Viễn dùng sức xoa xoa nàng mặt, nói, còn có cái gì, ngươi còn thấy được hay? Trình Viễn cầm lấy bánh mì, đồ hảo mức trái cây lúc sau, lại bỏ thêm điểm bơ bơ lạc, vừa ăn vừa nói. Hàn Dũ n ă m chặt nắm tay, nửa g đầu đem một ly sữa bò cấp uống xong, rồi lắng động lại một chút suy nghĩ, nói, còn có một cái tiểu hài tử quỷ hồn. Nàng như vậy khẳng định nói, Trình Viễn phối hợp mở to hai mắt, làm kinh sợ trạng, nguyên lai còn có quỷ hồn. Ân. Hàn Dũ gật gật đầu. thân thiết gắt gao nắm lấy trình viễn tay tiểu hai tử này quỷ hồn mỗi ngày buổi tối đều sẽ ra tới có đôi khi ban ngày cũng sẽ ra tới hắn sẽ chơi nhảy nhảy cầu ú c trình viễn để sát vào một chút liếm một chút hàn d ũ k h ỏ e miệng xưa bỏ còn sẽ chơi nhảy nhảy cầu a hắn lại b ố n thứ mở to hai mắt hỏi ngược lại a ô hàn d ũ há mồm cắn ở trình viễn trên tay hàm răng hung hăng chui vào trình viễn thịt bên trong trình viễn kêu đau đồng thời lại nhỏ giọng xin tha nói a lao bà buông tha ta đi thưân, ngươi đều không tin ta. Hàn Dũ n h u n h u cái mũi, dùng cái chán t ạ p một chút h ắ n cái chán, Trình Viễn sờ sờ cái chán, nói, ta tin từ ngươi, nơi này có một cái trước sau đầy mặt tươi cười c h u n g nhân nhân, nơi này còn có một cái tiểu hải tử, sẽ chơi nhảy nhảy cầu đến quỷ hồn. nhìn hắn đáp đến làm như có thật, Hàn Dũ phết quá mặt đi, ngươi căn bản không tin ta. ngoan, ăn cơm chiều lại nói, nhìn ngươi, ăn được đến c h ố đều đúng vậy. Trình Viễn sờ sờ nàng đầu, đem nàng ôm lấy. ấn ngồi ở chính mình trên ủ i cầm lấy một chút bánh mì đặt ở nàng bên miệng, mở miệng, ngoan ngoan đến, ăn xong cơm sáng, c a c a mang ngươi đi trên l ầ u nhìn xem, được không à? Hư Ân, Hàn Dũ mở miệng, hún hún cái mũi, ta thật sự không có nói sai, ta thật sự thấy không rõ đứa bé kia mặt, hơn nữa, cái kia Tiểu Hải từ động tác cũng thật sự quái quái. Bờ ruộng thượng con đường, ngược lại so quốc lộ thượng bình thản rất nhiều. Trình Cẩm Thanh ngồi ở điều khiển tị thượng, dùng cơm khăn giấy đem xe đầu những cái đó máu l a khô. hắn mặt vô biểu tình đếm bờ ruộng hai bên cây cối 200, 200 linh nhị 204 b á n h xe lại ở gập g ầ n h vũng nước hãm đi xuống trình cẩm thanh thật mạnh giẫm một chút chân ga bị đặt ở mặt sau trên châu ngồi tài xế thi thể chấn động một chút lại lại lần nữa rất đi xuống từ lầy lội vũng nước khai đi lên về sau trình cẩm thanh lại xoay quanh từ đông s u â n bắt đầu hướng hoa hải hương điển khai qua đi đây là một cái con đường rừng cây tiểu đường xi măng xe từ rừng cây bên trải qua thời điểm Trình Cẩm Thanh sử quải t r ư ợ n g từ trên xe xuống dưới, hoang dã không người, hắn lại đem tài xế thi thể t ú n ra tới, ném vào trong rừng cây, ngồi dưới đất, nhanh chóng đào h ả o một cái hố to, thuần thục đem thi thể cấp chôn, vô vô tay, hắn lại lần nữa về tới trên xe. Một sáu tam, ngay nhóm có thể nhìn đến vài người nhất. Hàn Dũ, nơi này căn bản là không có người, người rốt cuộc nào một con mắt nhìn đến nơi này có người. Lấp đầy bụng lúc sau, Hàn Dũ ngồi ở trình viễn trong lòng n g ự c tinh thần đầu đã đủ. t r ì n h Viễn rửa vào trên sofa, ngẫu nhiên uống một ngụm cà phê, trong tay hắn cầm tivi điều khiển từ xa, toàn bộ biệt thự lầu một giống như thành thật thành tiểu phu thê nghỉ phép tư nhân không gian. t r ì n h Viễn sờ sờ hàn rũ bụng, hàn rũ lại sờ sờ t r ì n h Viễn đầu, nhỏ giọng ở bên tai hắn hỏi, nơi này giống như thật sự không có người. Chúng ta hai cái, hơn nữa ngươi trong bụng cái kia không phải người sao? t r i n h Viễn lấy cái mũi cọ một chút nàng cằm, bất đắc dĩ mà t r ừ n g mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. cái kia trung niên nhân như thế nào đến bây giờ đều không trở lại hắn là đi ra bên ngoài sao ngươi biết cái này bùi gai lâm có bao nhiêu đại sao hàn dũ hỏi ngươi thực hy vọng cái kia trung niên nhân trở về sao hắn có phải hay không lớn lên so với ta còn xinh đẹp ngươi như vậy quan tâm hắn bùi gai lâm bao lớn ta như thế nào biết ta là trộm chạy vào trình viễn trả lời nói gì hàn dũ dùng sức ninh một chút trình viễn lỗ t h a i nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy bị người nghe thấy được làm sao bây giờ? Trình Viễn cắn một ngụm Hàn r ũ che lại chính mình miệng tay, mở miệng hỏi: người có phải hay không thích lớn lên đẹp nam nhân? t h ư a n h ư t r ì n h trọng hạ như vậy, mới không phải. Trình Viễn, người hảo h u t h í Hàn Dũ xoay eo, không nghĩ tới Trình Viễn tại đây loại nguy cơ tứ phía dưới tình huống, còn có thể hồn nhiên quên mình hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề, nàng vừa định từ hắn trên đuổi xuống dưới, liền lại lần nữa bị nàng ôm vào trong lòng ngực. trả lời ta. Trình Viễn có chút nghiêm túc ở nàng ngực cổ. Ngươi thích hắn lớn lên đẹp có phải hay không? Không có. Hàn d ũ cũng nghiêm túc trả lời nói. Không, ngươi có. Ngươi thích quá hắn, đúng hay không? Trình Viễn nguy hiểm h e o lại con ngươi. Ngươi nhất định thích quá hắn? Không có, không có. Liên tính khi đó chúng ta quan hệ thực không xong, ta cũng không có nghĩ tới muốn thích người khác. Khi đó, hắn là sư phụ của ta, ta thực tôn kính hắn, thực thích cùng hắn cùng nhau học vẽ tranh. Hàn Dũ cái chán chống Trình Viễn cái chán, hai người gần gũi bốn mắt nhìn nhau. Hơn nữa trước kia thời điểm, ta tưởng biến thành giống hắn giống nhau có tư tưởng thiết kế sư, không nghĩ chính mình chỉ là cái làm ngươi khinh thường bạn d ư ờ n g ngoạn vật. Ta cũng tưởng, ta cũng tưởng, liền tính rời đi ngươi, ta cũng có thể tự lực cánh sinh, hơn nữa sống được thực hảo. Ta muốn sống được thực làm cho ngươi xem. Hư Ân, Hảo, vậy ngươi trả lời ta, Trình Trọng hạ lớn lên đẹp sao? Trình Viễn liếm một chút Hàn r ũ môi. Quen coi nhẹ nhàng hỏi, không, ta Trình Viễn, lớn lên đẹp nhất. Hàn Dũ cong lên k h o e miệng, nhẹ nhàng ôm lấy Trình Viễn đầu, người đẹp nhất, nơi nào đều đẹp. Không đúng, có người trước kia nguyền rủa quá ta phía dưới nào đó đổ vật sớm hay muộn l n rớt, đoạn rớt, khó coi chết đi được. Có người nói quá, ta nhớ rõ, có người nói quá. Trình Viễn trầm thấp tiếng cười tràn đầy Hàn Dũ vênh h a i hắn ở nàng bên t h a i không ngừng c ó Nô, no. người kia khẳng định không phải ta. Hàn Dũ đương nhiên nhớ rõ chính mình nói qua nhiều ít á c độc người ề n rửa, nàng sờ sờ trinh viễn b ố i Nếu khi đó ta thật sự đã chết, không có mạnh hồi, ngươi hiện tại có phải hay không? Cùng nữ nhân khác kết hôn, c ũ n g cùng nữ nhân khác nói như vậy lời ấ uếm. t r ì n h Viễn mắt đen s ẹ t qua một đạo sâu thẳm liễm diễm quang, hắn cắn một chút Hàn Dũ cái mũi, đáng giận Hàn Dũ. Nói xong chính mình liền trước cười, Hàn Dũ cũng cười, chú một câu, đáng giận Trinh Viễn. Hai người con ngươi đều mang theo giống như ánh nắng h ấ u tri ệ t Trình Viễn hít sâu một hơi, nói: Ta cho phép ngươi như vậy đáng giận đi xuống. Ta cũng cho phép ngươi như vậy đáng giận đi xuống. Hàn r ũ rửa vào Trình Viễn cổ chỗ, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, bị Trình Viễn ôm lên. Ta cho ngươi tẩy tắm rửa, ngươi cả người hắn b ị Trình Viễn bất mãn nói: Ngươi chê ta dơ. Hàn Dũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trình Viễn mỉm cười, ngươi càng dơ thời điểm. Ta đều ôm ngươi ngủ, ngoan. Ngươi phòng m ô n hợp lại thượng. Hàn Dũ liền bưng kín Trình Viễn miệng, nàng dựng lên lỗ thay. nghe được mở cửa thanh, Trình Viễn chớp chớp mắt, biểu tình hưng phấn dị thường. Hàn Dũ v ô v ô đầu của hắn chỉ vào toilet. Phần 422, Trình Viễn đẩy ra toilet môn, thông thả ung dung mở ra vòi hoa sen, ngồi ở bồn tắm viên. Hàn Dũ đem vòi hoa sen chạy đến lớn nhất, lại l u ô n cuốn tay chân đem tắm rửa tắm muối bỏ vào đi, chính mình t ở i hết quần áo, hoàn toàn đi vào trong nước. Ta giúp ngươi tẩy Trình Viễn mới vừa mở miệng nói chuyện, đã bị Hàn Dũ kéo vào thật lớn bể cá. Hàn Dũ đem hắn đè xuống. vội vàng lau một ít tắm g ử a dịch ở trên người, xoa xoa, thực mau, toàn bộ bể cá đều tràn ngập bọ biển. thung thung phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa. ai a? hàn d ũ hô. bị ấn vào nước trung trình viễn bắt được hàn rũ chân, lỗ t h a i rửa vào trên bụng, nghe bên trong ngoan ngoãn động tĩnh. là ta, phu nhân. ngài. ở tắm rửa sao? vẫn là cái kia trung niên, bốn người ôn hòa thanh âm, hàn d ũ cao hứng bắt tay thâm nhập đáy nước, v ô v ô đầu của hắn. t r ì n h viễn tắc lẳng lặng ghé vào Hàn Dũ trên người, nghe cái này Trung niên nhân nói chuyện thanh âm. Đúng vậy, vừa rồi chính mình làm điểm ăn, dù ngươi n g phòng bếp. Hàn Dũ xin lỗi nói, một bên còn đem vòi h o a sen điều ít đi một chút, ta mở to mắt phát hiện ngươi không ở, cho nên liền chính mình động thủ. Xin lỗi, hôm nay sáng sớm, ta đi trong sông bắt cá, ta cho ngài lấy một bộ quần áo mới đi. Trung niên nhân đẩy ra phòng ngủ môn, hình như là ở tủ quần áo tìm kiếm vài cái. sau đó lại đi tới phòng tắm trước cửa, tựa hồ ở do dự chung. Hàn Dũ ngừng lại rồi hô hấp, Trình Viễn ở dưới nước cầm Hàn r ũ tay, hắn đã rút ra xuống hơi, kéo kẹt trung niên nhân đẩy ra phòng tắm môn, xuyên thấu qua tấm ảnh, có thể nhìn đến hắn có chút câu lũ phía sau lưng. Xin lỗi, phu nhân, đây là n g à i quần áo, ta trước đi ra ngoài. Trung niên nhân mọi nơi nhìn nhìn, buông quần áo lúc sau, lại nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Dũ trái tim liền sắp từ trong cổ họng bài trừ tới. l i ê n ở trung niên nhân đóng cửa trong n g á y mắt, nàng thật mạnh thở hổn hển một hơi, trình viễn cũng lập tức khẩu súng thu lên, nhẹ nhàng từ bồn tắm nhảy ra tới, phong hàn d ũ n h ẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, trình viễn trên đầu, trên lô thai tất cả đều là b c biển, nàng xoa xoa cái mũi, nhỏ giọng nói, ta không phải lừa ngươi, thật sự có trung niên người đi. hơn nữa, ngươi xem hắn, có phải hay không thật sự rất có thân sĩ phong độ. trình viễn gật gật đầu, ngồi ở bồn tắm, nói, ta cho ngươi xoa xoa bối, m a s s a một chút. bỏ. chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc là ai bắt cóc ta? Hàn Dũ nôn nóng hỏi, nữ nhân biết như vậy nhiều làm gì? ngươi chỉ cần biết rằng, ta ở chỗ này, liền hảo. Trình Viễn xoa xoa nàng đầu, cưỡng chế đem nàng chuyển qua, ngồi ở bồn u tắm cho nàng trà sắt bối, coi như là khách du lịch hảo. rốt cuộc là ai a? ta như thế nào biết? ta chỉ là trộm chạy vào. Trình Viễn hao tổn tâm huyết nhí mày nói, 164 Trình Viễn. y ê m hiếm là người. Cẩm Thanh, ta đ á n g yêu Nhi Tử, ngươi vẫn là quay đầu lại tới tìm Mụ Mụ. Bên ngoài thế giới hảo chơi sao? Bên ngoài thế giới thực tàn khốc đúng không? Không ai ái ngươi, chỉ có Mụ Mụ yêu nhất ngươi. Mụ Mụ ở phòng thí nghiệm nhìn đến ngươi thời điểm, liền biết ngươi sẽ là ta xuất sắc nhất Nhi Tử. Ta những cái đó Nhi Tử đều đã chết, bởi vì bọn họ không có ngươi như vậy có nghị lực. Ngươi làm ụ Mụ đời này lớn nhất kiêu ngạo, ngươi trong thân thể chảy xui, ô trên thế giới này nhất độc nhất vô nhị máu. Khang Thành, khoảng cách Hàn r ũ quê quán tiểu nông thôn còn có mấy km, khoảng cách hoa hải hương trang viên gần trong gang tấc, tâm nhìn t r ố n g chải có thể đứng ở tường đất thượng nhìn đến toàn bộ hoa hải hương trang viên toàn cảnh. Vị tiên sinh này, vùng này tất cả đều là sắp sụp đổ thổ phòng nguy phòng, ngài nếu là ngắm cảnh, ta kiến nghị ngài vẫn là đi gần nhất tiểu sơn thôn nhìn xem, bên trong có rất nhiều không t ồ ổ i dân túc. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu úc, còn có rất đẹp cô Nương A. tiến đi một cái thực 38 t à i xế, lại nên đón một cái cự có thể nói ngụy hướng dẫn du lịch, trình cẩm thanh xử quải trượng, một đêm không có chính thức trợ mắt hắn, trên c ầ m đã sinh ra một chút hồ trà, cả người nhìn qua tang thương cực kỳ, xem ở cái này ngụy hướng dẫn du lịch trong mắt, càng như là cái vì tỉnh sở khốn độc thân nam tử, hơn nữa hành động không tiện, hắn thủ hạ đám kia n h a đầu, thực dễ dàng là có thể đem này đ ợ nã, này đó thổ phòng, khi nào sẽ rỡ xuống, trình cẩm thanh bắt lấy quải trượng, lại về phía trước đi rồi một bước. trong miệng của hắn vẫn cứ niệm đi ngang qua cây cối 999 1001 đếm tới 1 0 0 0 0 1 thời điểm hắn vừa lúc đứng ở một cái tiểu ngã rẽ tên kia ngụy hướng dẫn du lịch thấy thế cho rằng hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng chính mình đi c o cô nương dân túc vừa mới chuẩn bị đem chính mình danh thiếp đệ đi lên đã bị trình cẩm thanh một cái quải t r ư ợ n g đánh đốc nhìn đến kẽ sĩ ngụy hướng dẫn du lịch trình cẩm thanh lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra từ trên người hắn lấy ra một cái trang nước khoáng thiết hồ ngửa đầu rót một m ồ n to lúc sau, hắn lui về phía sau hai bước, nhìn về phía những cái đó nóc nhà trường trường thảo thủ phòng, từ một cái tường đất vòng đi vào. Dựa theo đệ nhất ngàn linh một viên thủ này tuyến, vẫn luôn về phía trước đi. l o ả n g x o ả n g một tiếng, trình cẩm thanh dùng q u ả i t r ư ợ n g đá văng ra một cái m ộ c rào tre, đi vào một cái mọc đầy cỏ hoang tiểu viện tử. Khhu cụ đẩy cửa ra, liền từ nóc nhà lộ xuống dưới một ít thổ hôi. Trình cẩm thanh ho khan một tiếng, ánh sáng chiếu vào thảm đạm phòng trong. Tất cả đều là ống nghiệm cùng cốc chịu nóng, còn có một ít phối trí dược vật là dùng xảo q u ệ t thiết bị. Khu khu khu khu khu. Hắn vừa rồi k i u một tiếng tiểu khu vừa qua khỏi, liền nghe được phòng trong truyền ra vài tiếng đại khu. Đẩy ra môn, Trình Cẩm Thanh thấy được nằm ở trên giường lão bà, nàng tóc rối tung đến mắt cá chân vị trí, hai cái đôi mắt vẫn là giống như trước như vậy khôn khéo dị thường. Nàng nhìn Trình Cẩm Thanh, trên mặt lập tức lộ ra quái dị cười. Ta hảo nhi tử, ngươi đã trở lại. Khu khu khu. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Ung ung cùng ngục hạ lương tránh ở một đoàn r o n g phía dưới. Hắn mở to hai mắt, nhìn đến trên mặt nước đã không có bóng người thời điểm. l i ề n từ trong nước nhảy ra tới, dùng hết sức lực, bò tới rồi bên bờ. Ngồi ở một viên đại thạch đầu thượng, hạ lương nhanh chóng cởi ra áo lặn, chỉnh hình chữ đại, nằm ở trên t ả n g đá. Trên mặt hồ đám xương vẫn là không có tàn ra, liền ánh mặt trời cũng vô pháp xuyên thấu này đó nhìn liền quỷ dị đám xương. Hạ lương nhìn về phía những cái đó đám xương, sáng sớm thời điểm. Hắn nguyên bản đang muốn từ cái kia nhện đen bối thượng du đi lên, đáng tiếc một cái vẻ mặt hòa ái trung niên nhân đột nhiên liền xuất hiện ở bờ sông. Một hơi nghẹn trở về lúc sau, hắn lại tiểu tâm bơi tới một bên, nhìn chằm chằm cái kia trung niên nhân nhất cử nhất động. Chỉ thấy cái kia trung niên nhân như là vườn bách thú chăn nuôi viên giống nhau, từ một cái tạ lạt tiệp thùng lấy ra giống như trái rửa quả tử, ném cho những cái đó từ đáy nước nổi lên nhện đen, nhện đen từng bước từng bước ăn ngon không vui sướng. Hạ lương thở dài một hơi. những cái đó quả tử thật là trái r ừ a sao đáng tiếc hắn không thể nào biết được này đó nện đen là trực tiếp nuốt đi vào cái kia trung niên nhân cuối cùng còn đếm đếm này đó nện đen cái số nói vậy đã phát hiện kia một cái đầu đại nện đen biến mất ban ngày nện đen hoạt động thông thả hơn nữa không có bất luận cái gì công kích tính hạ lương nghỉ tạm đủ rồi từ trên mặt đất đứng lên đào hố đem đổ lặn cấp chôn lên lúc sau xoay người o và... a này phiến màu đỏ bùi gai lâm thật đúng là dị thường độc đáo liếc mắt một cái vọng không đến biên, hắn cao hứng t o á t miệng, cười hướng bên trong đi đến. mà hắn phía sau nào đó nhện đen vươn thật dài m n g vớt, cũng bò tới rồi bên bờ. liên tiếp, lớn nhỏ nhện đen nhóm đều bò đi lên, hình như là ở hưởng thụ một cái khó được tắm nắng. tắm rửa xong lúc sau, Trình Viễn lại tiểu tâm đem Hàn Dũ từ trên xuống dưới lau khô. thùng thùng cái kia trung niên nhân lại ở bên ngoài gõ một chút môn, hỏi, phu nhân, ngài đã đói bụng sao? không đói bụng. Hàn Dũ trả lời nói, Trình Viễn lấy. bốn khởi trung niên nhân cấp Hàn Dũ chuẩn bị quần áo lại tiểu tâm cấp Hàn Dũ trong lên chính mình liền như vậy vai trần đứng phu nhân bờ sông lưới đánh cá vừa mới phóng hảo ta đi xem hiện tại có hay không cá tiến võng trung niên nhân nói hảo a ta đây liền ở p h ò n g khách nhìn xem ti vi hảo Hàn Dũ trả lời nói nàng nhìn về phía Trình Viễn Trình Viễn đang cúi đầu cho nàng khâu nút thắt mặt vô biểu tình tốt trung niên nhân từ cửa rời đi trong chốc lát lại nghe thấy được mở cửa thanh tiếng đóng cửa, Hàn Dũ nắm lấy Trình Viễn tay, ta trước nhìn xem, nàng đi tới cửa, mở ra một cái khe hở, nhìn về phía trống rỗng phòng khách, nguyên bản bị Trình Viễn cùng nàng lộn loạn sofa ôm gối, lại bị cái này trung niên nhân một lần nữa sửa sang lại quá, sàn nhà c h â n bóng như tần, vừa rồi giống như cũng kéo một lần, Hàn Dũ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đi ra phòng ngủ, khu khu, khu khu Hàn Dũ đi tới phòng khách trung ương, khu khu, khu khu, không có người trả lời nàng, có người sao? còn có người ở chỗ này sao? mặc tốt quần áo trình viễn từ phía sau ôm lấy hàn r ũ t h ấ m giọng nói người c h ụ phá b ế t hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi hư â n hàn dũ đẩy ra trình viễn ngồi ở trên sofa đầy mặt khổ đại cử thâm v ú t bụng cái này trung niên nhân t h o ạ t nhìn thực thông minh như thế nào không có đoán được có người h n v à o tới ngươi liền như vậy hy vọng ta bị bắt lấy trình viễn tử trên bàn trà cầm một viên hồng hồng quả táo cắn một ngụm nói chúng ta không ra đi ở chỗ này yêu đương vụng t r ộ m đi, lời này nói được đúng lý hợp tình. Hàn Dũ cầm lấy hắn tay, dùng trường chuối hung hăng đánh vài cái hắn lòng bàn tay, nói, không chuẩn nói chua l ò m lời nói, ngươi ở ăn cái gì g i m Ta không có ghen, ta mỗi ngày đều ở uống g i m Trình Viễn r ự a vào Hàn Dũ trên vai, nhanh lên làm ngoan ngoãn ra tới, ta muốn cùng ngươi yêu đương vụng trộn. Chúng ta đã kết hôn, cái gì kêu yêu đương vụng trộn? Nhiều khó nghe, nói ra đi nhiều khó nghe. đúng vậy, chúng ta kết hôn. Trình Viễn lại cười khẽ lên, hắn nhắm mắt lại, nói: Ta có điểm muốn ngủ, lão bà, chúng ta ngủ. Một sáu năm ta n h i tử, nữ nhân này giống như còn là lão bộ dáng, phi đầu tán phát, vẻ mặt không cam lòng, giống cái bị người vứt bỏ rất nhiều năm đoán phụ, càng như là cái trong lòng thống hận toàn thế giới độc phụ. Nàng cho rằng mỗi một cái ở tiếp thu vấn luyện trong lúc trở thành nàng thí nghiệm phẩm Nam Hải đều là con trai của nàng. ở cái này nữ nhân còn trẻ thời điểm, nàng lớn lên rất đẹp. cũng thường thường sẽ ôn nhu vớt ve ta đầu, nói mụ mụ sẽ vinh viên ái ngươi, mụ mụ lấy ngươi vì kiêu ngạo linh tinh nói những cái đó nàng trong miệng nhi tử, ta ở nào đó ý nghĩa thủ t ố c minh đệ đều lục tụ c từng bước từng bước chết đi, ta hình như là mệnh nhất ngạnh một cái, có đôi khi quay đầu lại ngấm lại, trình cẩm thanh đều sẽ cảm thấy chính mình tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài đông du tây dạo gia nhập các loại tổ chức đến bây giờ có được chính mình tổ chức như là nào đó số mệnh hắn thường cảm thấy chính mình máu chạy xuôi rất nhiều không xác định bạo ngược cước số nữ nhân trên mặt như cũ n g là cổ quái tươi cười kỳ thật nàng vốn dĩ tươi cười bế nguyện tu hoa tuyệt không hẳn là như vậy lỏng cổ quái tươi cười t r ì n h cẩm thanh đóng lại thổ p h ò n g môn từng bước một đi ra phía trước nữ nhân trên mặt cổ quái tươi cười lập tức biến mất nàng liên tục lui về phía sau bắt được giường gỗ trống ngặt dùng chim hoàng oanh thanh âm nói ta nhi tử ngươi thật là bởi vì t ư ở n g ta mới đến xem ta sao nàng hai mắt vô thần trên mặt cơ bắp trừ bỏ lỏng bên ngoài còn có chút biến hình, cảm cũng biến hình. Trình Cẩm Thanh khi đó chỉ nghe bên người các nam h à i nói, nữ nhân này t r ư ợ n g p h u là rất có danh độc dược đại sư, nhưng cái này đại sư bị cờ ít bắt lấy về sau, nhiều năm qua âm tín toàn vô, nghe nói là đã bị tù đến chết. Nữ nhân này lại trước nay không tin này đó chuyện ma quỷ, kiên trì cho rằng chính mình t r ư ợ n g p h u có một ngày sẽ trở về. Còn dốc lòng bắt đầu nghiên cứu chế độc phương pháp. Trình Cẩm Thanh hiện tại đều đã quên lúc ấy một cây gân chính mình vì cái gì gia nhập cái này huấn luyện. Trình Cẩm Thanh xử q u ả i r ư ợ n g n ngồi ở giường gỗ biên, kéo kẹt một tiếng, yếu đ ấ t giường gỗ giống như chịu không nổi Trình Cẩm Thanh, nữ nhân như cũ về phía sau mặt không ngừng xúc, đôi tay ngượng ngùng chỉ vào Trình Cẩm Thanh, ta nhi tử, không có như vậy cao. Phần 423, bởi vì ta trưởng thành, Trình Cẩm Thanh vươn tay đi, trong phòng khí vị khó nghe, có một cổ cũng không xa lạ h ủ bại hương vị, hôn tạm những cái đó không biết tên dược vật hơi thở, cái này tiểu thổ trong phòng. làm Trình Cẩm Thanh nghĩ tới cái kia l ạ n h băng mà to rộng phòng thí nghiệm, nô, no, ta rất nhớ ngươi. Nữ nhân lại tự động dán lại đây, để sát vào xem Trình Cẩm Thanh mặt. n h ư tử, ta phi thường tưởng n h ệ m ngươi. Ta cũng phi thường tưởng n h ệ m ngươi. Trình Cẩm Thanh có l ệ i nói, hắn r u ỗ i tay tượng trưng tính sờ sờ nữ nhân đầu, nữ nhân liền lập tức thuận theo lên, trên mặt vẫn là cổ quái ý cười. nàng hỏi, có phải hay không có người đã tìm ra g i ở mở cờ chế t ắ c phương pháp? Hắn là ai? Nghe nói. là có người tìm đến. Trình Cẩm Thanh biết nữ nhân này vẫn luôn đang chờ đợi có người có thể phá giải nàng đời này tâm huyết, nàng vẫn luôn kéo dài hơi tàn chờ. x ú c lên chăn, nữ nhân sớm đã cốt xấu như sài, chỉ có cặp mắt kia còn có một ít không khí sôi động. Nàng l i ê n sắp chết rồi. Trình Cẩm Thanh ở trong lòng nói, tương đối với những cái đó trở thành thí nghiệm phẩm lúc sau, đau đớn muốn chết hơn nữa đối nữ nhân lòng tràn đầy thù hận Nam Hải tới nói. Trình Cẩm Thanh nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. đặc biệt là hắn nhìn đến một ít tiểu động vật uống một ngụm chính mình huyết lúc sau nhanh chóng trợn trắng mắt chết thẳng cẳng bộ dáng trong lòng liền cảm thấy phá lệ cao hứng hắn thậm chí cùng nữ nhân này giống nhau có phá lệ cảm giác t h à n h tiểu thật vậy c h ă n g thật vậy c h ă n g nhất định là hắn nhất định là hắn hắn là người phụ thân vĩ đại nhất độc dược đại sư nữ nhân trong nháy mắt liền cùng sống giống nhau sấn này một trương biến hình mặt thật là làm người cảm thấy sợ hãi vĩ đại nhất đến độc dược đại sư hắn là ai đâu? trình cẩm thanh như là cái hảo hỏi h à i tử mở to hai mắt hỏi hắn đều kia đốn kia đốn nữ nhân cười nói ta ngươi còn có kia đốn đều biết giờ mở c ờ chế tác phương pháp trình cẩm thanh mở miệng nói đúng vậy khẳng định là hắn chỉ có hắn ta nhi tử chỉ có hắn nữ nhân khẳng định v ô tay lộ ra nàng cây gậy trúc giống nhau cánh tay ngươi liền sắp chết rồi trình cẩm thanh cho nàng phẩy phẩy phong ngươi liền sắp chết rồi nguyên bản hương phấn nữ nhân ảm đạm t ú i đầu ta sắp chết rồi nhưng ta kia đốn còn không có tới ta lại như vậy yêu hắn nữ nhân nhắm hai mắt lại mở miệng nói ngươi bờ biển biệt thự phía dưới giờ mở c ờ hẳn là đủ ngươi nữ nhân dùng 5 5 năm năm lúc sau ngươi có thể dựa theo ta cho ngươi phương pháp chính mình chế tác hiện tại ta muốn chết nhưng nữ nhân kia không yêu ta trinh cẩm thanh cũng ảm đạm nằm ngã vào bên người nàng dựa vào nàng khô gầy bả vai nàng không yêu ta hơn nữa có nam nhân khác h ạ i tử vậy giết đứa bé kia, lại giết nam nhân kia, nàng sẽ đi theo ngươi, ta nhi tử, nàng chỉ có thể đi theo ngươi, không có ngươi, nàng liền sẽ nhanh chóng đốn chết đi, không có người không sợ chết, nữ nhân nhắm mắt lại, ta biết kia đốn còn sống, ta sẽ, ta sẽ ở thiên đường chờ hắn, chờ, nữ nhân n g ự c c t r ợ t phập phồng lên, trình cẩm thanh nhắm mắt lại, nửa ngày lúc sau, nữ nhân đỉnh chỉ sở h ữ u dây rùa, toàn bộ hát cám trong phòng, chỉ có hắn một người tiếng hít thở. Trình Cẩm Thanh ngồi dậy, trong túi móc ra một cái đẹp khăn quàng cổ, che đ ậ y nàng mặt. Trong phòng những cái đó ống nghiệm cùng cốc chịu nóng đều đã mo một vòng vô dụng. Trình Cẩm Thanh may mắn chính mình tới còn không tính vãn, còn có thể nhìn thấy nữ nhân này cuối cùng một mặt. Hắn lại ở cái này nữ nhân bên người nằm trong chốc lát, tiếp theo cầm lấy quải t r ư ợ n g đứng lên, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Ngoài phòng thế giới, ánh nắng tươi sáng, phương thảo um tùm. Từ cái này trong viện cũng có thể nhìn đến cách đó không xa hoa quả hương trang viên. hai giọt nước mắt từ trình cẩm thanh trong hai mắt chậm rãi chảy xuống tới hắn xoay người gian nan cong lưng trên mặt đất nhặt mấy cái đá không ngừng hướng cái này thổ phòng ở nóc nhà thượng ném đi ngươi không phải nói ngươi cũng sẽ là vĩ đại nhất độc dược đại sư vì cái gì ngươi sẽ chết ngươi lợi hại như vậy vì cái gì không thể trường sinh bất lao đâu trình cẩm thanh ném xong rồi cục đá lúc sau lại đi vào trong viện đẩy cửa ra đánh nát sở hưu ống nghiệm chất lỏng hắn đi trở về trong phòng nhìn nằm ở nơi đó. vẫn không nhúc nhích nữ nhân kia đẹp khăn lụa liền như vậy cái ở nàng trên mặt nàng liền như vậy vô thanh vô tức nằm ở nơi đó trình cẩm thanh không có nói nữa hắn lại từ trong phòng đi ra ngoài từ trong túi móc ra bật lửa bật lửa sở hữu nhưng châm v ậ t lửa lớn mượn dùng phong đến thổi quét ở toàn bộ thổ trong phòng lan tràn trình cẩm thanh từ hỏa đi ra hắn đứng ở cửa nhìn kia nữ nhân phòng ngủ cũng dần dần bốc cháy lên đặc biệt là cái kia tiện nghi toái hoa b ứ c màn phần phật một chút liền t i ê u lên cháy bức màn, bị gió thổi lên, như là cái cuồng loạn tội phạm. Trình Cẩm Thanh bỗng nhiên liền cười, trên mặt hắn tươi cười, cùng nữ nhân kia cổ q u á i tươi cười không có sai biệt, đúng vậy, nàng chỉ có thể đi theo ta, nàng chỉ có thể đi theo ta. Một sáu sáu người sống, không biết cái kia trung niên nhân bắt đến cá không có, cái kia trong sông, thật sự sẽ có cá nhập vong sao? t h i ể u Sơn thôn khói bếp lượn l ở có chút người mới từ chợ trở về, cửa t ố p n m t ố p 3 đi ngang qua rất nhiều bà con t r o n g xóm. Hàn m ụ m ụ từ phòng trong đi ra, đang chuẩn bị đi bên cạnh giếng rửa rau, liền nhìn đến nơi x a phiêu nổi lên nồng đậm một c h u ố i thẳng yên, tựa như thơ bên trong nói được như vậy. Đại m ạ c cô yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, nàng nhíu nhíu mày, Bốc khói kia một khối địa phương, tất cả đều là một ít không cần thổ phòng nguy phòng, sao có thể ban ngày ban mặt cháy đâu? Hàn m ụ m ụ r ủ i r ủ i mắt, còn tưởng rằng chính mình vừa rồi xem khói thuốc súng q u ầ n q u ậ n chiến tranh thiến, xem đến hai mắt có chút hoa đầu. Ai? Các ngươi mau nhìn xem. nơi đó hình như là cháy a tất cả đều là nhà tranh sẽ không đốt tới hoa v ả i hương ngoài ruộng đến đây đi cái này phong hình như là hướng nơi này thổi đến trong không khí tràn ngập một cổ đốt trọi hương vị hàn mụ mụ đẩy ra viên môn chỉ vào nơi xa cái kia thẳng tắp khói đặc không phải ta hoa mắt là thật sự cháy phải không đúng vậy chạy nhanh kêu thôn trưởng tìm người đi cứu hỏa thiêu hoa v ả i hương điền nhưng khó lượng Nguyên bản nói nói cười cười bà con tròn xóm đều vội vàng hướng thôn trưởng ra đi đến, hàn ngụ m ụ vô vô đuổi, cái này nhưng không xong, lão nhân mau ra đây cứu hỏa đi. Nha đầu hoa h ả i hương điền sắp bị thiêu, thôn trưởng là k h u u c h i ê n Gõ Trống mang theo một thôn người chạy tới kêu một loạt tổ h phòng nơi đó, những cái đó nhà tranh toàn bộ đều bị hô hô thiêu lên, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, mà hoa h ả i hương điền nội quản lý nhân viên đã sớm cầm thô thủy quảng, đối với nảy đó thiêu đốt phòng ở bắt đầu phun, ai ra? Ai như vậy thiếu đạo đức nha, may mắn nơi này biên không ai trụ. Nếu không thật là cái lửa lớn h a y a. Thôn trưởng xoay eo, nhìn khói đặc, mở miệng nói, tốt xấu chúng ta nơi này cũng là cảnh khu, này không khí chất lượng đều giảm xuống, du khách còn tới cái gì nha? Rốt cuộc là ai làm? Ta xem c h a không ra, nhìn một cái, này đều thiêu đến cặn bã đều không còn một cái chảy nước muối tiểu h à i tử nói, h a n m ngụm ụ lau lau trên đầu hãn, dù sao đều là vô dụng thổ phong ở, thiêu liền thiêu bái. chỉ cần đừng đem càng h â n ý gì thảo điền tiêu h liền hảo a có cái người sống ở chỗ này đâu có cái người sống ở chỗ này a nhất bang tiểu hải tử ở cứu hỏa nhân viên công tác nơi đó kêu kêu quát quát kêu lên hàn ngụ ngụ đi theo các thôn dân thấu đi lên không xem không biết vừa thấy đến không được tuy rằng trên mặt có điểm dơ cả người cũng gầy nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là t r ì n h cầm thanh a thanh như thế nào ở chỗ này đâu này chân sao lại thế này Hàn m ụ m ụ cùng Hàn Ba Ba sợ tới mức không nhẹ, hai người là làm t r ì n h trọng hạ khuyên trở về. Hơn nữa quê quán khi đó vừa lúc cũng có rất nhiều sự tình muốn nội. Hàn Ba Ba khi đó thân thể không tốt, Hàn m ụ m ụ liền trở về chiếu cố hắn. Mau, nâng dậy tới. Hàn Ba Ba cũng nhận ra tới, đối thôn trưởng nói, đây là t r ì n h cẩm thanh à, mau tới đây giúp đỡ. Mọi người vội vàng đem t r ì n h cẩm thanh đỡ lên, chỉ thấy hắn môi làm lửa ra, trên mặt cũng không ngừng đổ mồ hôi, giống như ở cái này lửa lớn bên cạnh đứng yên thật lâu. Vốn tưởng rằng trời đã sáng lúc sau, trước mắt này đó chán ghét đám xương liền sẽ dần dần tản ra. h á liêu này con sông trên không đám xương là ánh mặt trời cũng vô pháp sụt tan, chúng nó như là hàng nằm bám vào ở con sông phía trên u linh. đ ỏ giả ẹ mần bị trói ở một cái c ọ c cây t h ư ợ n g hắn cùng bắt sống kia năm cái hắc ảnh cột vào cùng nhau. Hắn nhìn chằm chằm con sông xem. Nguyên bản ở trong đêm tối không tiếng động chạy xuôi con sông, ở ban ngày, thế nhưng từ nước lặng biến thành nước chảy, à o à o chạy xuôi. ở ban đêm luôn là kêu cái không ngừng hắc q u a đen, ban ngày ngược lại không gọi, kết bè kết đội như là một đám màu đen đ m phủ, đứng ở nhánh cây thượng lẳng lặng lập với cây cối chung, từ cây cối kẽ hở không ngừng c r ú t xuống ra ánh mặt trời tới. Đỏ giả ẹ mẩn đôi tay bị trói, hoàn toàn không có biện pháp r ủ i mắt, hắn chỉ có thể không ngừng ngáy mắt. Bang đội trưởng chụp hắn một chút, nói, tiểu tử, làm mặt quỷ, làm cái gì đâu? Nay đó đặc công đã làm tốt một cái thuyền nhỏ, liền ngừng ở bên bờ. đoạ dạ mẩn hướng một đám quen thuộc khuôn mặt xem qua đi. Những người này đều là cờ ít phản đồ. Không, có lẽ chính là những người này hại chết h ờ y á đại nhân. Bọn họ là nội quỷ. đội trưởng đã làm tốt. Chúng ta hiện tại liền qua sông sao? Một cái đặc công hỏi. đương nhiên. đội trưởng xoa tay h ầ m hề nói, ta xem tắc lai tư cùng roi đã t á n g thân đáy nước, bất quá người chết nhất định phải thấy thi thể. tắc lai tư không nên tới cẩm thành. nếu hắn vẫn luôn ngốc tại tổng bộ nói, ta tưởng. Ha ha, chúng ta không ngại lưu như vậy, c á i mỹ nhân nhi làm tiêu khiển. Bang đội trưởng cho nói chuyện nữ đặc công một cái tát, âm trầm trầm mở miệng nói, nhớ kỹ, đáng chết chính là roi, mà không phải tắc lai tư đại nhân. Đúng vậy. Đỏ dạ ẹ mẩn nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra cái này nội quỷ đối tắc lai tư đại nhân vẫn là có điều k i ê n kỵ. Ngươi cười cái gì? Bún. Xú tiểu quỷ. Nữ đặc công đi lên, cho đỏ dạ ẹ mẩn một cái tát, tắc lai tư c ầ u mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là vượt mức hoàn thành nhân vật. Chúng ta đến hạ bờ bên kia đi xem, có lẽ cái này lãnh địa chủ nhân đã sớm đem bọn họ hai người thi thể treo ở nhánh cây thượng đâu. Đi. đội trưởng cầm một cây trường nhánh cây, vừa mới chuẩn bị chống bên bờ rời đi, lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bị trói chặt đỏ dạ ẹm e m n cùng năm cái hắc ảnh. 10 cái hắc ảnh, đã chết một cái, chạy thoát bốn cái, nơi này còn có năm cái. Các ngươi đi lên, đem này năm cái hắc ảnh. còn có đỏ dạ e mẩn mang lại đây, không phải nói đấy nước có quái vật sao? còn có những cái đó ghê tởm ký sinh trùng. nữ đặc công sắc mặt không vui mở miệng nói. đúng vậy, rứt khoát, khiến cho này năm cái to con, còn có chúng ta được sủng ái đỏ dạ ẹ e mẩn đi uy quái vật hào. như vậy, chúng ta cũng có thể bình yên tới bờ bên kia. đỏ dạ ẹ e mẩn sắc mặt trắng n h ậ t hắn nhìn về phía kia năm cái hắc ảnh, bọn họ mặt mung lên, nhìn không tới biểu tình, bất quá, giờ phút này ai đều không dễ chịu đi. bị này đó đặc công mang lên thuyền lúc sau đó ra è m ẩ n vẫn là cùng này năm cái h ắ c ảnh cột vào cùng nhau hảo qua sông đội trưởng lấy trường nhánh cây căng một chút bờ bên kia thuyền nhỏ lẳng lặng chiều bờ bên kia x ử qua đi cái kia trên mặt luôn là mang theo tươi cười trung n h â n nhân ngồi ở bờ bên kia trên tảng đá những cái đó đang ở phơi nắng nện đen nhìn đến hắn đều cao hứng nết lên đầu trung n h â n nhân đi đến nện đen bên người, s ờ sơ chúng nó s ố n g lưng từ trong túi móc ra một cái cùng loại huyết sáo đồ vật đặt ở trong miệng, thổi một chút, không có thanh âm. Nhưng này đó nện đen giống như liền lập tức biết thông khí thời gian qua, chúng nó lại từng bước từng bước n g ố c đầu ngóc náo lẻn vào trong nước. Trung niên nhân vừa lòng đem huyết x á o bỏ vào trong túi, h ắ n Ánh mắt đỉnh trệ nhìn c h ầ m c h ầ m đám sương nặng nề mặt nước, nghiêng lỗ tai, giống như nghe được thuyền nhỏ xử lại đây tiếng nước. Trình Viễn gối Hàn r ũ đuổi, Hàn Dũ sờ sờ hắn thiện miên mặt, lo lắng nhìn về phía bên ngoài, cái kia Trung niên nhân nói là đi thu lưới đánh cá sao? 167 cho các n g ư ơ i đi uy quái vật. Phần 424. Hàn Dũ, đừng rời đi ta, đừng rời đi ta. Ở trong n g ta nhìn đến ngươi đi theo nam nhân khác đi rồi. Ngươi bóng dáng, giống cái kia tiểu nữ hài giống nhau, càng ngày càng xa. Chậm một chút, chậm một chút. h ắ n nhìn qua là ngất đi rồi. Các ngươi chậm một chút. Hàn m ụ m ụ vội vàng mở ra phòng ngủ nội điều hòa, lại cầm lấy quả hương bù, ở t r ì n h cẩm thanh trên người phiến tới phiến đi. Mấy cái tuổi trẻ hán tử đem t r ì n h cẩm thanh buông lúc sau. lại đem quải trượng đặt ở đầu giường không có việc gì Hàn mụ mụ có lẽ là làm hỏa cấp luôn chứ thời tiết có điểm nhiệt một lát liền có thể tỉnh một người tuổi trẻ hán tử cầm quải trượng nhìn nửa ngày lần trước trình lão bản tới thời điểm ta xem hắn vẫn là rất kiện toàn đi đi đi nói cái gì đâu đứa nhỏ này phỏng t r ừ n g là n g l ị c h ngậm té bị thương chân cái gì kêu không kiện toàn Hàn mụ mụ trừng mắt nhìn mấy cái tuổi trẻ hán tử liếc mắt một cái Hàn ba ba tiếp đón bọn họ mỗi người một chai bia một cái hai tất cả đều từ trong phòng đi ra ngoài. A t h a n h a, a t h a n h a, Hàn m g ụ m ụ đem h à n ba ba từ tủ lạnh lấy ra tới túi trường nước đá, đặt ở Trình Cẩm Thanh trên chán. A t h a n h a, ngươi như thế nào đột nhiên tới, cũng không g gọi điện thoại, có phải hay không làm lửa lớn cấp dọa? Trình Cẩm Thanh ở Hàn Ba Ba Hàn m g ụ m ụ trước mặt thường xuyên trang ngoan ngoãn, Hàn Ngụ m ụ vẫn luôn cho rằng Trình Cẩm Thanh là một cái thực nhát gan hài tử, hơn nữa Hàn Dũ chọc ghẹo hắn, hắn cũng là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Ha Thanh, Hàn Mụ Mụ lại kêu to vài tiếng, đánh giá khả năng thật là kinh chứ, liền sơ sơ hắn g ự c sướng mấy đầu ở nông thôn đồng dao hưng hắn. Trong lúc ngủ mơ chỉnh cầm thanh, giống như lại thấy được cái kia lôi kéo chính mình tay, nơi nơi mang chính mình đi chơi tiểu nữ hài, còn có trên mặt nàng nụ cười ngọt ngào, trong chốc lát là ở núi lồi thượng, trong chốc lát là ở ngõ nhỏ, trong chốc lát, hắn trong lúc ngủ mơ có chút bất an như mày, kia tiểu nữ hài mặt lại đống nhiên biến thành mạnh hồi gương mặt tươi cười. hắn lại về tới mạnh hồi ở đám mây cao ố c nói chuyện không ngừng nói chuyện thời gian tiểu nữ h ả i gương mặt tươi cười mạnh hồi gương mặt tươi cười ở trước mắt không ngừng biến ảo trình cẩm thanh đột nhiên mở miệng hô một câu mạnh hồi đừng rời đi ta hắn t r ê n chán tất cả đều là m ồ h ô i nóng hàn m ụ n ụ nhìn hắn trợn to trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ hàn m g ụ mụ bị hắn này một câu kinh chứ cũng không biết nên nói cái gì liền chậm rãi đem hắn ôm vào trong ngực h ô n g nói mạnh hồi hàn vũ sẽ không rời đi ngươi các n g ư ơ i đều là người một nhà sẽ vinh viên ở bên nhau tại đây loại rụ hông dưới trình cẩm thanh lại trầm d a i nhắm hai mắt lại hàn ngụ mụ v vớt ve hắn phía sau lưng lặp lại nói hàn d ũ sẽ không rời đi ngươi mười phút sau trình cẩm thanh cuối cùng là thật sự ngủ rồi hàn ngụ n g nhìn hắn mặt mày đều giãn ra khai liền thở dài mở cửa đi ra phòng tiếng nước không lớn chỉ là nghe thanh âm hướng bên này xử lại đây khẳng định gần là một chiếc thuyền con mà thôi trung niên nhân mặt lộ vẻ tươi cười Hắn dọc theo lướt hoạt đường nhỏ, dọc theo thủy ngạn đi rồi trong chốc lát, tiếng nước từ từ, không ngừng về phía trước chạy trên thuyền nhỏ. Đội trưởng cũng chính nghiêng tai nghe bờ bên kia tình hình, hắn tấm t ắ c nói, hình như là không có người, nhanh lên hoa. Dầm dầm tiếng nước bắt đầu biến đại, cùng năm cái h á t ảnh buộc ở bên nhau đỏ dạ ẹm e ẩ n cao mày, máng, các ngươi hoa thủy lớn tiếng như vậy, liền tính không có người, các ngươi cũng đem người cấp gọi tới. Lắm miệng. Đội trưởng lại c h ụ p một chút đầu của hắn, hung hăng đá một chút hắn bên cạnh hấp ảnh. nhỏ i ọ n g điểm, hoa thủy thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là đội trưởng túi đầu vừa thấy, chính mình thuyền nhỏ, là ở không ngừng về phía sau chạy. từ từ, các ngươi hoa mau một chút, thuyền ở về phía sau chạy. đội trưởng nhỏ g i ọ n g nói, hoa mau một chút, mau một chút. đặc công nhóm không ngừng về phía trước hoa thủy, nay thuyền nhỏ lại không ngừng về phía sau chạy. đồ giả ẹ mẩn xem đến thú vị cực kỳ, đặc biệt là nhìn đến bọn họ một cái hai cái, trên mặt cái kia suốt ruột biểu tình. bất quá, hắn không cười ra tiếng. mà là nhỏ giọng đối bên cạnh n ă m cái hắc ảnh nói, uy, hiện tại mọi người đều là ngồi chung một cái thuyền, cùng nhau chạy trốn. năm cái hắc ảnh cũng không để ý tới hắn. một lát sau, thuyền nhỏ vẫn cứ ở không ngừng về phía sau chạy. một cái bóng đen nói, ta đếm tới tam, chúng ta cùng nhau hướng tả ngã xuống đi, tới rồi trong nước, chúng ta cùng nhau tránh ra xiềng xích. ân, đỏ dạ ẹm nhỏ n giọng ứng một câu. đang ở này năm cái hắc ảnh chuẩn bị về phía sau cùng nhau ngã vào trong nước thời điểm, đỏ dạ ẹm mở miệng nói. Đội trưởng, này đó cờ sét giá hỏa chuẩn bị chạy trốn. Chạy trốn. Đội trưởng một chân đá vào một cái bóng đen trên mặt, cho các ngươi đi u i quái vật. Có hai cái đặc công cũng đi tới, cho h ắ c ảnh mấy đá, mắt thấy h ắ c ảnh thành thật. Đội trưởng lại đối đỏ dạ e mần nói, đừng tưởng rằng ngươi báo tin, ta liền cho ngươi một cơ hội. Hư ân, lại nói như thế nào, ta cũng là cỡ ít người. Đỏ dạ ẹ e mần hư lệnh hai tiếng, không thích nhìn đội trưởng. Thuyền nhỏ vẫn cứ ở không ngừng lui về phía sau. đỏ dạ e mẩn bị một cái bóng đen đạp một chân hư nhìn nội bún thành một đoàn đặc công nhóm đỏ dạ e mẩn t h ẻ lưỡi chìa khóa liền ở trong miệng hắn xiềng xích chìa khóa mở khóa mau tiểu tử ngươi một cái bóng đen bắt được chìa khóa nhẹ nhàng đem xiềng xích cấp mở ra đỏ dạ ẹ mẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đang chuẩn bị cấp đội trưởng tới cái sau lưng đánh lén thời điểm một cái bóng đen lôi kéo hắn dầm một tiếng bắn nổi lên nửa thước cao bọt nước năm người cộng thêm đỏ dạ e mẩn liền như vậy lẻn vào trong nước dưới nước đỏ dạ em ẩn biểu tình thống khổ cực kỳ cái kia h ắ c ảnh gắt gao ôm lấy hắn hắn ô lạp ô lạp nói không ra lời chỉ có thể đi theo này nằm cái h ắ c ảnh về phía trước bơi lội đi ngang qua một đoàn lại một đoàn siêu đại r o n g lúc sau bọn họ thấy được một đám leo lên ở bên bờ n h n đen đỏ dạ em ẩn sợ tới mức chừng lớn đôi mắt vội vàng xoay người chuẩn bị về phía sau chạy tới cái kia kéo hắn xuống nước h ắ c ảnh lại một chân đem hắn đá tới rồi nện đen trước mặt đoạ d ẹm ẩ n r á n kia một con không tính đại nhện đen hữu hảo nhìn nó qua nửa ngày nhện đen đều không có động tĩnh kia một đám đen nghìn n h ị t đáy nước quái vật đều không có động tĩnh đ o ra ẹm ẩ n ngẩng đầu nhìn đến ánh mặt trời chiếu xuống dưới hắn hai chân vừa dẫm liền như vậy cắt đi lên hô nhảy ra mặt nước lúc sau hắn bi ai phát hiện chính mình giống như lại về tới tại chỗ nhanh cây thượng tất cả đều là những cái đó lạnh nhạt cao ngạo hắc quả đen liên tiếp kia năm cái hắc ảnh cùng từ trong nước nhảy ra tới. bọn họ đem đỏ dạ ẹm mẩn áp lên ạ, đỏ dạ ẹm mẩn túi đầu q u ỷ trên mặt đất. tắc lai tư đại nhân, ta rất nhớ ngươi a. tắc lai tư cũng tới. một cái bóng đen rất là không thể tưởng tượng mở miệng nói, hắn không phải vẫn luôn ở các ngươi cờ ít tổng bộ bảo dưỡng tuổi thọ sao? bởi vì phở ỷ á đại nhân đã chết, cho nên tắc lai tư đại nhân mới có thể tới dạo thăm chốn cũ. đỏ dạ ẹm mẩn nhìn về phía hát ảnh, nói như thế nào? ta cũng là giúp các ngươi chạy ra tới, không cần nhanh như vậy liền giết ta đi. chúng ta đương nhiên sẽ không giết người tốt xấu có thể mang về báo cáo kết quả công tác năm cái hắc ảnh hai mặt nhìn nhau bọn họ bốn cái không biết chạy tới nơi nào một Hàn Du khi còn nhỏ đến ảnh chụp đứa nhỏ này đến t u t cùng là làm sao vậy cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau Cang a ngươi n à y những chú em mỗi cái trong bụng đều có cái bản tính nhỏ 10 cái hắc ảnh chung có bốn cái hắc ảnh thuận lợi đào thoát bọn họ giờ phút này liền leo lên ở bờ bên kia g ặ p gềnh trên n h a m t h ạ c h l ẳ n g lặng vẫn không núp đích, giống như những cái đó tiểu hắc con nhện nhóm giống nhau, giống như đã ngủ rồi. trên mặt nước trung n h â n nhân như cũ ngồi ở trên tảng đá, hắn nghiêng tai h nghe xong một chút, kia một chiếc thuyền con đã càng ngày càng xa, mất không chê dòng nước cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. trung niên nhân, nhân nhìn nào hào lưu động mặt nước, tựa hồ phi thường vừa lòng. mau một chút, lại hoa mau một chút, lập tức liền phải tới bờ bên kia. các ngươi cho ta động t ắ c mau, đừng động kia đỏ dạ ẹm mần cùng kia năm cái hắc ảnh. Đội trưởng thanh âm có chút c u n g loạn, mau tới rồi, lại nhanh lên. Trung niên nhân nhựu n h ư mi, hắn từ trên tảng đá đứng lên. Dưới nước bốn cái hắc ảnh cũng nghe thấy thanh âm này, bọn họ hai mặt nhìn nhau, xem ra kia năm cái hắc ảnh đã đào thoát. Tới rồi, tới rồi, mau tới rồi. Đội trưởng thanh âm vui mừng k h ô n xiết, hai tay của hắn không ngừng múa may, đuổi đi những cái đó đám xương, ta thấy được bờ sông. Trung niên nhân nguyên bản bình tĩnh hai t r ó n g mắt, nhanh chóng nhiệm biến đỏ rực phẫn nộ. hắn nhìn về phía cái kia dẫn đầu người, từ trong túi lấy ra h u y ế t sáo, thổi một chút. dưới nước bốn cái hắc ảnh như cũ vừa động một cũng bất động leo lên ở trên n h a n thạch, mà bọn họ bên cạnh những cái đó nhện đen nhóm, hiện như là đột nhiên tinh thần phân chấn giống nhau, m ạ c h đến hướng mặt nước bơi đi. những cái đó nhện đen, một cái tiếp theo một cái rời đi. đội ngũ chỉnh tề, huấn luyện có tố, có mấy cái nhện đen vẫn là từ bốn cái hắc ảnh trên người bò qua thứ, đương bốn phía nhện đen tất cả đều bơi đi lên lúc sau. bốn cái h ắ c ảnh chung một cái thiếu chút nữa ném tới đáy nước may mắn ở đáy nước đáy trong quần là không ai phát hiện những cái đó nện đen lợi chảo thật đúng là doa người so sánh đội trưởng chỉ vào bờ bên kia vẻ mặt vui sướng bộ dáng mặt khắc đặc công trên mặt liền nhìn không tới chút nào tươi cười đội trưởng đưa lưng về phía bên bờ đứng buồn bực nói các ngươi đây đều là cái gì người chết mặt chờ lên bờ tìm được rồi thi thể về sau cờ ít chính là chúng ta thiên hạ thúy na sẽ không bạc đãi chúng ta hơn nữa chúng ta cũng nhất định có thể san bằng toàn bộ cơ SZ đội trưởng đặc công nhóm tận thế nhìn c h ằ m c h ằ m đội trưởng phía sau mà vẻ mặt tinh trung báo quốc đội trưởng lúc này mới quay đầu lại hắn nhìn đến bên bờ đen n g h ì nghị một mảnh những cái đó m ú a may trường trảo liền như vậy nhìn bọn họ a đội trưởng hét lên một tiếng toàn lực về phía trước thuyền nhỏ đã vô pháp đình chỉ nó thẳng tắp đánh vào này đó nện đen trên người thuyền nhỏ lập tức phi đảo sở hữu đặc công đều lọt vào trong nước a a tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tại đây phiến âm trầm trầm yên lặng tịch trong rừng, có vẻ dị thường khủng bố. Hà bờ bên kia n ă m cái hắc ảnh cùng đỏ dạ em mẩn, cũng nghe tới rồi này đó phá thành mảnh nhỏ tiếng thét chói tai. n g a thiên á đỏ dạ em mẩn cảm thán mở to hai mắt, đang ở đấy nước bốn cái hắc ảnh như cũ leo lên ở trên n h a m thạch, vẫn không n ú n đ í h n h ư n g cái đó không ngừng từ mặt nước rơi xuống tàn thi, không ngừng nện ở bọn họ trên người, trong đó cái kia nhát gan đái trong quần, lại lại lần nữa đái trong quần. còn kém điểm bị rơi xuống nửa cái cánh tay t ạ p đến choáng váng đầu, bốn cái hắc ảnh chung dẫn đầu cái kia đánh cái thủ thế, ý bảo dư lại ba cái tiếp tục chờ đ ã i toàn bộ như tầm ăn lên quá trình, là như vậy nhanh chóng, tiếng kêu r ê n không lâu liền khó khăn lắm ngừng lại. những cái đó như là một đường quân nhân n ệ đen nhón, lại thay phiên về tới trên n h a m thạch, trong đó một cái nện đen như là vừa rồi chiến đấu mệt mỏi, liền ghé vào đáy trong quần cái kia hắc ảnh sau lưng, liền như vậy thu hồi nhanh b u ớ t rất có một chút tẩy tẩy ngủ lười biếng sức mạnh đứng ở bên bờ trung nhân nhân nhìn về phía p h i ế màu m đỏ nước sông đợi trong chốc lát màu đỏ nước sông liền lại lần nữa trở nên thanh c h u y lên hắn vừa lòng xoay người lại đi tới bờ sông một cái khô trên quả gỗ h ở i xuống một cái cá khung bên trong vừa lúc có hai đôi nhảy lên cá chép t r ì n h viên ở Hàn Dũ trên đ ù i thật đến liền như vậy ngủ rồi vừa mới bắt đầu là thiền m i ê n sau lại s ắ c thật là ngủ rồi chẳng qua không kịp nằm mơ liền mở mắt Hàn Dũ đang ở ngủ gà ngủ gật g à con mổ thóc trạng không ngừng về phía trước. Trình Viễn nhẹ nhàng đem cái ở trên người thảm lông lấy ra, lại nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm lấy hàng rũ, tới cái vững chắc công chúa ôm. Hắn hí mắt, nhìn về phía bên ngoài xanh thảm ánh mặt trời, còn có nơi xa thổi qua tới kia một đóa mây đen. Ở cái này trong suốt biệt thự, thời gian qua đến, giống như đặc biệt chậm. Hắn đánh áp, thời gian đã dài lâu lại tốt đẹp. Túi đầu nhìn thoáng qua ngủ đến gương mặt đỏ bừng hàng rũ. Trình Viễn túi đầu hôn một cái, ôm nàng, hướng phòng đi. Nhẹ nhàng đem Hàn r ũ phong tới trên giường, Trình Viễn ngồi ở mép giường nhìn nàng, đang chuẩn bị cho nàng đắp lên chân thời điểm. Đông Đăng Đông Đăng quen thuộc nhảy nhảy cầu, khi còn nhỏ Trình Tích mê chơi kia một loại. Này, bốn, nhảy nhảy cầu rơi xuống đất thanh âm, là từ tầng cao nhất truyền tới đến. Trình Viễn nhíu nhíu mi, cấp Hàn Dũ đắp chân đàng hoàng lúc sau, hắn đi ra phòng, đứng ở cửa thang lầu. Phần 425 Đông Đăng Đông Đăng nhảy nhảy cầu rơi xuống đất thanh âm, tiếp tục văng lên, đều là nhẹ nhàng rơi xuống đất. tiếp ở trong tay, sau đó rơi xuống đất. một cái tiểu hài tử quỷ hồn. Trình Viễn c ở ờ i dựa vào thang lầu trên tay vị, vẻ mặt hứng thú nhìn cửa thang lầu chói chặt cửa sắt. Mông Lung mở to mắt, Trình Cẩm Thanh thấy được một cái phòng ngủ cửa gỗ. đây là một cái phi thường xa lạ phòng ngủ, hắn trước này chưa thấy qua. khẽ hừ nhẹ một tiếng, Trình Cẩm Thanh phát giác chính mình xương sườn hình như là chặt đ ứ c lại bị tiếp thượng, nhẹ nhàng hô hấp một chút. Trình Cẩm Thanh ngồi dậy, trong phòng ngủ thập phần tối tăm. u y có người sao mở miệng mới phát hiện chính mình có bao nhiêu hữu khí vô lực cả người tan thành từng mảnh giống nhau cả người hắt vị giống như làm rất nhiều n g ộ n g mỗi một giấc n g ộ n g đều phá thành mảnh nhỏ tràn ngập đau thương không có người đáp lại hắn Trình Cẩm Thanh phát hiện chính mình quải trượng cũng không cánh mà bay bất quá xem này trang hoàng hẳn là bước màn nửa đầu giường eo b u m n xem đến cũng không rõ ràng hắn để sát vào một chút mới phát hiện là Trình Viễn hàng rũ hàn mụ mụ Hàn Ba Ba cùng kêu ba cái hải tử ảnh gia đình, mỗi người trên mặt đều có gương mặt tươi cười. Thở dài, có lẽ chính mình là ngã xuống thổ phong ngoại, bị Hàn Mụ Mụ cùng Hàn Ba Ba cứu trở về. Bang môn bị đẩy ra, Hàn Mụ Mụ vui mừng khôn xiết nhìn hắn, nói: Ngươi nhưng cuối cùng tỉnh, thế nào? Khá hơn nhiều đi, khá hơn nhiều. Trình Cẩm Thanh cười cười, cố sức dựa vào gối đầu thượng, đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật. Trong chốc lát ta kêu lão nhân cho ngươi lo a mình. chân như thế nào thương thành như vậy, người đứa nhỏ này cũng quá da. Hàn mụ mụ sờ sờ đầu của hắn, Trình Cẩm Thanh gật đầu nói, hảo. Hàn mụ mụ xem hắn ảm đạm thần thương tiểu bộ dáng, trong lòng cũng là đau xót, nói, nếu không, ta cho ngươi xem Hàn Dũ khi còn nhỏ đến ảnh chụp. Nhưng hảo chơi, Hàn Dũ khi còn nhỏ so hiện tại hảo chơi nhiều, ngươi từ từ, ta đi tìm cho ngươi. Tràn đây một cái dương, 1 6 t c h ố n g chân tiểu Hàn Dũ, ta liền nói sao? Ai nhìn đến Hàn Dũ khi còn nhỏ những cái đó ảnh trụ, tâm tình đều sẽ tốt. x u y ê n thấu qua kẹt cửa, ta hình như là nhìn đến Á Thanh cười. Nhìn h à n mụ mụ vẻ mặt đậu Tiểu h à i Tử biểu tình, Trình Cẩm Thanh nhịn không được cười. Hắn nhìn về phía nửa khai bức màn, có thể nhìn đến ngoài phòng Hàn Ba Ba đang ở cấp tiểu kê uy thực, trong miệng m ổ m ổ nhấp mãi, chuồn gà g kiến tạo như là cái ấm áp tiểu phòng ở. Trình Cẩm Thanh d ố i đầu, muốn nhìn một chút những cái đó vui sướng Tiểu Kê, đáng tiếc nhìn không tới. chỉ có thể nghe được tiểu kê thầm thì đến thanh âm, trình cẩm thanh lẳng lặng nghe, trên mặt hiện lên một t i a nhàn nhạt tươi cười, rồi tay đem trên tủ đầu giường cái kia ảnh chụp cầm ở trong tay, hắn che đậy chính viễn, ngón tay ở Hàn Dũ trên mặt vuốt ve một chút, ảnh gia đình Hàn Dũ đang cười, trình cẩm thanh lúc này mới phát hiện, này bức ảnh thượng, còn có đã qua đời Hàn Dũ nãi nãi, khi đó Hàn Dũ gương mặt tươi cười, trình cẩm thanh nghi hoặc nhìn ảnh chụp Hàn Dũ, đối lập trong n g n g tiểu nữ h à i gương mặt tươi cười, còn có mệnh hồi gương mặt tươi cười. Không trong chốc lát, hắn liền ho nhẹ ra tiếng, giống như có thứ gì từ tâm hải bừng lên, có thứ gì miêu tả sinh động. Lão nhân, ngươi đem Hàn Dụ khi còn nhỏ đến a e o b u m đều đặt ở nơi nào? Ngươi hôm trước không phải vừa mới mới xem qua sao? Hàn m g ụ m ụ ở bên ngoài la lớn. ú c đặt ở nàng phòng đến dưới giường mặt, tìm ảnh chụp làm cái gì? Hàn Ba Ba đi đến, khó hiểu hỏi. l à m Á Thanh nhìn giải buồn bã. Ngươi không phải nhìn nhìn, bệnh thì tốt rồi sao? Hàn m ụ Ngụ d u cợt nhìn hắn, chạy nhanh từ Hàn r ũ đ á y giường đem cái kia trang ảnh chụp đại hộp gỗ lấy ra tới, còn rất chậm. Ta tới dọn cho hắn đi, nhà chúng ta liền như vậy điểm bà bối. Hàn Ba Ba chép chép miệng, đi tới trong phòng, nhìn đến Trình Cẩm Thanh vẻ mặt bi thương bộ dáng, liền cười nói, này đó ảnh chụp nhưng có ý tứ, ngươi nhìn xem, tâm tình có lẽ sẽ biến hảo. Ta k h u ê nữa khi còn nhỏ đặc biệt ra, ta đây muốn nhìn mới được. Trình Cẩm Thanh nhìn về phía kia một x ọ t cũ album, cười nói. Han mụ mụ dầm một tiếng sốc lên b ứ c màn, ánh sáng mặt trời chiếu ở kia một dương cũ eo bung thượng, có vẻ dị thường hoài c i u Nơi xa bay tới kia một đóa mây đen, thực mau liền đảo loạn hôm nay hảo thời tiết. Nay một mảnh mây đen, nhanh chóng phân liệt thành vài phiến mây đen, nhanh chóng lấp đầy ánh mặt trời xanh thẳm không trung. Tí tách tí tách bụi gai lâm trên không bắt đầu mưa rơi. Trình Viễn ngồi ở Hàn Dũ mép giường, tầng cao nhất đông đang đông đang thanh âm, liền như vậy đột nhiên im bặt. Trình Viễn sờ sờ Hàn Dũ mặt. Nhìn về phía bụi gai trong rừng bị nước mưa cọ rửa các màu hoa sen ở dây đặc màn mưa, hắn thấy được cái kia càng ngày càng gần Trung Niên nhân, nhân. Ca mở cửa, Trung Niên nhân, nhân không có đánh ô che mưa, toàn thân đã sớm bị s ố i cái thấu. Hắn trên mặt như cũ n g là như vậy tươi cười, Lệnh Hai chỉ vẫn cứ tung tăng nhảy nhót màu đỏ cá chép. Hắn thay đổi một đôi giày, hướng phòng bếp đi đến. Trình Viễn đứng ở phòng ngủ cạnh cửa, lập tức liền nghe được từ trong phòng bếp truyền đến băm cá đầu thanh âm. Huy Hàn Dũ cũng bị thanh âm này bừng tỉnh. Hắn ôm lấy Trình Viễn cánh tay, chỉ chỉ bên ngoài. Hôm nay đại khái ăn cá. Trình Viễn nghiêm túc đoán. Hắn nhìn thấy ngươi, sẽ giết ngươi. Hàn Dũ lắc lắc cánh tay hắn, Trình Viễn n u ố bay. Ngươi không nói, hắn như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi không cho hắn thấy ta, hắn như thế nào có thể thấy ta? Ngươi, phu nhân, là ngài đang nói chuyện sao? Trung niên nhân ôn hòa thanh âm vang lên tới. Hàn Dũ lập tức đáp, đúng vậy, ngươi đã trở lại. Bắt đến cá sao? Hai điều cá chép. Trung niên nhân thanh em từ phòng bếp bên kia thổi qua tới, Hàn Dũ nhíu nhíu mày, nói: Ta có đ i ể m đây, tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, không có quan hệ, ngài ngủ đi, ta làm tốt, sẽ tiêu ngươi. Trung niên nhân cười nói, Hàn Dũ lại hỏi một câu, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không có quan hệ, ngài ngủ đi, ta ngồi xong, sẽ tiêu ngươi. Trung niên nhân cười lặp lại lời nói mới rồi, Trình Viên nhún nhún vai, lại đem Hàn Dũ ôm chặt trong lòng ngực, một tay đem nàng ôm trở về trên giường. làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, cửa kính sắt đất cửa sổ làm ở ra, Hàn r ũ liền như vậy dựa vào trình v i ễ n trong lòng ngực, nhìn trong mưa bụi gai l â m vô cớ, này khắp nơi là thứ địa phương, thế nhưng sinh ra một sợi lại một sợi nhu tỉnh, đặc biệt là những cái đó bị nước mưa đánh đến không ngừng gật đầu hoa xuống, trinh trạch, lục gia, lục gia, bọn bắt cóc cũng không có gọi điện thoại lại đây, vậy phải làm sao bây giờ? rơi xuống mũ, Trình Trọng Hạ mới vừa xuống xe, Phúc Bá liền cho hắn căng rủ. hắn nhìn về phía Phú c Bá, không có tin tức chính là tin tức tốt. Phú Bá, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tời ra s ố i áo khoác, hắn là vừa từ kết nông trang trở về, cả người mùi rượu. hắn nhìn về phía một đêm đều đang đợi điện thoại, cuối cùng ghé vào điện thoại thượng ngủ chính tích, con lưng đem hắn ôm lên, lại dùng thảm đem hắn bọc lên. Phú c Bá thấy thế, sẽ nhỏ giọng nói, tích thiếu gia chờ, b ố n cả đêm. Trình là lướt cũng bị bừng tỉnh, nhìn đến trình trọng hạ trên mặt thần sắc, liền hỏi, lục thúc, lục thúc. Ngươi có phải hay không biết mụ mụ ở nơi nào? Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Trình Trọng Hạ nhấp khẩn miệng, đem t r ì n h tích ôm tới rồi hắn phòng ngủ, nhìn về phía phúc bà nói: Ta muốn đi thư phòng xử lý điểm sự tình, bất luận kẻ nào đừng tới quấy rầy ta. Là, lục gia. Trình Trọng Hạ trực tiếp về tới chính mình thư phòng. n ă m gái h ắ c ảnh chính q u ỷ gối trên sàn nhà, còn có một cái bị tắc trụ miệng tiểu hải tử. Hắn là ai? Trình Trọng Hạ lấy r ấ t trên cổ tay đồng hồ, cầm lấy tiêu âm thường. một thương đánh chúng trong đó một cái bóng đen thắt l a i từ thân tín lại là một thương t a t h a i thái đầu lại là một thương chúng ta còn có bốn cái thành viên đã tiềm nhập bờ bên kia lại là một thương nguyên bản nằm trên mặt đất cả người ướt đẫm đỏ dạ em ẩn liền như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm t r ì n h trọng hạ không hề cảm tình sơn mặt kỳ thật t r ì n h trọng hạ cùng thờ y á đại nhân rốt cuộc là huynh đệ thật sự có chút tương tự ngài nổ x u ố n g đi cuối cùng một cái bóng đen nhắm mắt lại Trình Trọng Hạ cầm họng súng nhắm ngay hắn, nói: "Đêm này đó thi thể rửa sạch sạch sẽ, liên hệ kia bốn cái, ta kế tiếp không có bất luận cái gì hoạt động, nửa giờ về sau chúng ta cùng nhau trở về. Này một dương ảnh c h ụ cũ, khẳng định có rất nhiều Hàn Dũ trước kia hồi ức. Hàn Ba Ba cùng Hàn m ụ m ụ đều từ trong phòng đi ra ngoài, Trình Cẩm Thanh Cẩm lấy một cái khung ảnh, bên trong là trống chân tiểu Hàn Dũ, ghé vào chiếu thượng ảnh chủ, trong miệng còn có một cái núm vú cao su, biểu tình có chút hoảng loạn. Trình Cẩm Thanh c o n g lên k h o ẹ miệng, lại cầm lấy một quyển eo b u n t h o ạ t nhìn, một tờ một tờ lật qua đi, tất cả đều là tiểu Hàn Dũ ăn mặc i ế m đỏ ảnh trụ, hơn nữa đều là hắc bạch chiếu, hắc bạch chiếu phía dưới một ít ảnh trụ, dần dần đều làm à u sắc rực rỡ ảnh trụ, tiểu Hàn Dũ dần dần lớn lên, nàng dài quá trứng tóc, cũng chắt bím tóc, còn ăn mặc váy, c h ậ t mây n h ă n lại tới, Trình Cẩm Thanh nhìn về phía cái kia xuyên váy tiểu Hàn Dũ, hai tay của hắn run rẩy lên. Ánh mặt trời liền như vậy chiếu vào cái này, tiểu nữ h à i gương mặt tươi cười thượng. c h ó i lỗi, giống như tương ngộ ngày đó giống nhau, một bảy mươi đông nam tây bắc đều giống nhau. Hàn Dũ, ngươi nguyên nên là ta. Chúng ta luôn là ở Phật trước tương ngộ, ngươi lừa ta. Lúc ấy, ngươi cũng đã biết ta mối tình đầu là ngươi. Ngươi lừa ta. d ầ m d ầ m mưa rơi thành, ở trên mặt nước văng lên. Nguyên bản bám vào ở đấy, nước trên n h ă m thạch vẫn không núc ních h bốn cái hắc ảnh, lại lần nữa xác định trên mặt nước đã không ai. dẫn đầu đánh cái thủ thế, bốn người đồng loạt hướng mặt nước du qua đi, 1 2 3 còn t h ư ờ n g một cái bị nện đen cấp leo lên trụ, hắn hướng về phía trước bơi lội, nện đen liền cùng thuốc cao bôi trên da c h o giống nhau, đi theo phía sau hắn, một cái khác thành viên quay đầu lại đi, tính toán giúp cái kia thành viên đem nện đen cấp kéo xuống tới, há liêu nện đen tựa hồ là đột nhiên chuyển tỉnh giống nhau, mở ra nhanh bớt, ca liền như vậy chiều cái kia ở trong sông nước tiểu hai lần q u ầ n thành viên cắn đi xuống, mặt khác ba cái thành viên đành phải toàn bộ bơi trở về. vốn định lôi kéo cái kia ở trong nước, r u n bần bật thành viên đi lên, lại phát hiện cổ hắn đã chết, cả khuôn mặt đã tiếp cận v à n mèo, còn lại ba cái hắc ảnh đành phải đồng tâm hiệp lực từ đáy nước bơi đi lên. Trên mặt nước nước mưa càng lúc càng lớn, bắn nổi lên nhất xuyên xuyên b ọ c nước, ba cái hắc ảnh lập tức lên bờ, lấy ra thông tin thiết bị, dưới tảng cây nhanh chóng đua tổ một cái tiểu gia da. Đối với gọi khí m ị t rồ phù nói, chúng ta đã tới bờ bên kia. Bờ bên kia là bộ dáng gì? Trình Trọng Hạ ngồi ở trên ghế phụ, mở miệng hỏi. Trung tâm thành phố không có trời mưa, ngược lại là tới vùng ngoại ô lúc sau, mới nhìn đến mây đen che lại không trung, nước mưa r ầ m dầm xuống phía dưới chút xuống. Là một mảnh màu đỏ bụi gai lâm, tạm thời thoạt nhìn, không có bất luận cái gì mặt khác thực vật. Các ngươi còn có mấy người? Trình Trọng Hạ nhìn về phía điều khiển tịch thượng hấp ảnh, ý bảo hắn lại khai mau một chút. Còn có bác á i vừa mới một cái, bị đ á y nước nện đen bẻ gãy đầu. Nện đen? Ha ha. Trình Trọng Hạ cười mở ra cửa sổ xe. nhìn chằm chằm càng ngày càng gần bụi cỏ, ta chỉ cần h à n rũ. Nếu các ngươi nhìn đến những người khác, trực tiếp xử lý rất là được. đúng vậy, hắc ảnh cung kính gật đầu. ba cái hắc ảnh cầm lấy sở hữu vũ khí, xài bước bụi gai trong rừng đi đến. bên trái giống nhau, bên phải giống nhau, phía đông giống nhau, phía tây giống nhau, đông nam tây bắc đều giống nhau. hạ lương nhìn về phía chính mình trên tay kim chỉ nam, ở cái này bụi gai trong rừng, căn bản một chút dùng cũng không có. hắn khẻ hai hạ kim đồng hồ. còn nói là cái gì sản phẩm mới, căn bản đều phân không rõ đông nam tây bắc. Hạ lương lao lao trên đ ầ u hãn, một trận thái dương, một trận vũ, đ ụ i gai trong rừng, không có có thể tránh né địa phương. hắn liền như vậy nhậm nước mưa cọ rửa. rui rui mắt, Hạ lương tiếp tục về phía trước đi, hắn đã không ngừng từ nhỏ lộ vòng đến đại lộ, lại có đại lộ vòng đến đường nhỏ, nhưng chính là giống đi vào một cái kỳ môn trận, nửa điểm cũng tìm không thấy đường ra. Phần 426, độ ạ i ả e mẩn. ta rất nhớ ngươi a hạ lương nói như vậy từ phòng bếp bên kia không ngừng truyền đến trên cá thanh â m hàn r ũ rửa vào trình viễn trong lòng ngực lại ngủ trong chốc lát đương cá mùi hương truyền tới phòng ngủ thời điểm nàng mở mắt nhìn về phía trình viễn trình viễn cũng nhìn về phía nàng sờ sờ nàng bụng nói ngươi đói bụng không phải hàn dũ lắc đầu nói là ngoan ngoãn đói bụng ngoan ngoãn muốn ăn cá vậy ngươi đi ăn cơm đi trình viễn rửa vào trên giường buông lòng ra hắn Ngươi như thế nào còn không cứu ta đi ra ngoài? Ngươi rốt cuộc có phải hay không Trình Viễn? Hàn Dũ ghé vào chăn thượng, ở hắn trên cầm tìm nửa ngày. Ngươi là mang ra người mặt nạ người xấu, đúng hay không? Là, ta là tới ăn ngươi. Ha ha. Trình Viễn túm túm nàng tóc, đá đá nàng ngông, đi ăn cơm. Hàn Dũ từ trên giường ngồi dậy, mặc vào dép lê, nhìn Trình Viễn liếc mắt một cái. Trình Viễn, đi ăn cơm. Trình Viễn nghiêm túc gật gật đầu, thúc giục nàng đi ăn cơm. Hàn Dũ sờ sờ cái, ốc, đơn giản mặc kệ cũng không hỏi. Dù sao toàn thế giới đều đem nàng coi như chỉ biết ăn uống ngủ đại sản heo mẹ. Từ trong phòng ra tới, cái kia trung niên nhân cười nói, phu nhân có thể dùng cơm. Cảm ơn ngươi, chúng ta cùng nhau ăn đi. Hàn Dũ kiến nghị nói. Trung niên nhân lắc đầu, nói, phu nhân ăn trước, ta sau đó. Đi trước bên ngoài nhìn xem, giống như ta lưới đánh cá bên trong lại có một ít cá chui vào tới. Ngươi lại muốn đi bờ sông sao? Bờ sông hiện tại khẳng định lại ướt lại hoạt, ngươi tiểu tâm té ngã. Hàn Dũ giữ chặt hắn, ngươi ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Phu nhân có phải hay không sợ hãi? Này đó đổ ăn có độc. Trung Nhân Nhân cười nhìn về phía nàng, lại đi tới bàn ăn biên, cầm lấy chiếc đũa, gấp một ít cá, mấy viên rau xanh, còn có cơm, ngồi ở bàn ăn biên, t ú i đầu ăn xong rồi kia một chén cơm. Ta không phải ý tứ này. Hàn Dũ nhìn về phía Trung Nhân Nhân, khẳng định nói, ăn xong rồi, phu nhân thỉnh dùng cơm. Trung niên nhân đứng lên, làm một cái thỉnh tư thế. ú ớ c vậy ngươi đi sớm về sớm. Hàn r ũ sờ sờ cái, oh, buồn bực, bún, nhìn về phía cái này Trung niên nhân, hắn ăn cơm vì cái gì nhanh như vậy? Hơn nữa xương cá đều không p h u n liền như vậy ăn. Hàn Ba Ba nghe nghe chính mình vừa mới thiêu tốt cá chép, đối Hàn m ụ m ụ nói, hôm nay gia vị phong đến vừa văn tốt, A Thanh hẳn là sẽ thích ăn. Lấy lại đây, ta đem thứ cấp chọn. đứa nhỏ này khẳng định đã đói bụng. Hàn m g ụ m ụ đem bong bóng cá t h ư ợ n g thứ, một cây một cây chọn rớt, này cá lại phi lại đại, càng nếu là ở nhà thì tốt rồi, cấp đưa vào đi thôi. Hàn Ba Ba cười cười, đ ắ c ý nếm nếm chính mình cá chép, hương vị đỉnh tốt. k h u ê n ữ khẳng định thích, đẩy ra phòng ngủ môn. Hàn m g ụ m ụ thấy Trình Cẩm Thanh vẫn cứ đang xem những cái đó ảnh chụp, hơn nữa k h ỏ e miệng mang theo ý cười, liền mở miệng nói: Ta nói đúng không? Nhìn nhìn này đó ảnh chụp, tâm tình của ngươi khẳng định sẽ hảo rất nhiều đến. Trình Cẩm Thanh không nói gì, đôi tay gắt gao nắm những cái đó ảnh trụ. Người nói b ụ n g đi. Tới, ă n c ơ m Hàn m g ụ m ụ tưởng đem trong tay hắn ảnh trụ bắt lấy tới, lại như thế nào cũng t ố n bất động. Hàn Ngụ m ụ nhìn về phía Trình Cẩm Thanh hai mắt, nguyên bản ảm đạm bi thương hai mắt, giờ phút này đ á y mắt đôi đầy lóa mắt thần thái, giống như là mùa hè trạng vạng yên hà, tựa như ảo ngộ, tỏ rõ ngày mai là một cái ngày nắng. Nhìn đem ngươi nhạt, thế nào? Không nghĩ tới Hàn Dũ khi còn nhỏ như vậy ra đi. Không nghĩ tới. trước n à y không nghĩ tới, trình cẩm thanh nhẹ nhàng hít một hơi, cười nói, ăn cơm trước. hàn m ụ m ụ đứng lên, lại lấy ra một c h ư ơ n g họa, bắt được trình cẩm thanh trước mặt, đây là lần trước hàn dũ lên núi xin sâm thời điểm, o ọ t tre bối trở về họa, ngươi xem, cùng hàn dũ khi còn nhỏ rất giống đúng không? trình cẩm thanh nhìn về phía cái này phát họa, đúng là hàn dũ vẫn là mạnh h ồ i thời điểm, bọn họ ở trên núi chùa miếu tương ngộ, hắn làm tiền tiểu hòa thượng họa. ai, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào khóc? rất khó xem a. Hàn m g ụ m ụ vội vàng đem hỏa thu hồi tới. Trình Cẩm Thanh lập tức cười lắc đầu, nhưng là nước mắt không chế không được chảy xuống tới. Nhỏ giọt ở tiểu Hàn r ũ trên ảnh chụp, hắn lại vội vàng sở trường l a u khô. Một bảy một người căn bản không phải tới cứu ta, chờ ta đỏ giả e mẩn đi ra ngoài, nhất định đem cờ ét rét sát cái hoa rơi nước chảy. Đem những cái đó nội quỷ hết thể t r ả o tiến băng lao. Tức chết ta! Thật là cái hẹp hỏi không ra n u t l i ề n xoay người đều phí lực khí. đ o dạ ẹ mẩn không cấm hôi nhỏ một tiếng. t ắ c lai tư đại nhân, ta rất nhớ ngươi à. Hắn tiểu thân thể liền như vậy cuộn tròn ở hai mắt một bôi đen nhỏ hẹp tủ quần áo, áo lót n u ả à vẫn là một cái que diêm m ộ p đ â u Trình trọng hạ cùng chỉ dư lại kia một cái bóng đen đi rồi, hắn xác định bên ngoài đã không có động tĩnh, liền bắt đầu dốc hết sức ở cái này que diêm h ộ p quay cuồng. Kéo kẹt kéo kẹt thanh âm vang tới vang đi, nhưng là chính là không nghe thấy bên ngoài hay không có người trải qua. bởi vì từ quý trọng liên n g h ệ n đen căn cứ đến chính t r ạ c h độ dạ ẹm ẩ n đều là bị che lại đôi mắt, cho nên hắn căn bản làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc ở đâu cái phòng. bất quá ước chừng có thể phòng t r ừ n g hiện tại đã mau đến buổi chiều, có thể cảm nhận được một ít ánh sáng, từ nào đó tế phùng lộ ra tới, d u i r u i mắt, trình tích ra một tiếng, ném xuống ôm vào trong ngực một cái hết xanh tiểu ôm gối. hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng là ôm trong nhà cố định điện thoại, vừa định ngồi dậy, lại đụng vào trên quần giường, a. đau quá mụ mụ hắn kêu thảm một tiếng che lại đầu ở vốn là hỗn độn c h ă n qua lại lăn hai hạ sau lại lại nghĩ đến mụ mụ bị người bắt cóc lại lập tức đình chỉ kêu đau dù sao cũng không ai nghe thấy hắn một người cô đơn đơn từ trên giường đi xuống tới trên người ă n mặc là n h ă n rún gió áo ngủ nhìn đến trong phòng ngủ ảnh gia đình trình tích cái mũi đau sót đẩy cửa đi ra ngoài g é vào cửa thang lầu đối phúc bá hồ phúc bá bọn bắt cóc tới điện thoại sao tích thiếu gia ngươi nhưng cuối cùng tỉnh Không có việc gì, lục gia đã dẫn người đi cứu phu nhân, thực mo là có thể về nhà. Phúc bá cười cười, vẻ mặt nếp nhăn, hơn nữa những cái đó quầng thâm mắt, phúc bá một đêm giống như lại già rồi vài tuổi. Trình tích sờ sờ cái, h tiểu đại nhân giống nhau, mộ khí trầm trầm thở dài một hơi, đối phúc bá nói, ta mới vừa ăn rất nhiều bánh quy, một chút cũng không đói bụng, ta không ăn. Tỷ tỷ cùng ca ca đâu? Phi p h ạ m thiếu gia đi làm đi, y y tiểu thư một đêm không ngủ, ở trong phòng đâu? Trình tích phòng đoán, tỷ phu khẳng định đang an ủi lão tỷ. h ắ n lại mộ khí trầm trầm thở dài một hơi, xoay người, chắp tay sau lưng, ở trên hành lang qua lại g i bước. ở q u e riêm hộp đỏ giả e mẩn cuối cùng là phi thân. h ắ n thở hổn hển một hơi, thủ đoạn xúc vào chói chặt dây thừng, lại lăn lộn trong chốc lát. Khó trách tắc lai tư đại nhân thường xuyên đều ta luyện luyện xúc có công. Chính là ta chính là lười biếng. Dù sao có như vậy nhiều tiên tiến vũ khí, luyện như vậy cổ xưa võ công làm gì? May mắn hiện tại tay chân đều mất đi tự do, nếu không đỏ ra ẹm mẩn chỉ sợ muốn thật sự đấm bẹp chính mình n g ự c Hắn một bên tiếp tục quay cuồng, một bên nghe bên ngoài động tĩnh. Đáng tiếc lô thai cũng bị tắc đông giống nhau đồ vật, cơ hồ nghe không thấy bên ngoài động tĩnh. Từ bên trái đi đến bên phải, lại từ bên phải đi đến bên trái. Trình Tích cảm thấy hôm nay trên hành lang ánh mặt trời thực hảo, hơn nữa hôm nay hành lang có vẻ đặc biệt trường. Hắn qua lại đi rồi mấy lần, nên bước liền như vậy ngừng ở t r ì n h trọng hạ thư phòng ngoại. lục thúc thư phòng trình tích ghé vào ngoài cửa, lỗ hai rán dày nặng cửa gỗ, giống như không có gì thanh âm. vẫn luôn đối trình trọng hạ thư phòng thập phần to mò trình tích, tay ngửa ngày ghé vào trên cửa. trước kia trình v i ễ n thư phòng, hắn thường xuyên lưu đi vào thám hiểm. xoa xoa cái mũi, trình tích cảm thấy chính mình hình như là m ậ p lên, gần nhất tay chân đều khở tiệp. nhị thúc quỷ hồn, phù hộ ta lập tức liền đi vào. trình tích lẩm bẩm, niệm g h một chuỗi v ừ ơ n g ơi mở ra linh tinh vô dụng chú ngữ lúc sau. Hắn đôi tay chống n h n h đứng ở cửa, khổ đại cửu thâm nhìn qua cửa. Cả nhà trên dưới, giống như trình trọng hạ c á i này thư phòng thần bí nhất, chỉ có hắn một người có chìa khóa. Trên mặt nhanh chóng x ẹ t qua một cái đại đại mỉm cười. Trình Tích cười từ trong túi móc ra hai tiết câu trạng t ơ vàng, hắn mọi nơi nhìn nhìn. Trên hành lang không có người, lúc này người hầu tất cả đều đã đại t u xong, đem thơ vàng cắm vào lỗ khóa chung. Trình Tích dựa vào cạnh cửa, thói quen tính dựa môn đứng, để ngừa có người lại đây. có thể nhanh chóng đem g â y án công cụ rút ra, hắn t ả nhìn một cái, h ữ u nhìn xem, ca rất thấp trầm một tiếng x ẽ qua, cửa mở một cái tiểu phùng, vội vàng rút ra tơ vàng, t r ì n h tích mọi nơi nhìn nhìn, trên mặt lại lần nữa hiện lên đắc ý thần sắc, hắn tử cái kia khe hở chui đi vào, cá chép ăn rất ngon, lại phi lại đại, hơn nữa cái kia trung niên nhân tay nghề thật sự không tồi, hàn rũ lại ăn một ngụm cá, đột nhiên nhớ tới chính mình phụ thân tay nghề, nhỏ giọng nói, so với ta lão ba thiêu đến cá. ăn ngon như vậy một chút, liếm liếm mõm ớ t lại ăn hai viên rau xanh. Hàn Dũ nhìn về phía bên ngoài vũ thế dần dần giảm nhỏ, sẽ nhỏ giọng hướng phòng ngủ hô, Trình Viễn, ra tới ăn cơm h ắ n giống như tạm thời sẽ không trở về. Hàn Dũ trông về phía xa một chút, b ù i gai trong rừng không có một bóng người, cái này chung, bốn, năm người biến mất tốc độ cũng rất nhanh. Trình thấy trong phòng ngủ mặt không có gì phản ứng, Hàn Dũ đang định tiếp tục đ ê u lại thứ nghe được quen thuộc nhảy nhảy cầu rơi xuống đất thanh, đông đăng đông đăng. Nàng vội vàng đứng lên, đi đến trong phòng ngủ. Trình Viễn rửa và o ôm gối thượng, đôi mắt là nhắm. Trình Viễn, nàng để sát vào một chút, lớn tiếng hô một câu. Ân. Trình Viễn lập tức mở to mắt, hai mắt thanh minh, giống như cũng không có ngủ, chỉ là suy nghĩ sự tình gì. Ngươi nghe, ngươi nghe. Hàn Dũ chỉ chỉ trên lầu. Trình Viễn ngồi dậy đem nàng ôm vào trong ngực, chấn an d ư ờ n g như sờ sờ nàng phía sau lưng, nghiêm túc nghe trên lầu đang đông đông đang thanh âm. Có phải hay không? này nảy cầu thanh âm là cái kia tiểu hài tử quỷ hồn cái kia trung niên nhân nói hắn đã chết không mất thật lâu Hàn Dũ nghiêm túc nhìn về phía Trình Viễn Trình Viễn không thể trí không gật gật đầu hắn nhìn về phía bên ngoài tí tách tí tách nước mưa nói ngươi đoán quỷ hồn có muốn ăn hay không đổ vỡ ngươi có ý tứ gì nói không chừng tiểu hài tử này quỷ hồn đã đói bụng Trình Viễn ôm cánh tay dù bận vẫn ung dung nhìn Hàn r ũ An Qua không cần liền ngồi ở nơi đó. đi vận động vận động, thịnh một chén cơm, nhiều kẹp một chút đồ ăn, đặt ở cái kia cửa sắt bên ngoài. Hàn Dũ nhìn về phía Trình Viễn, Trình Viễn gật gật đầu, nói, thử xem xem, đi, ta ngủ một lát. Ngươi căn bản không phải tới cứu ta, ngươi là tới ngủ. Sắp thực tới nói, Trình Viễn là đang đợi người, bất quá mở to mắt, tắc lai tư gia hỏa kia luôn là không xuất hiện đ ộ t Hắn ngáp một cái, tiếp tục xúi d ụ c Hàn Dũ cấp cái kia tiểu h à i tử quỷ hồn đưa cơm. Trình Trọng hạ thư phòng, cùng Trình Viễn thư phòng hoàn toàn bất động. rất nhiều thư, rất nhiều thư, vẫn là rất nhiều thư. Trình Tích sờ sờ cái, hắn h đứng ở trên ghế, ở này đó sách v ợ thượng vớt ve, không có gì đặc biệt sao? Trình Tích r ầ đ ít, từ trên ghế xuống dưới, ngồi ở t r ì n h trọng hạ án thư bên ghế trên. Cắn đ ă n g cắn đ ă n g Trình Tích cảm thấy cái này thoải mái ghế dựa ở đông đưa, chẳng lẽ là động đất sao? Một bảy nhị giống như có cái gì quái vật. Đối c ờ ít sau này 20 năm phát triển tới nói, đây là phi thường lịch sử tính một khắc. Lịch sử từ nhỏ l e n ken cùng tiểu trình tích gặp gỡ bắt đầu lại lặng lẽ vạch trần tân một tờ. Nào đó đảo quốc động đất thêm sóng thần đáng sợ trường hợp đã bị cẩm thành truyền hình phát lại rất nhiều biến. Mỗi lần trình tích nhìn đến cái kia giống như tận thế hắc ám hình ảnh, liền hận không thể toàn hồi hàn r ũ trong bụng, cùng ngoan ngoãn làm bạn vĩnh viễn không ra. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xanh thảm, ngồi ở ghế trên trình tích thật sự là có điểm vô ngữ hỏi trời xanh. Phần 427. c á n đ ă n g c á n ă n g địa chấn, trần nhà bất động, cái bàn động, nơi xa sofa bất động, trên trần nhà đẹp đèn treo thủy tinh cũng bất động, ghế dựa động đến lợi hại, giống như có cái gì quái vật, muốn từ sàn nhà c h u i ra tới đâu, lửa thiêu n ô n g giống nhau, chính tích từ ghế trên nhảy xuống, hắn mới vừa nhảy xuống, ghế r ử a liền ngã xuống đất. gần nhất mê muội phim khoa học viễn tưởng chính tích nhìn tại c h i ních h tới ních lui ghế r ử a lại cảm thấy có thể là chính mình ngồi xuống một cái quỷ trên người, mà cái này quỷ hiện tại đang ở cái này ghế trên khiêu vũ. Suy nghĩ nửa ngày, hắn thận trọng vì dạp trên mặt đất, nhỏ giọng hô một câu: Nhị thuốc, nhị thuốc. Là n g ư ờ i sao? Có phải hay không người a? Nửa chén cơm, dùng canh cá quấy quấy cơm, lại gấp một ít hương giòn củ sen, m a n g còn có nửa con cá. Hàn Dũ nhìn chăm chăm này chén cơm, tầng cao nhất n h y nhẹ cầu thanh âm vẫn cứ ở tiếp tục, cắn đ a n g cắn đ ă n g một chút lại một chút. Hàn Dũ ngẩng đầu nhìn nhìn, nàng nhẹ nhàng bán ra bước chân, đi tới lầu một cùng lầu hai c h i g i n cửa sắt ngoại, đứng ở cửa sắt ngoại. nàng có thể càng rõ ràng nghe thấy tầng cao nhất nhảy nhảy cầu thanh âm, còn có cái kia tiểu h à i tử rất nhỏ tiếng bước chân. xôn xao ca Hàn Dũ chụp một ít cửa sắt, tận lực thả chậm ngữ khí, nói, a n c ơ m ngã xuống này ba chữ. Hàn Dũ liền từ cửa sắt ngoại tránh ra, lập tức về tới trong phòng ngủ. Trình Viễn trợn tròn mắt, thấy nàng nơm nớp lo sợ bộ dáng, k h ỏ e miệng lại cong lên một mặt cười nhạt, nói, ngươi còn biết sợ hãi, liền biết xem t a c h ê cười. Hàn Dũ chụp một chút đầu của hắn, Trình Viễn che lại nàng miệng. hai người lặng lặng nghe trên lầu cái kia cắn đăng thanh đã ngừng lại chỉ có tiểu h à i tử nhảy nhót xuống lầu thanh hàn dũ chớp chớp mắt t r ì n h viễn cười từ trên giường ngồi dậy hắn đem hàn dũ ấn ngồi ở trên giường nhỏ giọng nói ngươi ngồi ở nơi này ta đi xem quỷ hồn trông như thế nào ta và ngươi cùng đi xem hàn dũ đánh bảo đi theo hắn phía sau hai người khai phòng ngủ môn lại trộm bái ở một bên nhìn cửa sắt một bên động tĩnh động tác rất nhanh t r ì n h viễn nắm hàn dũ tay hai người lại đi đến cửa sắt biên nơi đó đã không có chút nào động tĩnh, chỉ có một k h ô n g chén đặt ở nơi đó, cái muông không thấy. h á n ăn. Hàn Dũ cầm lấy chén, đặt ở trong tay, giống như muốn đem cái kia chén nhìn ra tới một cái động. Trình Viễn xoa xoa nàng đầu, lại hỏi, đứa nhỏ này phát ra quá mặt khác thanh âm sao? Không có, chỉ có nhảy nhảy cầu thanh âm. Tiếng bước chân. n g a đúng rồi, còn có hút khí thanh âm. Ta vừa rồi thấy được một cái tiểu hắc ảnh hiện lên đi. Thời tiết tuy rằng lâm chầm. nhưng là quỷ hồn không đều là không có bóng dáng sao? hình như là cái tiểu Nam Hải có bóng dáng. Trình Viễn nói, cái này tiểu h à i Tử hảo đáng thương, có thể hay không là lần trước hắn t r ộ m từ tầng cao nhất xuống dưới, bị cái kia trung niên nhân p h ạ t không chuẩn ăn cơm. Hàn Dũ giả thiết nói, ta càng muốn biết, cái này tiểu gia hỏa là ai tiểu h à i Tử. Trình Viễn phí cân não n h ư nhự mi, nhưng mà lại không có chút nào manh mối. Hắn nhìn về phía thật mạnh màn mưa, đáng tiếc nhưng bội tắc lai tư đại nhân. vẫn cứ không có xuất hiện vì tác l a i tư đại nhân vì cơ ít vì tác l a i tư đại nhân vì cơ ít đồ giả ẽ m ẩ n nội tâm vô cùng chắc chắn tuần hoàn lặp lại những lời này ở que diêm hộp dễ rửa thật lâu rốt cuộc cảm thấy cái này que diêm hộp bắt đầu xuất hiện cái khe quang minh liền ở trước mắt bang chỉnh tích một cái tát vỗ vào n ế t lên tới trên sàn nhà hắn quỳ dạp trên mặt đất nhìn c h ầ m c h ầ m không ngừng run rẩy sàn nhà rốt cuộc ngừng nghỉ trong chốc lát hắn đại công cáo thành vỗ vô, vô tay hỏi n g ư ơ i rốt cuộc là ai? Ngươi là yêu quái, vẫn là quỷ. Đồ g i ẹ mẩn xuyên thấu qua khe hở, hình như là nghe được bên ngoài thanh âm. Hắn cảm thấy phía sau lưng vừa rồi bị kia một trưởng nháy mắt liền chụp hai, trong lòng cái kia khổ. Ta là người. May mắn ngày thường đi theo d õ i tốt xấu còn có một chút tiếng trung bản lĩnh. Đồ g i ẹ mẩn rất là tự hào mở miệng nói. Ngươi là người, kia vì cái gì giống chuột chuối như vậy? Sinh hoạt ở bùn đất đâu? Trình Tích lại hỏi. Ta không phải sinh hoạt ở bùn đất. Ta bị người nhốt ở nơi này. Người nào muốn đem ngươi nhốt ở nơi này, người là người tốt sao? Trình Tích về phía trước bò một đoạn, rốt cuộc tìm được rồi sàn nhà khai phùng địa phương. Ngươi là ai? Ngươi là người tốt sao? Đọ dạ e mân hỏi. Ta là Trình Tích, ta nhị thúc là Trình Viễn. Ta đương nhiên là người tốt. Trình Tích thực không. Bốn khách khí tự báo r a môn. Hơn nữa đánh ra nhị thúc cơ hiệu, để tránh bị cái này sinh hoạt ở bùn đất quái nhân cấp khi dễ đi. nguyên lai like ngươi chính là cái kia tiểu bạch k i ể m cộng thêm ăn cơm mềm. Đồ dại mẩn vô ngữ nhỏ giọng nhỉ non nói, ngươi như thế nào biết? Đó là ta n g tưởng. Trình Tích lại nói, ta là người tốt, chủ nhân của ta là ngươi nhị thuốc sinh tử chi giao, ta đương nhiên là người tốt. Là ngươi lục thúc, cái kia đại ác nhân, đem ta nhốt ở nơi này, ngươi nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Trình Tích lui về phía sau vài bước, x ú c lên sàn nhà cái kia k h e hở, rốt cuộc trên sàn nhà trung gian chống trải tường kép. thấy được bó thành bánh trưng mũ quái nhân, đọ dạ ẹ e mẩn chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời, sở hữu đại biểu quang minh ánh sáng đều vọt tới trước mắt, cứ việc hắn đôi mắt bị bịt kín, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là lại cảm giác được quang minh ở hướng chính mình tới gần. người tên là gì? ta kêu đọ dạ e mẩn, hắc hắc, ta kêu trình tích, ta hôm nay cứu người, ngươi về sau muốn như thế nào báo đáp ta? tha cho ngươi bất tử. cái gì? p h ù hậu ngươi sống lâu trăm tuổi tổng được rồi đi. Trình Tích mở ra đôi tay, bất đắc dĩ mà nhún vai. Lúc sau, một phen lại một phen đem bó thành bánh trưng quái nhân cấp kéo ra tới, luôn cuống tay chân cầm kéo chờ vũ khí sắp bén, đem đỏ dạ e mẩn lòng trói. Giang giác ở Trình Tích hí mắt, cắt chặt đứt che đỏ dạ ẹ mẩn đôi mắt mảnh vải về sau, đỏ dạ e mẩn cùng Trình Tích bốn mắt nhìn nhau. Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Trình Tích hồ nghi nhìn đỏ dạ ẹ mẩn sáng lấp lánh k h u y ê n Hai, tựa hồ ở tan học trên đường kinh hồn thoáng nhìn, đã từng nhìn thấy quá tương tự h u y ê n Hai. Ta xác định, ta đã thấy ngươi. Đỏ giả e m ầ n mở to hai mắt, cái này trình tích xa xa thoạt nhìn, giống như chỉ có thể là một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, nhưng là gần thoạt nhìn, mặt mày chi gian, làm như có vài phần khí phách. Gì, ngươi ở nơi nào gặp qua ta? Vừa rồi chỉ là ta không thành thục suy đoán mà thôi. Trình tích ôm cánh tay nói, ngươi thật sự muốn biết, ta ở nơi nào nhìn thấy quá ngươi? Đỏ giả e mân hỏi, thật sự? Vậy ngươi trước giúp ta buông ra trên chân dây thừng. Một bảy tam có lẽ, ta chỉ là tưởng có được nàng. Cái này hắc ảnh theo ta mười năm. Ta không biết hắn tên gọi là gì, chúng ta rất ít gặp mặt. Hắn nói ta yêu ngươi, Hàn v ũ Doanh Doanh Vũ lạc, không trung nước mắt đã sớm sái thấu này một mảnh tình thổ. Này đó Bùi Gai nhìn qua b ư u hãn, trên thực tế chăm sóc lên, t i ể u nội t h ẩ n Này p h i ế n Bùi Gai nơi ở hẩn bùn đất, bị nước mưa t í tách n ử a ngày, bùn canh c u ồ n cuộn, kia x í c hồng h sắc bùn sa, một mạch hướng bờ sông biên tụ tập. t r ì n h trọng hạ lại lần nữa dùng sức về phía trước cắt một chút, tại đây là t r n m mà rơi mưa to. Một bên h ắ c ảnh cho hắn căng một phen hắt dù, cái này thuyền nhỏ liền ở bên bờ, đáng tiếc đã tàn phá b ấ t ham. t r ì n h trọng hạ động thủ tu 10 tới phút, cho dù cách màn mưa, này đó đạm xương mù cũng không có nửa phần tiêu tán. t r ì n h trọng hạ mang khẩu trang, ánh mắt u l á n h nhìn chằm chằm bờ bên kia, kia phảng phất cũng không tồn tại bờ bên kia, trong nước bắt đầu có một ít quay cuồng. t r ì n h trọng hạ nhìn những cái đó sôi nổi nổi lên mặt nước đ ị n đen. giống như là thấy được một cái đàn thuần hóa quá cá xấu giống nhau trong mắt mang theo kinh h thường. Hắc ảnh nhỏ giọng nói, này đó nện đen hết sức h ung tàn, ngươi phải cẩn thận. A có biết hay không? Vì cái gì hành nội không cho phép dự trữ nuôi dưỡng mấy thứ này. Trình trọng hạ từ trong túi móc ra nửa bao màu trắng bột phấn, nhẹ nhàng xới vào nước c h u n g non nửa khối mặt nước đều bắt đầu sôi trào lên. Những cái đó vốn dĩ dương nhanh m ú a v n ố t nện đen, mỗi người đều như là mới ra nổi t ạ c con cua, đầu rửa gần đầu, liền như vậy từ l á y nước. Hoàn toàn trôi nổi đi lên. Không biết. Hắc ả n h nhìn những cái đó r ẽ y r ủ a nhện đen, giống như thập phần sợ hãi những cái đó b ự t phấn, lại thập phần thích những cái đó b ự t phấn. Ở thích cùng sợ hãi chi gian, từng bước từng bước, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, liền như vậy không ngừng phành phạch, lại không ngừng. Một cái tiếp theo một cái tử vong. Có một cổ lại một cổ màu đỏ bùn sa, từ bên bờ lăn xuống đến trong nước, cùng này đó chết đi nhện đen hỗn hợp ở bên nhau, giống như là máu chảy thành sông án mạng hiện trường. Trinh Trọng Hạ gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, nhẹ nhàng nghe thấy một chút, bởi vì này đó nện đen chỉ có thể ở buổi tối tinh lực dư thừa, ban ngày ban mặt thực dễ dàng mệt mỏi, đặc biệt là, đương nện h đen chủ nhân không ở bên người, vô pháp tuyên bố mệnh lệnh thời điểm. Vừa rồi ở trên xe, Trinh Trọng Hạ liền ở cơ S Z cơ sở dữ liệu tra xét nửa ngày, há ánh mắt thấy những cái đó nện đen tất cả đều cá chết giống nhau nổi lên, liền hỏi, ca, này đó bút phấn sẽ làm đấy nước sở hữu nện đen đều chết sao? Mười năm trước cũ đồ vật, ta không biết này đó, bộ phận sẽ giết chết mấy chỉ nhện đen. Đừng chán nói là được. Trình Trọng Hạ nhìn về phía vẫn luôn đứng ở bên bờ bóng người, lại lần nữa nhanh hơn mái chèo tốc độ, thuyền cập bờ thời điểm, người kia ảnh đã biến mất không thấy, hắn rất là bất đắc dĩ mà nói, chúng ta giống như đã quấy nhiễu chủ nhân nơi này. Hắc ảnh như cũng chạm đến t h ẳ n g t ắ c cấp Trình Trọng Hạ cầm ô, Trình Trọng Hạ nhìn về phía trong màn mưa bụi gai lâm, thật sâu n g ử i một chút, có hoa sen hương vị, chúng ta vào đi thôi. 10 năm sau. Lại lần nữa cùng nhau ra nhiệm vụ. Thở y Á đại nhân dẫn đầu tìm được công chúa. Tắc lai Tư đại nhân rơi xuống không rõ. Trình Viễn lại nhìn nhìn đen tối không trung, còn có những cái đó tạm thời vô pháp đình chỉ giọt mưa. Trong tay cầm mở khóa công cụ. Ngươi còn đang xem cái gì? Nhanh lên mở ra khóa. Ta giúp ngươi nhìn trung niên nhân trở về không có. Nhanh lên mở ra khóa, đem cái kia tiểu hài tử cứu ra. Hàn Dũ ngăn không được l i ê n tưởng lên, có lẽ cái kia trung niên nhân là cái đại biến thái. có lẽ cái kia tiểu h à i tử chính là bị cái này trung niên nhân cầm tù lên, bởi vì thường thường t h o ạ t nhìn vẻ mặt tươi cười, tính cách ôn hòa người, trong lòng khẳng định là biến thái. Hàn Dũ ghé vào thang lầu trên tay vịt, một bên t h ú c dục Trình Viễn. Trình Viễn cười cười, thu hồi tầm mắt, vẫn là trước đem công chúa mang đi đi. d ỗ i người, Trình Viễn cầm lấy mở khóa công cụ, kéo một chút cái kia đ ầ u đại hắc hóa, còn có thô thô xiềng xích, h ắ n tránh một chút, toàn bộ lầu một đều là xiềng xích cổ họng t h á thanh. Hàn Dũ nhỏ giọng nói. Ngươi chậm một chút, chậm một chút nhi. Tới trong suốt biệt thự chỉ có hai con đường. Hàn Dũ nhìn nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải. Này hai con đường đều là dị thường an tĩnh, nhưng không biết như thế nào. Hàn r ũ sờ sờ bụng, tổng cảm thấy này hai con đường t h o ạ n nhìn dị thường âm trầm cùng hư không. Ngươi không cần như vậy lo lắng, thả lòng điểm. Ca Trình Viễn mở ra khóa, nhẹ nhàng kéo ra dây xích, nói: lại đây, ngươi đi lên. Đối phó Tiểu Hải Tử, ngươi nhất có biện pháp. Chúng ta cùng nhau đi lên. Hàn Dũ ôm chặt lấy Trình Viễn cánh tay, mở miệng nói: Ngươi đi ở phía trước, ta đi ở mặt sau. Trình Viễn nhẹ nhàng đóng lại cửa sắt, Hàn r ũ sờ sờ bụng, bước lên l ạ n h băng lầu hai. Càng hướng bên trong đi, hoa sen mùi hương liền càng nồng đậm, những cái đó bị nước mưa tới đánh đến ngã trái ngã phải hoa sen, nhìn qua thoáng chốc c h ọ c n g ư ờ i chịu mến. Hoa rất nhiều tâm tư, cái này địa phương, mỗi ngày duy trì phí dụng đều thượng trăm vạn đi. Quý trọng liên thật đúng là thâm tình. Trình Trọng hạ đứng ở hất dù phía dưới. kể những cái đó thật dài đến đảo 4. thứ Hắc ảnh không có ngẩng đầu xem Trình Trọng Hạ trên mặt biểu tình chỉ cảm thấy hắn tựa hồ là càng đi bên trong đi tâm tình liền càng thêm hảo cái này gai ngược cũng hoa rất nhiều tâm tư Trình Trọng Hạ ngón tay ở gai ngược qua lại ban q u a n Hắc ảnh đứng yên với trong màn mưa hắn bốn phía đều nhìn là được lại nhìn không tới một người chỉ có thể nhìn đến giống nhau màu đỏ bùi gai phần 428. trời mưa đến lâu rồi này đó bụi gai cũng giống như ở rơi lệ giống nhau từ những cái đó gai ngược thượng không ngừng tràn ra nước mưa bụi gai trong rừng trừ bỏ mưa rơi thành liền cái gì thanh âm đều nghe không thấy trinh trọng hạ nhìn về phía trước mắt ngã tư đường mở miệng nói ta trước kia thực tin chính mình phương hướng cảm chính là sau lại ta phát hiện chính mình phương hướng cảm là sai cho nên hiện tại ta bắt đầu tin tưởng ta trực giác ngươi đoán chúng ta đi nào một cái lộ vừa rồi tâm tình thực tốt trình trọng hạ Thanh âm lại lại lần nữa âm trầm lên, Hắc ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Trọng Hạ sườn mặt h a m ở màn mưa, có chút thấy không rõ. Trung gian này đi, mặt trên, giống như có tân dấu chân. Không, bên trái cái kia, ta đã n gửi được Hàn Dũ hương vị. Trình Trọng Hạ bước lên bên trái lộ, Hắc ảnh tiến lên một bước, vẫn liền cho hắn buông rủ. Tổ chức bên trong vẫn luôn cho rằng, ngài yêu Hàn Dũ là cái thực sai lầm quyết định. Hắc ảnh trầm ngưng một đoạn thời gian, ngừng thở nói, ta yêu Hàn Dũ sao? Trình Trọng Hạ cong lên k h ỏ e miệng, có lẽ ta chỉ là tưởng có được nàng. Hắc ảnh cảm thấy những lời này có chút lệ ông tôi ở buổi này. Từ Trình Trọng Hạ bắt đầu dính trọng phải Hàn r ũ nữ nhân này, hắn trở nên so trước kia càng thêm âm tình bất định. Hắc ảnh không biết tình yêu là cái gì, nhưng hắn cùng tổ chức nội trưởng kỳ đi theo Trình Trọng Hạ người đã cảm thấy cái này tình yêu là cái tai nạn, dẫn tới tiến công cờ ít kế hoạch trước thời gian 2 năm trước hành. Trình Trọng Hạ từng bước ép sát, đã làm cờ ít bị đánh đến chạy vắt dò lên cổ. nguyên bản thế giới ngầm cũng bởi vì trước thời gian 2 năm chấp hành kế hoạch bị rào đến long trời lở đất trình trọng hạ người ở cẩm thành thiết kế giới căn bản vô pháp chính mắt trông thấy kế hỗn loạn trình độ một bảy bốn hắn bóng dáng cũng không núp ních ta giống như thấy được cửa kính sau có cái vô cùng hình bóng quen thuộc khai hai thương lúc sau ta mới biết được kia cửa kính sắt đất sau cửa sổ cái gì cũng không có d e n f e l a s h một đường tạm c h í đưa tin trong ngoài nước đầu đề thiết kế giới tiêu chí thương giới tân sủng ở h a c ảnh xem ra, Trình Trọng Hạ mỗi ngày bị ngàn vạn loại thân phận bao vây lấy, hắn trước một giây là ở phòng làm việc cầm bút vẽ vẽ xấu hóa ra, sau một giây liền ngồi ở trong góc nghe tổ chức bên trong gần nhất tin tức, trước một giây là công chúng trong mắt người tốt thân sĩ, sau một giây tắc không thể hiểu hết. Trình Trọng Hạ trước kia cũng không thích trộn lẫn hợp tổ chức bên trong quá nhiều sự tình, hắn sẽ chỉ ở mấu chốt thời khắc làm ra mấu chốt quyết định, rất giống là cờ s é đại não, mà tiểu tư khoa phu còn lại là cờ s z t tứ chi. Liên h ắ c anh biết, tiểu tư khoa phu gần nhất đã nghiêm trọng kháng nghị không ngừng thất thần đại não. Mỗi lần triệu khai hội nghị thời điểm, hắn luôn là dùng vui l ù a miệng lưỡi nói t r ì n h trọng hạ bỏ rơi nhiệm vụ. Ở C S Z bên trong, t r ì n h trọng hạ không có hồ sơ, không có bất luận cái gì bối cảnh miêu tả, thậm chí không có bất luận cái gì một phần văn kiện hoặc là như là thân phận chứng giống nhau đồ vật. Tới chứng minh t r ì n h trọng hạ chính là C ờ S Z bên trong người, hắn là một cái siêu thoát, tự do hành tẩu đại não. Trước kia C S Z đại não không đơn giản chỉ có hắn một cái, nhưng là gần hai năm tới, hắn thành duy nhất đại não. Ca, phía trước có một căn biệt thự, ta đi trước cha xét một chút. Hắc ảnh nhìn về phía Trình Trọng Hạ, c h i gian trên mặt hắn không có gì gợn sóng, con n g ư ờ i liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m trong mưa biệt thự, nhìn qua nhàn nhã tự tại, như là cái đi ngang qua du khách, nếu trong tay lại lấy một cái c ả mạ giặt liền càng giống. Một phút, Trình Trọng Hạ đứng ở trong suốt biệt thự ngoại, kiến tạo ở chín viên t h ụ tri gian. từ không trung rớt xuống nước mưa đã hoàn toàn bị n à y chín viên t h ủ cấp che khuất toàn bộ biệt thự không có dính ướt duyên dáng yêu kiều giống như một cái mới vừa mãn 18 t h i ế u nữ lục ý doanh doanh cửa kính sắt đất cửa sổ thượng đều ảnh ngược này đại thụ bóng dáng trinh trọng hạ cầm du n g ừ n g đầu nhìn về phía lầu 2 bị nhánh cây che khuất trong nhà chỉ có thể nhìn đến một cái sofa băng băng lươn g lươn g lầu 2, một người cũng không có hàn dũ tìm kiếm có thể giấu người tiểu tủ lại đem tủ quần áo bàn trà phía dưới, còn có sofa phía dưới, đều nhất nhất kiểm tra quá, nhưng không có nhìn đến tiểu h à i tử thân ảnh. nàng cùng chính v i ễ n mới từ tầng cao nhất xuống dưới, tầng cao nhất thượng chỉ có một chiếc giường mà thôi, là một cái siêu đại phòng ngủ, nhìn không xuất gì, căn bản tàng không được người. Lầu 2 thản thượng, có một ít rơi dụng hạt cơm, này liền thuyết minh, đứa bé kia, có lẽ chính là ở lầu hai ăn sạch sở hữu cơm. Cẩn thận một chút, thản thượng có xương cá. Chính v i ễ n ngồi ở bức màn sau trên sofa. nhìn dưới lầu chính ngẩng đầu hướng về phía trước xem t r ì n h trọng hạn nước mưa như cũ gắt gao rơi xuống giọt mưa cùng giọt mưa c h i g i a n luôn là cách khoảng cách nhất định xem lâu rồi giọt mưa tim đập giống như cũng đi theo giọt mưa cùng nhau nhảy lên lên trở nên thong thả dị thường lầu hai bức màn cơ bản là kéo ra trình viễn ngồi ở trên sofa nguyên bản tính toán từ trong túi móc ra xì gà hộp nhưng là đôi tay bắt lấy xì gà hộp lúc sau hắn tay lại từ trong túi đem ra lặng lặng ngồi ở trên sofa nhìn trình trọng hạ hướng về phía trước ngóng nhìn ánh mắt Hàn Dũ còn ở trên thảm tìm đứa bé kia lưu lại dấu vết nàng dứt khoát ngồi ở trên sàn nhà nhặt lên tới hai cái xương cá mở miệng nói rõ ràng chính là ở chỗ này ăn người đâu Bảo Bối Nhi ngươi ở chỗ này sao không cần sợ hãi chúng ta là người tốt chúng ta mang ngươi đi ra ngoài ha ha Trình Viễn cười nhìn về phía ngồi ở trên sàn nhà hàng ũ tựa như cùng tiểu trình tích chơi trốn tìm giống nhau này Dụ hống nói cũng không biết nói nhiều ít hồi Hắn từ trên sofa đứng lên, đứng ở cửa sổ. Hàn d ũ n h ộ t chí nhìn hắn bóng dáng, hỏi: Ngươi đang xem cái gì? Mau giúp ta tìm được đứa bé k i a Không thấy cái gì, vũ giống như tạm thời đình không được. Trình Trọng Hạ ngó nhìn lầu hai khúc khúc chết chết bóng cây, chúng nó như là từng điều con c o n xà leo lên ở cửa kính sắt đất cửa sổ thượng. Ở trong nhà cũng chỉ có thể nhìn đến những cái đó sofa, trong phòng tựa hồ thực trống trải. Hắn lại hướng tầng cao nhất nhìn lại, tiếp theo thu hồi tầm mắt, t ú i đầu, cầm lấy súng. đối với lầu hai cửa sổ khai hai thương phanh phanh hàn dũ lập tức che lại lỗ thay hai mắt trợn tròn nhìn về phía như cũ đứng ở bên cửa sổ trình viễn trình viễn h ắ n bóng dáng cũng không nhúc nhích đen kịt đứng ở chỗ đó thời gian tại đây một khắc đã yên lặng hàn dũ ngơ ngác hô trình viễn trình viễn không có việc gì trình viễn quay đầu hướng nàng cười cười sườn mặt lại là ý cười hắn đôi tay cắm vào trong túi như là trường kỳ t r ạ h ở trong nhà lao tiên sinh có chút lời ư nhắc mở miệng nói, Hàn Dũ, tiểu hai tử là từ tầng cao nhất rời đi, chúng ta cũng từ rời đi đi, tìm xem xem, có hay không áo mưa. Hảo, Hảo. Hàn Dũ từ thảm lông thượng đứng lên, nàng xem xét liếc mắt một cái dưới lầu, chỉ nhìn đến một cái h ắ c d ù mà h ắ c d ù hạ thân ảnh, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra, nàng liên tục lui về phía sau vài bước. Trình Viễn như cũ không có xoay người, nói, b ố n có ta ở đây, không sợ, tìm xem xem. có hay không áo mưa hai tay của hắn ở cửa kính sắt đất cửa sổ thượng đ u ố t ve lên vừa rồi chỉnh trọng hạ hai viên viên đạn vị trí đều ở giữa hắn trái tim đang đang hắn gõ hai rơi xuống mà cửa kính đ á n g tiếp viên đạn một đụng tới cửa kính sắt đất cửa sổ giống như là lòng bàn chân leo du l a o thử liền như vậy rất đi xuống t r ì n h viễn sở sở cái kia vị trí còn có chút viên đạn s ẹ t qua dư ôn hắn nhìn không tới chúng ta đúng không hắn rũ mở ra hai cái tủ không có áo mưa đều là nữ nhân quần áo cũ vậy đem chính mình bọc đến kín mít, ta tới bối ngươi đi. kia hai viên cấp tốc phóng ra viên đạn, liền như vậy bị cửa kính sắt đất c ấ p chặn, đang đ ă n g hai cái viên đạn đều rơi xuống đất, trình trọng hạ cầm ô về phía trước đi rồi hai bước, cong lưng cầm lấy kia hai viên viên đạn đã bị nước mưa tới tắt nhiệt độ. hắc ảnh nghe thấy tiếng súng, liền lập tức từ lầu một trên hành lang chạy ra, hắn cầm súng lục khắp nơi nhắm chuẩn. đột nhiên gian đã có ba bóng người xuất hiện ở bụi gai trong rừng, hắn nã một phát súng, đánh vào trong đó một người dưới chân. là chúng ta. Nguyên lai like là còn sống xuống dưới kia ba cái hắc ảnh, trình trọng hạ xoay người hướng bọn họ ba cái cười cười. trong rừng có người sống sao? không có người sống. nơi này thực dễ dàng lạc đường. ba cái hắc ảnh tại chỗ cấp trình trọng hạ được rồi cái yết kiến lễ, trình trọng hạ xua xua tay nói, miễn đem cửa mở ra, ta muốn vào xem một chút. trình trọng hạ mệnh lệnh nói, bốn cái hắc ảnh đi đến cạnh cửa, đối với cú mèo t r ô n g cửa nghiên cứu vài phút. chuông cửa không ngừng bị ấn vang lên tới, Hàn Dũ cũng ở không ngừng mặc quần áo, lầu hai trong quần áo cũng có không ít thai phụ ăn mặc quần áo, Hàn Dũ bộ vài món, Trình Viễn vừa lòng gật gật đầu, đi tới, ngồi s ổ m trên mặt đất, nói, đi lên, Kaka ca ca mang người leo cây trời, Trình Viễn Hàn Dũ ôm chặt lấy cổ hắn, nghe những cái đó không ngừng động tĩnh chuông cửa, giống như là b ù a đòi mạng giống nhau, biểu tình càng ngày càng thống khổ, không chuẩn cao mày, không chuẩn không cao hứng, Trình Viễn vô vô nàng n n g đi lạc. ôm chặt ta. Một bảy mươi lăm quý phu nhân, ngươi có phải hay không ở chỗ này? Có lẽ ta hẳn là học học quý trọng liền, cũng làm ra tới như vậy cái đào thương bất nhập địa phương, làm Hàn Dũ đợi đợi kiếp kiếp ngốc tại nơi này. Từ từ, Hàn Dũ ôm cổ hắn, lại bắt được cánh tay hắn, từ từ. Nơi này đã không có chờ đợi thời gian, dưới lầu kia phiến m ô n đã phát ra phải bị cậy ra tiếng vang. Trình Viễn nghiêng đầu, nhìn về phía Hàn Dũ con người. Hàn Dũ nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. xem hắn không có lại về phía trước đi liền chuẩn bị từ hắn bối thượng xuống dưới ngươi phải rời khỏi ta ngươi thích thượng trình trong hạ t r ì n h v i ễ n dứt k h o á t phóng nàng xuống dưới lại một tay đem nàng ôm vào trong ngực ánh mắt tất cả đều là thiêu đốt liệt hỏa hàn d ũ lắc đầu hơi hơi đẩy hắn ra nếu ngươi chỉ là tạm thời dẫn ta đi ta còn là lưu lại nơi này chờ hắn phát hiện hảo ngoan ngoãn liền phải sinh ra ta không biết các ngươi ở đấu cái gì nhưng là trận chiến tranh này ta mặc dù là muốn tham gia cũng hưu khí vô lực, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Trình Viễn bắt lấy tay nàng, hung hăng hôn môi nàng mu bàn tay. Ân, lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Ngươi phải về đến hắn bên người đi. Mỗi một lần, ngươi đến mang ta đi. Ta đều biết, ngươi lập tức liền sẽ rời đi ta. Ta không nghĩ như vậy. Hàn Dũ cúi đầu, đỏ bừng hai mắt đã ẩn nhận phát run, nàng gắt gao cắn khẩn môi. Ta có đôi khi sẽ làm ác ngộng, tỉnh lại thời điểm, ta liền ở chỉnh trọng h ạ trong lòng ngực. hắn sẽ dùng ngươi đã từng xem ta cái loại này ánh mắt nhìn ta, hắn cũng sẽ giống như trước ngươi giống nhau, đối ta giống to kêu to lúc sau, lại dùng sức ôm lấy ta, nói hắn yêu ta, hắn cũng sẽ giống ngươi, giống ngươi, giống ngươi giống nhau, tiếp tục nói. trình viện thật sâu hít một hơi, chuông cửa thanh vẫn cứ ở dưới lầu đại tác phẩm, kia phiến môn đến củng cụ thanh càng lúc càng lớn, dây tiếp theo liền sẽ bị đẩy ra, hắn ôm lấy hàng rũ ở nàng bên thay hỏi, ngươi chờ không kịp phải về đến ta bên người. đúng không? Trình Viễn, ta không nghĩ lại trở lại hắn bên người. Hàn Dũ đung nhiên nghẹn ngào nói, vô luận ngươi làm cái gì, đều mang theo ta được không? Ta không nghĩ chỉ là vì ngắn ngủi a n bình, lại trở lại hắn bên người. khó mà làm được, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến hắn bên người đi. Trình Viễn cười cười, lại vô vô nàng ngông, tới cái vững chắc công chúa ôm, hướng tầng thượng chạy tới. c h u n g cửa vẫn cứ ở không ngừng n g h ĩ b ố n cái hắc ảnh rốt cuộc tra được cái này môn cơ quan nơi, cùng cụ một tiếng. Kim Tạp cắt mở này đạo cửa kính, Trình Trọng Hạ đi vào đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên bàn cơm chén đũa, còn có không ăn sống cá, hắn lại đi tới lầu một đại đại rộng mở trong phòng ngủ, hắn nghe thấy một chút, đến lầu hai đi xem, nước mưa không ngừng từ trên đại thụ cọ rửa xuống dưới, Hàn Dũ thấy được một ít cùng loại hổ phách trong suốt sắc nhựa cây từ chỗ cao chảy xuống dưới, hình như là theo tán cây bị nước mưa cấp đổ xuống tới, nhựa cây bên trong còn có một ít tiểu côn trùng, cái kia tiểu hải tử. thật là từ nơi này Hàn Dũ liền như vậy ôm lấy Trình Viễn cổ, hai người liền như vậy đứng ở tầng cao nhất bên cạnh. giờ mưa, đón p h n g Hàn Dũ vươn đầu, nhìn c h ă m trăm dưới lầu nhìn giống nhau, này căn biệt thự thật sự rất cao. phần 429 h à n Dũ mọi nơi đánh giá thời điểm, Trình Viễn t ú i đầu, trên tay cầm một cái cầu chạm vật thể, giống như ở chơi khối rú bị p giống nhau, ở vài giây trong vòng, liền đem cái này cầu cấp bung ra, ôm chặt ta. Trình Viễn không yên tâm lấy ra một ít cố định tiểu dây lưng. Đem hàn rũ hoàn toàn cố định ở trên người mình, cũng c h i ề u dưới lầu nhìn thoáng qua, rất cao, không sợ, không sợ. Hắn lại không yên tâm sờ sờ bụng, ngẩng đầu hỏi, hiện tại có khỏe không? Ân, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Chúng ta từ nơi nào rời đi? Trình Viễn nhìn nàng mang n g ũ méo nàng gương mặt, hôn một cái, nói, nghe lời, nhắm mắt lại. Cái kia cầu đã bị hoàn toàn mở ra, nguyên lai là một cái thật dài dây thừng, cái kia dây thừng đầu là một cái sáng lời con câu, kia. ta nhắm mắt lại, Hàn Dũ nhắm hai mắt lại, Trình Viễn hôn một chút đôi mắt, hắn đi tới tầng cao nhất cửa, lại lần nữa đem cửa sắt cũng khóa lại, lui về phía sau hai bước, ở mưa phùn bay tán loạn nóc nhà, hắn thấy được chín cây bên trong, một viên bị đinh thượng tiểu c ọ c gỗ đại thụ. dây thường tỉnh, Trình Viễn cẩn thận bước lên nóc nhà, tương lượng một chút trong lòng n g ự c Hàn Dũ trọng lượng, nói, lao bà, kỳ thật ngươi một chút cũng chưa biến méo, ta đoán, ngoan ngoãn sinh ra tới sẽ giống một cái không trưởng mào tiểu lao thử giống nhau. có nói mình như vậy hải tử ba bà, bà sao? Hàn Dũ đánh một cái chỉnh viễn bả vai, vừa mới chuẩn bị mở to mắt, t r ì n h viễn liền nói, nhắm mắt lại, nói, lại thế nàng lôi kéo mũ, tận lực che đậy những cái đó nước mưa. Ân, lập tức liền đến. Hán Đạp g c h nói, l i ề n như vậy về phía trước đi tới, rất xa rất xa bụi gai trong rừng, Hạ Lương hí mắt, nhìn ở trên nóc nhà giống như s i ế c đi giày chơi tạm kỹ t r ì n h viễn, phở y á, ngươi có thể hay không đi nhanh một chút? Hạ Lương lúc này mới phát hiện. chính mình hoàn toàn là ở ly trong suốt bốn biệt thự xa nhất địa phương đứng ở chỗ cao trình viễn mặt vô biểu tình rốt cuộc từ nóc nhà an toàn đi qua đi hắn sờ sờ hàn rũ đầu leo lên tới rồi kia viên trên đại thụ từng bước một chờ m u n đi rồi đi xuống mỗi một bước đều mang theo phá lệ cẩn thận xa xa nhìn hạ lương thần s á c s ẹ t qua một kia ả m đ ạ m p h á trung q u i là hồi không đến từ trước đến chạy nhanh tìm ra một cái trụ cột mới được hạ lương cười nói mở ra lầu hai hắc hóa lại rút ra kia một trường xuyên thô to xiềng xích, bốn cái hắc ảnh tiến lên, chỉnh trọng hạ theo sát sau đó, lầu hai tất cả đều đắp lên vải b ố t r ắ n g chỉ là thảm lông thượng có một ít hạt cơm cùng xương cá. hắn lại đi tới cửa sổ sắt đất biên, nhìn phía trước nổ xuống khi hai viên viên đạn đánh trúng địa phương, pha lên là hoàn hảo không tổn hao gì. ca, tầng cao nhất cũng không có người. này rốt cuộc là quý trọng liên địa phương, chúng ta như vậy tự tiện xông vào, không biết sẽ đưa tới cái gì. Trình Trọng Hạ xúc lên một khối vải b ố trắng, hắn ngồi ở bức màn bên cạnh trên sofa, duỗi tay v ư ớ t ve đi lên. Sofa là lạnh băng, không có nửa điểm độ ấm, lầu hai tuổi hồ cũng không có người. Trời mưa, lộ thực hoạt, ta thật không hy vọng nhìn đến Hàn r ũ chạy trốn quá nhanh. Thế n ã chỉnh Trọng Hạ thật sâu nhắm mắt lại, hai người đi ra ngoài, tại đây bốn phía xem xét, d ữ lại hai cái cùng ta, ở chỗ này chờ. Đúng vậy, lập tức đi ra ngoài hai cái thân thủ nhanh nhẹn h ắ c ảnh chạy đi ra ngoài. Trình Trọng Hạ mở ra tủ quần áo. bên trong quần áo lộn xộn, vừa mới bị người lật qua, các ngươi đi tầng cao nhất nhìn xem. này đó quần áo đều là mấy năm trước lao đa dạng, có một ít là t h a i phụ trang. trình trọng hạ nghe nghe mặt trên hương vị, bị cưỡng chế hôn liên hương, hắn cầm ở trong tay, lại tiểu tâm thả trở về, đem toàn bộ tủ quần áo quần áo tất cả đều gấp hảo. đứng ở lầu hai, hắn nhẹ nhàng hô một câu: quý phu nhân, ngươi có phải hay không ở chỗ này? lầu hai rông tuyết, không có người đáp lại, cũng không có tiếng vang. Trình Trọng Hạ ngồi trở lại trên sofa, sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Một bảy mươi sáu hết t h y đều vững vàng mà. Lão Thị Trường quanh co l ò n g vòng nói đến Thị Trường người được chọn, ta luôn có loại cảm giác. Nhị thúc trước kia nói đúng, cẩm thành lớn nhỏ sự tình, chỉ cần là đã xảy ra, cái này cáo giả đều biết đến rõ ràng. Này một cây cây cối thượng có gỗ, tựa hồ là chuyên môn dùng để leo lên, quả thực có thể so với chuyên nghiệp leo núi thiết kế. Chẳng qua trình Viễn xuống phía dưới đi thời điểm, liền phát hiện. này đó cọc gỗ đại để là chuyên môn vì tiểu h à i tử thiết kế đại nhân đi lên môi xuống phía dưới một bước đều cảm thấy này nệ bước khoảng cách thật chặt h ấ u hận không thể thiên mã hành không một bước liền vượt qua đi trình viễn bĩu môi vì an toàn khởi kiến vẫn là chậm một chút nhi đi thôi lão bà chớ sợ chớ sợ ta đây có thể mở to mắt sao không thể nghe ta nói chuyện là được trên người có hay không không thoải mái vừa mới dứt lời hắn liền b ư n g kín hàn rũ miệng t r ì n h Viễn liếc mắt một cái quan sát đi xuống, trùng hợp thấy được từ lầu một ra tới hai cái h á t ảnh. Hắn lấy ra hệ ở trên eo dây thừng, câu lấy chín cây giữa, khoảng cách chính mình xa nhất kia một thân cây, hơi hơi nghiêng đầu, mới phát hiện nguyên lai thứ 9 cây thập phần thô trắng, ít nhất đủ mười mấy người cao mã đại thành niên nam tử tay cầm tay chuyển một vòng, lấy ra thấu thị mắt kính. t r ì n h Viễn nhìn về phía này viên đại thụ, cũng không dị thường, nhưng là tháo xuống thấu thị mắt kính lúc sau, hắn lại nhìn đến thứ 9 viên t h ụ dễ cây chỗ. có một vòng kỳ quái nở rộ ám sắc hoa văn giống như là ra cửa phía trước đã quên đem trong nhà môn c ấ p mang lên tròn tròn một phiến môn hở khép tình cảnh ngươi như thế nào không nói lời nào Trình Viễn Hàn Dũ tiến đến hắn bên thay hỏi không thể nói chuyện phía dưới có người ôm chặt Trình Viễn cuối cùng xác định một chút Hàn Dũ hay không đã chặt chẽ cột vào trên người lúc sau liền nắm lấy hoa hóa vạch một tiếng hai người nháy mắt từ dây thừng này một đầu bay đến dây thừng kia một đầu. Hàn Dũ đ n g nhiên nhớ tới trước kia ở công viên giải trí, Trình Viễn mang theo chính mình cùng Trình Tích đi ngồi xe cắp tình cảnh, hết thảy đều vững vàng mà nàng dựa vào ngực hắn, nghe hắn nửa điểm không có g ợ n sóng tim đ ậ n hình như là ở thám hiểm giống nhau. Tới rồi. Trình Viễn một đoạn một đoạn đ i ề u thấp dây thường độ cao, nhiên hai nghe cách đó không xa kia hai cái h ắ c ảnh tiếng bước chân, an toàn rơi xuống đất lúc sau, liền lập tức thu đi dây t h ừ n g Thứ chín cây dưới tàng cây, nước mưa chảy nhỏ giọt xái l ạ c Trình Viễn về phía trước đi rồi một bước. xem xét dễ cây chỗ kia một vòng hoa văn mới vừa chạm vào một chút liền nhìn đến một cái lỗ thủng t r ì n h viễn mọi nơi nhìn nhìn lại đối hàn du nói tiểu gia hỏa ca ca mang ngươi đi vào chốn vũ đi vào đi nơi nào hư t r ì n h viễn lại ra vẻ thần bí bưng kín nàng miệng cách đó không xa hai cái hắc ảnh tiếng bước chân đã càng ngày càng gần giống như cũng lục tục từ nóc nhà xuống dưới hai người t r ì n h viễn tay đặt ở lỗ thủng chỗ dùng sức lôi kéo dễ cây giống như một phiến giày n ặ n g môn bị hắn mở ra dễ cây nội tiểu hai tử hắc ảnh trong tay còn cầm một viên nhảy nhảy cầu hắn đang ở này dưới tảng cây thế giới hành lang chạy vội bừng tỉnh gian hắn kinh ngạc quay đầu lại vừa rồi hình như là môn bị mở ra thanh âm hắn ngơ ngác ngừng ở tại chỗ trong tay nhảy nhảy cầu cũng sợ tới mức rất tới rồi trên mặt đất tiểu hai tử lập tức cong lưng nhặt lên chính mình nhảy nhảy cầu từ hành lang chạy tới hướng c à n g sâu dưới tảng cây thế giới đi đến kết nông trang nội lao thị trường sinh hoạt như cũ là trước sau như một nhàn nhã tối hôm qua tiểu vũ hội tựa hồ làm hắn tâm tình so mấy ngày hôm trước hảo không ít tay cầm tử sa hồ hồ nội là thượng thừa thiết quan âm hơi hơi nhấp một ngụm hắn nhìn về phía ngồi ở đối diện cùng chính mình chơi cờ trình phi phàm từng lão ngài lại thắng trình phi phàm trong tay cầm bạch tử có chút bất đắc dĩ mà nói người trẻ tuổi chơi cờ không thể quá nôn nóng này cờ vây chú trọng chính là lòng yên tĩnh ngươi tâm từ này một ván loạn cờ tới xem thật đúng là không bình tĩnh đâu Lão thị trường cười nói, hắn tiểu nữ nhi từng bất đồng liền ngồi ở bàn cờ một phương, trong tay cầm ông ố i nói: các ngươi hạ đến bây giờ, đều là ta ba ba thắng, từng bất đồng nói được hết sức k i ê u ngạo, kéo Lão thị trường cánh tay dùng sức hoảng, giống như chỉ có giữa mùa hạ ca ca thắng một lần, không nghĩ tới lục thúc cờ vây cũng hạ đến như vậy hảo, ta cho rằng hắn chỉ biết tây dương cờ, cờ cờ hòa chi gian, các có tương thông chỗ. Lão thị trường thấy trình phi phàm đã không có, vừa tới là lúc kia s ợ i nóng nảy. uống một ngụm thiết quan âm, mắt thấy liền m u đến ăn cơm chiều thời gian. Ta coi ngươi lục t h ú c đêm qua vũ hội có chút thất thần, có phải hay không mụ mụ ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu đạo tin tức đã sớm truyền ra trình trọng hạ cùng Hàn Dũ đi cục dân chính, kết quả Hàn Dũ ở cục dân chính cửa bị người bắt cóc tin tức. Không có, ta mụ mụ an tâm ở nhà dưỡng thai đâu. Lần này lại đây, bất quá là tưởng cùng từng lão luận bàn một chút cờ nệ, g h mà khác còn muốn hỏi vừa hỏi từng lão trong lòng nhưng có vừa ý thị trưởng người được chọn. một lần nữa khai một mầm, trình phi phàm trước hạ một cái bạch tử, vừa ý, ta giả rồi, đã sớm không ở, b ố n chính đàn lộ diện hiện tại đều là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, hiện giờ thể chế cũng thay đổi chút tuyển thị trường là các ngươi sở hữu định đoạt cũng không phải là ta bộ xương giả này định đoạt, mỗi người đều biết phiếu bầu tầm quan trọng, trình phi phàm mị một chút đôi mắt cười đến có chút giàu dĩ, đương nhiệm thị trường đâu là ta đ ồ đệ, ta cái này đổ đệ không lo thị trường thời điểm. muốn di dân ra ngoại quốc quá nhàn vân giả hạc nhật tử điểm này nhưng thật ra cùng ta cái này sư phó nghĩ đến một khối này kết nông t r ẳ n g a ta đã giao cho nhà đấu giá trước kia cùng ngươi nhị thuốc nói qua hy vọng hắn có thể mua tới đáng tiếc ngươi nhị thuốc hiện tại không còn nữa cũng chỉ có thể giao cho nhà đấu giá ngươi có thể giao cho ta lục thúc trình phi phàm không để bụng kiếm đủ rồi đã muốn đi người lão thị trường tưởng bứt ra chỉ sợ rất khó ta ba ba nói qua nhưng là giữa mùa hạ ca ca nói Tương lai chờ mụ mụ ngươi sinh hạ hải tử về sau, hắn muốn chính mình mua một miếng đất, cho ngươi mụ mụ kiến một cái càng đẹp mắt trang viên, còn muốn trồng đầy hoa vải hương đầu. Từng bất đồng nhìn về phía Trình Phi Phạm, Trình Phi Phạm trên tay bạch tử chạy xuống, rất tới rồi trên mặt đất. Nghe đi lên không tuổi, Trình Phi Phạm cả khuôn mặt đều lạnh xuống dưới, hắn nhìn về phía Lão Thị Trường, Lão Thị Trường lại quay đầu đi, đi xem trong viện đến hoa hoa thảo thảo, ngươi lục t h ú c là c h n g mắt ta cái này kết nông trang. vẫn là giao cho nhà đấu giá thỏa đáng một ít. chợ trời trường gần nhất bắt đầu ở các đại học làm diễn thuyết trên mạng tuyên truyền hiệu quả không tồi. hắn rất nhiều chính kiến, thật là lệnh người lao mắt mà nhìn. trình phi phàm tiếp tục chơi cờ, lao thị trường cũng tiếp tục chơi cờ. chợ trời trường, coi như là ta đồ tôn, hắn có mấy lượng trọng, ta còn ư ớ c lượng đến ra tới lao thị trường nhìn về phía ván cờ. trong lúc vô ý, trình phi phàm đứa nhỏ này giống như đã đem hắn đẩy vào một cái chiếc cảnh. kỳ thật lần này thị trường tuyển cử. ngay cả bên trong nhân viên đều thập phần nghiêm cẩn ở tính toán phiếu bầu. liền trước mắt xem ra, ta cái này đồ tôn phiếu bầu trước mắt là danh liệt đệ tam, đệ nhất cùng đệ nhị là bạch khởi cùng phương trí trung, hai vị này đều là tòa thị chính lao tiền bối, không cần ta nhiều làm giới thiệu, bọn họ mấy năm nay chính tích, người hiểu biết so với ta rõ ràng. một thất thất nguy hiểm nhất đệ thập danh. ta mở to mắt, liền nhìn đến kia một cái trắng tinh hành lang, nơi này thật như là cái ngăn cách với thế nhân cung điện. sẽ có mỹ mạo công chúa chờ đợi bị vương tử một hôn b ừ n g tình sao đệ nhất danh thế nhưng là bạch khởi t r í n h phi phạm rơi xuống một quả bạch tử bạch gia ở chính đ à n thượng đã yên lặng rất nhiều năm tựa như một cái khác chưa gượng dậy nổi chính khách thế gia giống nhau hắn mất tự nhiên chuyển động một chút thủ đoạn trong lúc nhất thời nghị không r a cùng bạch gia giống nhau là gia tộc nào đệ nhị danh là càng vất vả công lao càng lớn phương chí trung đương nhiệm thị trưởng có thể thuận lợi mặc cho Hơn phân nửa dựa đến là từng lao quan môn đệ tử cái này ánh vàng rực rỡ danh hiệu. Phương Chí trung thời trẻ cũng tưởng bái Lão Thị Trường Vi sư. Đáng tiếc không biết cái gì nguyên do. Lão Thị Trường cũng không có nhận lấy cái này. Lúc ấy quân công trong người cao đồ, hắn ngược lại thu cơ hồ không hề thành tựu đương nhiệm Thị Trường. Từ điểm đó có thể thấy được tới, Lão Thị Trường cùng trình trọng hạ có cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ thích đem vai hề biến thành mang vương m i ệ n đại vương. Có lẽ biến p h ế vì bảo làm cho bọn họ càng thêm có thành tựu cảm. Cũng bởi vì trình trọng hạ cùng lao thị trường tương tự, trình phi p h ạ m mới cảm thấy đã sắp quy về một nắm đất vàng lao thị trường. Ngày gần đây tới uy hiếp c ả m càng lúc càng lớn, hắn thực không nghĩ ở cuối cùng thời điểm lật thuyền trong mương nghĩ đến cái phong cảnh đại t á n g Nhưng trình trọng hạ hiển nhiên sẽ không làm lao thị trường vây vây ông tay háo, hai bàn tay trắng chạy lấy người. Phần 430 đệ tam danh là hiện giờ trình trọng hạ phụng ở lòng bàn tay trợ trời trường, nay cũng làm trình phi p h ạ m cảm thấy ngoài ý muốn. Vận dụng rất nhiều nhân mạch trình trong hạn, Tựa Hồ cũng không có cấp trợ trời trường quá nhiều phiếu bầu. Trợ trời trường hiện giờ bằng vào tương đương hàm hậu bên ngoài, đã đạt được công chúng cực đại hảo cảm. Đại gia có lẽ cảm thấy như vậy một người tới làm thị trường, Tam h ô sẽ thiếu một chút, ánh mặt trời sẽ sán lạn một chút. Tóm lại, hiện giai đoạn, trợ trời trường đã hoàn thành hắn nhiệm vụ, tức bắt được dân tâm. Lão thị trường khai kim khẩu, Trình Phi phàm ở trong lòng trải vớt một chút, cười nói, này tiền Tam danh là không khó đoán. khó đoán chính là này bà gã lúc sau người bạch tử một phương hắc tử một phương lao thị trường tự sát một tử rốt cuộc lui về an toàn mảnh đất hắn hơi hơi mỉm cười nói năm đến sáu gã tất cả đều là cùng phương chí trung giống nhau tòa thị chính lao nhân kia nguy hiểm nhất đệ thập danh hẳn là khó nhất đoán đệ thập danh thực dễ dàng đã bị s o á t một chút t ớ i a trình phi p h ạ m nhìn về phía lao thị trường lao thị trường tán đồng gật gật đầu n h ữ mày nói phi p h ạ m nói đúng này tòa thị chính chân chính danh sách, ha ha, ta còn không có gặp qua, chỉ là có một hai cái bằng hữu cũng dùng cái này để thập danh, tới cùng ta chơi ghẹo, cùng ngươi nói được lời nói giống nhau, bọn họ đều nói, này đệ thập danh, là ta ngàn đoán v ậ n đoán, k h u k h u đều đoán không một người. Trình phi phạm đối chính đàn hiểu biết, giới hạn trong trình viễn còn ở thời điểm, dẫn hắn tham dự quá tám lần tư nhân tụ hội, hắn cũng đi theo n h ư mày, t ừ n g l a o luôn luôn ái tài, chính đàn có cái gì tân tú? ngài chỉ sợ đều là cái thứ nhất biết, hay là người này, Lão Thị Trường cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, chưa nói tới ngoài ý muốn. Lão Thị Trường lắc đầu, đều biết ta cùng Quý gia có xích mích, hơn phân nửa đời đều nháo đến không thoải mái, cho nên này đệ thập danh, kỳ thật cũng không khó đoán, nhưng còn không phải là năm năm tới, chỉ ở nước trong nha môn viết viết công văn, Quý trọng liên sao? Trình Phi phảng thấy được Lão Thị Trường con ngươi chợt lóe rồi biến mất rất nhỏ kiên kỵ, như là không kịp rơi xuống. đã bị phong rơi trên gỗ đ à n ghế trên khoái bụi. đệ thập danh chính là nhất yêu cầu phiếu bầu a. cái này quý trọng liên chỉ sợ cũng là uy hiếp trong điện thoại cái kia cương thi thanh â m chỉ sợ cũng chính là bắt cóc chính mình mẫu thân cái kia liều mạng nhi chính khách. trình phi p h à g mặt không đổi sát hạ song một ván như cũng là bại cho l ã o thị trường tích thủy bất l u phong ngự. hắn v ô tay tỏ ý vui mừng vốn dĩ cho rằng lao thị trường sẽ lưu hắn ăn cơm chiều không nghĩ tới lao thị trường đánh áp nói chính mình thân mình mệnh thật sự. Lại k ê u quản gia lấy ra một ít cấp hàn rũ đồ bổ, cuối cùng vẻ mặt x á m trăng, cú đánh phi phàm xua xua tay. Thấy chính mình lao ba đi xa, n g h ĩ sao nói vậy, từng bất đồng sẽ nhỏ giọng đối t r ì n h phi phàm nói: Ta ba ba thực không thích quý trọng liên. Ngươi về sau muốn tới lấy lòng ta ba ba, ngàn vạn không cần nhắc tới người này. Hiểu rõ gật gật đầu. Quý trọng liên. t r ì n h phi phàm xoay người rời đi kết nông trang. Ở trong xe đợi thật lâu, Justin đã sắp ngủ g a ngủ gật, thấy hắn ngồi trở lại trên xe, liền hỏi: Có mặt mày sao? đem một hộp lại một hộp bổ dưỡng dinh dưỡng phẩm p h ó n g hảo trình phi phàm mở miệng nói phúc bá đã sớm gọi điện thoại tới nói trình trọng hạ cứu người đi ta rất kỳ quái vì cái gì cái này từng lão hiện tại đột nhiên lại chịu cùng người thân cận ngươi nhị thuốc không còn nữa hắn không phải ngược lại bồi dưỡng ngươi lục thuốc sao rất tin giống hạ chân ga bọn họ xa tiền còn có một chiếc xe là chuyên môn dẫn bọn hắn rời đi kết nông trang này tới kết nông trang lộ là bảy con tám quả i này r ờ i đi kết nông trang lộ cũng đồng dạng 7 con t á quả Trình trọng hạ muốn làm hắn, lão già này sợ hãi, sợ hãi chính mình gốc gác nhi, b ố n bị sốc, cuối cùng không chết tử tế được, trôn thây hoang dã. Nói những lời này thời điểm, Trình phi phàm còn đối với phía trước dẫn đường tài xế Lễ phép cười cười, một trước một sau, xe liền như vậy về phía trước khai đi. Chi chi chi chi trình viễn lại lần nữa đẩy một chút này p h i ế n thật dày dễ cây môn, â n hắn một chân đá đi lên, cuối cùng là đem cái này không khép được môn, cấp hoàn toàn khép lại, thở hổn hển một hơi. Hàn Dũ phát hiện cái này đã không có nước mưa tít á c h đấm vào chính mình đầu, cũng đột nhiên, liền tiếng mưa rơi đều không có. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: Trình Viễn, hiện tại ta có thể mở to mắt sao? Không thể. Ta khắp nơi nhìn xem. Trình Viễn trước mắt một bôi đen, hốc cây bị không lưu khe hở hoàn toàn khép lại lúc sau, hắn ư ử a vào hốc cây thượng nghe xong trong chốc lát, đáng tiếc hắn phát hiện cái này dưới tảng cây thế giới là hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách lên, nghe không được nửa điểm bên ngoài động tĩnh. vừa rồi cái này h ố c cây môn là bởi vì cái kia tiểu h à i tử vội vàng chạy trốn c h u n g không có khép lại mới làm trình viễn có thể bẻ ra môn đi vào tới lúc này hoàn toàn khép lại tới từ bên ngoài xem này cây hẳn là hoàn toàn nhìn không ra sơ hở tới hắn lại nín thở ngưng thần dựa và o h ố c cây châu nghe xong 3 phút xác định không có lầm lúc sau liền rút ra đèn tin nhỏ ống xuống dưới chân vừa thấy là một cái thực cổ xưa thêm đá người người bốn phía hơi thở hẳn là có không ít lô thoát khí có thể người được mới mẻ không khí đèn t i n nhỏ ống phóng ra ra một đạo cực tế t r ù n tia sáng liền như vậy ở trên tường quét một vòng, trình viễn phát hiện một cái cú mèo chốt mở, ấn một chút, trước mắt này thẳng tắp địa đạo, không chỉ nhìn một cách đơn thuần này trang hoàng, càng như là cái rất có quý tộc bộ tịch xa hoa hành lang, p h ô chính là trắng tinh đá cầm t h ạ c h ấn xuống chốt mở, này xa hoa hành lang hai sườn tiểu đèn, một người tiếp một người mở ra, trình viễn ngẩng đầu nhìn một chút, trên trần nhà tất cả đều là quá hạn hoa văn màu, 8 năm trước lưu hành thủ công hoa văn màu. đèn trụ điêu khắc thủ pháp cũng đều là năm năm trước cũ tay nghề hắn thu hảo đèn tin nhỏ ống cầm lấy một khối đá ném vào trắng sữa trên mặt đất hết thể lặng yên không một tiếng động hảo hiện tại có thể mở to mắt t r ì n h viễn l a u lao hàn rũ trên mặt nước mưa mở miệng nói một bảy tám mạc thái thái thực dũng cảm con của chúng ta thật là quá nghịch ngợm mau chỉnh chết hắn lão mẹ lạc cẩm thành lớn nhất bệnh viện công lập phòng s i n h cửa người đến người đi mặc thần một khắc không ngừng qua lại đi lại Kỳ tài cùng chân chân cũng là suốt đêm chạy tới. Kỳ tài nhìn đến mặc thần đã đi tới đi lui không dưới 300 thứ, đành phải một phen kéo lại hắn, khuyên nủ, cứu cứu, không có việc gì, mợ sẽ không có việc gì, tiểu bảo cũng sẽ không có việc gì. Bác sĩ phía trước nói thai vị bất chính, hiện tại lại đột nhiên từ trong phòng bệnh lại truyền ra vi t ĩ n h đến tiếng kêu thảng thiết, bắt lấy then cửa, vốn dĩ tính toán cùng vi tinh cùng nhau tiến phòng sinh, chính là vi t í n h chết sống cũng không muốn làm hắn đi vào. không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình sinh hải tử cái kia thống khổ bộ dáng không có việc gì bên trong có cẩm thành tốt nhất bác sĩ mợ nhất định không có việc gì sinh hải tử đều là cái dạng này chân chân vô vô m ạ c thần bà vai nàng cũng chụp quá một lần sinh hải tử diễn lúc ấy vì chụp đến rất thật nàng còn chuyên môn đi bệnh viện nhìn một lần sản phụ sinh nở nghe vi tĩnh phải gọi thanh liền biết vi tiểu bảo cái này bướng bình hải tử lập tức liền phải h e h e cất tiếng khóc chào đời a a Vi Tĩnh đột nhiên tiêu to lên, Mặc Thần thiếu chút nữa giữ cửa đem cấp vật gãy, hắn kéo ra phòng sinh môn, cũng không màng hộ sĩ ngăn trở, liền như vậy tiến lên, gắt gao nắm lấy Vi Tĩnh đ ấ t thủ, nói: lẳng lặng, lẳng lặng. Tiểu Bảo liền mau ra đây, lại căng một chút, thì tốt rồi. Mặc Thần biết Vi Tĩnh cùng chính mình mất thê tử giống nhau, thập phần sợ đau, hắn vuốt ve nàng s ư ờ n mặt, lại căng một chút, được không? Vi Tĩnh sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là t h ấ m ướt m ồ hôi nóng, nàng hai mắt vô thần nhìn trầm ầ m Mặc Thần. nói ta không sinh, ta không sinh, a, a, nàng gắt gao nắm lấy mặc thần tay, thần, ta không sinh, ô ô, đỡ để hai cái bác sĩ nhìn nhau cười, mặc thần lại cổ vũ nói, hảo, chúng ta không sinh, không sinh, đối, dùng sức, lặng lặng đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi, không sợ, a, ô ô, ngươi lại không cần sinh h à i tử, ta về sau không bao giờ sinh, ô ô thật thật một cái thiết n ư ơ n g tử, chính là khóc đến rối tinh rối mù. m ạ c phu nhân, ngài hài tử lập tức liền ra tới, lại dùng lực, l ẳ n g lặng, nghe thấy được sao? mặc thần cũng sủng nghịch nhìn nàng, chúng ta liền sinh này một cái, về sau đều không sinh. ô ô, tái sinh, ngươi sinh đi. a, một thanh âm vang lên lượn g trẻ con khóc nỉ non, ở phòng sinh sẽ qua, tất cả mọi người b ù i bẩm rơi xuống đất nhìn cái kia vừa mới sinh ra tiểu hoa nhi, cả người thủy lâm lâm, mặt cũng nhăn rùng gió, vi tĩnh nhìn thoáng qua, liền chậm rãi nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. nhưng tay trái như cũ gắt gao nắm lấy mặc thần tay k h ỏ e miệng lưu lại một chút tươi cười mặc thần run rẩy hôn một cái vi tĩnh đến k h ỏ e miệng hô bác sĩ lao bà của ta không có việc gì đi không quan trọng mặc thái thái thực dũng cảm hai cái bác sĩ giơ ngón tay cái lên nói ngươi phóng ta xuống dưới đi ta chính mình đi ngươi vẫn luôn ôm ta không mệt sao hàn dũ ôm trình viễn cổ hỏi như thế nào không thích làm ta ôm trình viễn c h ừ n g mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngoan ngoãn ngốc tại ta trong lòng n g ự c ú c Hàn Dũ cười cười, dựa vào hắn ngực. Trình Viễn đi được cực chậm, mỗi đi ba bước đều sẽ lấy ra trong túi i ò xét một chút, xem xét vừa thấy phía trước hay không có địch tình. c h ừ bỏ vừa rồi gặp được hai cái tên bắn lén ở ngoài, cái này quý tộc Phạm Nhi trên hành lang, giống như thật sự một chút phòng ngự đều không có. Bộ dáng này nói, càng hợp lý một ít, càng thích hợp một cái tiểu hài tử chạy tới chạy lui. Con đường một mảnh tất cả đều là màu xanh lục dương xỉ loại vách tường. t r ì n h Viễn lấy ra đèn pin nhỏ ống, ở mặt trên phủi đi một chút. Không phủi đi còn hảo, một phủi đi, Hàn Dũ phát hiện t r ì n h Viễn lạnh lùng sườn mặt ngẩn ra một chút, nàng mở miệng hỏi: này mặt tường có cái gì? Thực đáng sợ vũ khí, là thực đáng sợ phóng xạ tuyến, đáng tiếc tất cả đều hủy đi, không có nguy hiểm. t r ì n h Viễn buồn cười nhìn xem Hàn Dũ, có lẽ là đứa bé kia dần dần lớn lên, cho nên kiến tạo nơi này người, sợ này đó cơ quan không cẩn thận thương tới rồi hắn. Ngươi như thế nào biết? giống như nơi này là ngươi kiến tạo giống nhau. Hàn Dũ ngáp một cái, ngay sau đó lại đánh cái hắt xì. Trình Viễn vội vàng sờ sờ nàng đầu, ta phải nhanh lên tìm kiện làm quần áo cho ngươi đổi. Nô ân. Hàn Dũ chỉ vào hành lang cuối quẹo vào địa phương, ta xem, chúng ta về phía sau đi thôi, ta muốn nghe đến bên phải có động tĩnh. Nghe lão bà. Trình Viễn từ sau lưng nhìn một cái, lấy ra súng gây mê. Hành lang cuối là một mảnh đen nhánh, Trình Viễn thực mau tìm được rồi chốt mở, lại là một cái hành lang. nơi này một cái hành lang tiếp theo một cái hành lang thực hiển nhiên là cái mê cung đều là giống nhau ta cảm thấy nơi này khẳng định ở người hàn dũ xoa xoa cái mũi cái mũi một ngứa liền rất muốn đánh hắt xì đơn giản là bụng ngoan ngoãn không có đá tới đá lui nàng nhìn về phía mặt khác một cái hành lang chúng ta tiếp tục thâm nhập vẫn là lui lại dứt khoát ở cửa sinh hoạt ta trông cửa khẩu có rất nhiều cảnh khô bốn thật như là tới cắm trại trình viễn mọi nơi đánh giá một chút thấu thị mắt kính ở chỗ này hoàn toàn không dùng được, cái gì bên trong kết cấu cũng nhìn không tới, hắn tầm mắt qua lại ban khoan, cuối cùng vẫn là dừng ở kia một phương màu xanh lục loài dương xỉ tưởng. từng bước một đi rồi trở về, Trình Viễn nhìn xem Hàn Dũ, Hàn Dũ s á c hai h mắt, hướng hắn gật gật đầu, Trình Viễn đi qua đi, lại bắt đầu lấy đèn t i n nhỏ ống ở mặt trên phủ đi, phủ đi nửa ngày, ở bị hủy đi thất thất bát bát thiết bị, tìm được rồi một cái nhô lên cái nút, người ấn. Trình Viễn nhìn Hàn Dũ vẻ mặt cảm thấy hứng thú đến bộ dáng. liền thân thân cái chán của nàng, Suối Dục nói. vậy ngươi nhìn chăm chăm bốn phía, nói không chừng lại là cái gì đã kích ngấm ngầm hay công khai. Hàn Dũ thâm chấp nhận gật gật đầu. vươn tay đi, ấn xuống cái nút, cũng lập tức che lại mặt. xúc tới rồi chỉnh viện trong lòng ngực. hô, thượng đế phù hộ. ấn xuống cái nút ngay mắt, trước mắt này một phương thực vật tường liền bắt đầu xoay tròn, có điểm cùng loại với cam đều cửa xoay tròn. hai người trong nháy mắt gian đã bị cửa xoay tròn mang vào mặt khác được không gian. ca đến một tiếng. thực vật tường một lần nữa khép lại tường vẫn là nguyên bản thực vật tường hành lang vẫn là nguyên bản màu trắng đá cẩm thạch hành lang rốt cuộc từ kết nông trang 7 con g 8 quải lộ khai ra tới lễ phép cùng dẫn đường tài xế cáo biệt lúc sau trình phi p h ạ m nhìn về phía rất tin nói ta tới lái xe phần 431. người tới lái xe rất tin nhìn về phía trình phi p h ạ m trình phi p h ạ m lập tức đem hắn ném tới trên ghế phụ ngồi ở điều khiển tịch một chân g i n m hạ chân ga nhanh như điện chớp khai ra cỏ dại thật sâu đại lộ một đường sử hướng về phía trung tâm thành phố uy kẹt xe a ngươi chậm một chút nhi khai rất tin mở miệng nói trình phi p h ạ m chụt một chút tay lái đánh một chiếc điện thoại về nhà phúc bá bên kia nói chỉnh trọng hạ còn không coi trở về kia hắn có hay không nói muốn hay không người hỗ trợ cũng không có phi phàm thiếu gia bất quá hắn nói qua chuyện này phi phàm thiếu gia vẫn là không cần nhúng tay đối phương hướng về phía lục gia tới Phúc Bá châm trước nửa ngày, mở miệng nói: Một bảy chín đứa nhỏ này còn có thể nhận bao lâu? Cái này quần áo cũng là 8 năm trước cũ khoảng, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Trang này đó quần áo cũ cái dương, ta cũng giống như ở nơi nào gặp qua. Phúc Bá ở trình gia nhiều năm như vậy, bắt cóc loại chuyện này cũng không phải lần đầu gặp được. Lúc này đây, vô luận ai bắt cóc Hàn Dũ, ai liền sẽ hoàn hảo không tổn hao gì đem người cấp đưa về tới. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Điện thoại kia đầu Trình Phi Phàm không nói gì. Trình Thị hiện tại hy vọng, vẫn cứ Trình Phi Phàm trên người. Phúc Bá lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy chính mình này đó lý luận đạo đạo, Trình Phi Phàm đều là hiểu được. Ở trong nhà, Trình Phi Phàm cùng Trình Trọng Hạ ở Hàn Dũ trước mặt, chưa bao giờ sẽ khai chiến. Phúc Bá biết, cái này ra hiện giờ đã mau loạn thành một nồi cháo. Rất nhiều lần, Hàn Dũ xoay người đi làm chuyện khác, Trình Phi Phàm cùng Trình Trọng Hạ ánh mắt liền lập tức thay đổi. Hiện giờ, Hàn Dũ có thai. Trình Trọng Hạ đại đ ể sẽ không đem Trình Phi p h ạ m như thế nào. Rất nhiều chuyện nháo ra tới chính là đâm thủng giấy cửa sổ. Trình Trọng Hạ hiện tại vẫn cứ tưởng ở Hàn Dũ trước mặt tạo một cái có thể tín nhiệm Trượng Phu hình tượng Trình Phi Phàm. Phúc Ba biết đứa nhỏ này đã sớm hận không thể đem Trình Trọng Hạ Thiên Đao vạn quả. Hắn không biết đứa nhỏ này còn có thể nhận bao lâu. Trâm ngâm trong c h ố c lát điện thoại kia đầu Trình Phi p h ạ m tựa hồ muốn mở miệng. Phúc Ba không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã biết. Trình Phi p h ạ m c ú p điện thoại. nhắm mắt lại, cái kia cương thi thanh âm không còn có gọi điện thoại tới, uy hiếp và hợp tác, giống như tạm thời bị gác lại đến một bên, có lẽ t r ì n h trọng hạ đã đánh vào đối phương trái tim. Có lẽ mụ mụ cùng ngoan ngoãn thực mau là có thể trở về, nhưng t r ì n h phi phàm rõ ràng biết chính mình trong lòng bất ổn. Có lẽ lúc này đây t r ì n h trọng hạ lại một lần sắm vai vương tử, yêu ô yếm công chúa, hắn ở trong lòng buồn nôn, rất tin cảm thấy t r ì n h phi phàm sắc mặt không hảo, liền không có lại mở miệng nói chuyện. kẹt xe vẫn cứ ở tiếp tục, loa thanh không ngừng vang, giao cảnh không ngừng chỉ huy, đáng tiếc cái này thật dài kẹt xe đại quân, nửa phân bất động, cuối cùng trình phi phàm đành phải tắt lửa, thả trở đi. người xem, bệnh viện công lập bên kia giống như rất nhiều phóng viên, r ấ t tin chỉ vào phụ cận lớn nhất bệnh viện công lập cửa, trình phi phàm liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở cùng phóng viên nói chuyện kỳ t ả i ly thật sự xa, nghe không rõ hắn đang nói cái gì. n h i ề u như vậy phóng viên, cái nào nhân vật trọng yếu hôm nay chết mất? trình phi p h ạ m hỏi. miệng quả đen, ngươi ngóng trông mạc thần chết a, rất tin xem kỳ t ả i vẻ mặt tươi cười trả lời phóng viên vấn đề, liền suy đoán nói, có phải hay không, có phải hay không, sinh, vi t í n h sinh, trình phi phạm giấm hạ chân ga, xoay cái q u n g chạy đến bệnh viện công lập cửa, bảng số xe lập tức liền bại lộ thân phận của hắn, mới vừa xuống xe, có mấy cái phóng viên liền đi tới, cười nói, trình tổng, ngài có thể cái thứ nhất lại đây chúc mừng, ngài xem tới rồi hài tử sao? còn không có đâu. Trình Phi Phạm Hướng k ỳ tài gật gật đầu, rất tin thức thời mang lên mũ, túi đầu cung kính đi đến mặt sau, đem vừa rồi lao thị trường cấp hàn d ũ những cái đó bổ dưỡng đồ dùng hết thể đề ở trên tay, đi theo Trình Phi Phạm mặt sau, nói: dù sao tới, vào xem. Ân. Trình Phi Phạm Hướng phóng viên cười cười, k ỳ tài t ắ c đối các phóng viên nói: cái thứ nhất tới chúc mừng, ta phải chiêu đại đi. Này có phải hay không tỏ vẻ? Trình Gia cùng mặt Gia, hiện giờ quan hệ phi thường chi hảo. một cái phóng viên theo bản năng hỏi, Trình Gia cùng m ạ c Gia là thế giao, chúng ta quan hệ từ trước đến nay thực hảo kỳ tại ở Bảo Tiêu vây quanh dưới, vừa mới chuẩn bị rời đi phóng viên vòng đây, liền nghe thấy một cái phóng viên cao cao dơ lên m ỉ t ổ ộ p h ổ n hỏi, Mặc Tổng hiện tại đã hoàn toàn từ trước m ạ c Phu nhân tai h nạn xe cộ bỏ mình trong thống khổ, đi ra sao? sắc mặt tối sầm lại, Trình Phi p h ạ m cùng kỳ tài đồng thời kỳ quái quay đầu, kỳ t ắ c càng là cảm thấy quái dị hung hăng n h í u một chút mày. Tiền nhiệm mợ sát thật cùng cứu cứu cảm tình cướp đốc, nhưng tai nạn xe cộ sau khi qua đời không có bất luận cái gì truyền thông ở công khai trường hợp hỏi qua về vị này chết đi mợ sự tình lần này Mặc Thần có thể hạ quyết tâm cưới Vi Tĩnh, mặc ra mỗi người đều t h ế hắn cao hứng vì chết đi vợ trước Mặc Thần đã u buồn quá nhiều năm, ai sẽ tại đây loại thời khắc hỏi cái này loại vấn đề Kỳ Tài nguyên bản chuẩn bị nhìn xem cái kia phóng viên m ị t rổ p h ồ n là nhà ai truyền thông lại phát hiện càng nhiều truyền thông dũng lại đây. hắn đành phải thôi, xoay người, trong đầu thoáng hiện chết đi mờ vô song mỹ mạo, không cấm thở dài. người chết đã đi xa, mặc t h ầ n có thể một lần nữa bắt đầu, làm kỳ tai n g o à i ý muốn thực, cũng cao hứng thực. hắn nhìn về phía trình phi phàm, nói, còn không có phát thiệp người đâu, ngươi liền cái thứ nhất tới. ta nói là đi ngang qua, ngươi tin sao? hai người thượng thang m á y bên trái chạm chính là trình thị thiên hạ, bên phải chạm chính là mạc gia gia sơn. không tin, ngươi là riêng chạy tới đi. kỳ t à i tâm tình với lúc trên mặt tươi cười ứ c chế không được rất tin phục một tiếng cười trình phi phảng mặt không thay đổi b n s ắ p nói mặc ra nhanh như vậy từ cẩm thành lui ra ngoài ta phi thường lưu luyến không rời đâu bất quá may mắn chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác ta cũng sẽ không bỏ qua cùng trình viễn một tay r ẻ rô ra tới người nhất quyết cao thấp cơ hội kỳ t à i ánh mắt sáng quắc ta cũng sẽ không bỏ qua cùng mạc thần một tay r ẻ rô ra tới người nhất quyết cao thấp cơ hội t r ì n h phi phạm vỗ v ô bờ vai của hắn, Vi tiểu bảo cũng không tệ lắm đi, thực khỏe mạnh. Hắn yêu mạc tiểu bảo kỳ t ạ i cười, mặc thân nhìn thấy t r ì n h phi phạm, tùy ý hàn huyên hai câu, lại đi đến trong phòng đồi hôn mê v i tĩnh. c h ì n h phi phạm đứng ở phóng vô số em bé phòng, lại nghĩ tới chính mình cái kia chưa sinh ra muội muội hoặc là đệ đệ, ngoan ngoãn, ngươi cùng mụ mụ đã ở về nhà trên đường đi. Ngươi nói cái gì? Kỳ t a không nghe rõ, tò mò hỏi. Ta nói tiểu bảo thực đáng yêu. Chỉnh phi p h m cong lên k h o miệng. ngoan ngoãn, đừng lại đá mụ mụ. mụ mụ lập tức liền thay làm quần áo, ngoan ngoãn Hàn Dũ qua lại vớt váy bụng. đáng tiếc ngoan ngoãn hoàn toàn nghe không đi xuống, liền như vậy đông đá một chút, tây đá một chút, kia phiến thực vật tường mặt trái, n g h i ẫ m nhiên chính là một cái hết sức bình thường tiểu biệt thự cao cấp. Hàn Dũ ngồi ở tiểu phòng khách trên sofa, khó chịu vớt váy hai xuống bụng tử. t r ì n h Viễn chính quan thân ở trong phòng tìm kiếm quần áo, đáng tiếc tìm được rồi quần áo trên cơ bản đều là váy, hơn nữa cầm lấy tới vừa thấy. tất cả đều là ngăn không được nửa tức gợi cảm giả dạng hắn quỳ trên mặt đất, rốt cuộc ở trong phòng dưới giường mặt tìm được rồi một cái y lìa dương, hô thổi rất y lìa dương thượng một tầng hôi, trình viễn mở ra y lìa dương, hàn d ũ ta tìm được quần áo, ngươi nhanh lên n h i hàn d ũ khó chịu nhíu nhíu mày, tiếp tục qua lại vớt v é bụng, hùng nói, có nghe hay không, ba ba tìm được quần áo ú c không n áo loạn à, ngoan ngoãn, phần phật trình viễn cầm lấy một bộ to rộng quần áo, bước nhanh đi đến hàn d ũ trước mặt. thế nàng lao lao trên người vết nước, tới, t h a y một tám mươi nữ nhân này là ai, nữ nhân này rốt cuộc là ai, ta như thế nào hỏi, trình viễn đều không trả lời ta, hắn rốt cuộc thích quá ai, cái này to rộng quần áo, nhìn kỹ lên, là một kiện màu xanh biển liền thể váy trang, và áo thượng những cái đó gen đoàn thốc ở bên nhau, hợp thành một đóa lại một đóa hoa sen, trình viễn lấy ra kéo, đem vòng eo hai sườn cắt khai lúc sau, lại đào mấy cái động, lại tìm ra một đoạn gen xuyên qua đi. cấp Hàn Dũ hệ thượng, hảo hảo một kiện tiểu cũ váy trang, bị hắn thô giáp sửa bản thành thai phụ trang. Hồ Hàn Dũ cuối cùng là thoải mái, trường hưu một hơi, có chút mệt mỏi nói, nơi này là người khác kim va tàng tiểu sao? Tất cả đều là nữ nhân quần áo, trên người của ngươi cái này quần áo, rất quen mắt. Trình Viễn sờ sờ nàng đầu vai, lại sờ sờ nàng eo, xoa xoa nàng một đôi chân nhà, còn lạnh không? Một chút cũng không lạnh, ngươi cũng đổi thân quần áo đi. Hàn Dũ chớp chớp mắt. ta còn không có gặp qua người xuyên váy đâu. hư ân. t r ì n h viễn hung hăng méo một chút nàng gương mặt, tùy tiện tìm một cái váy kéo ra, k h ở ra quần áo lúc sau liền như vậy bốc lên, cùng mới vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra giống nhau. hắn lại tìm được rồi một đôi kiểu nữ vớ, vuốt ve vớ thượng tiêu thủa, hắn rũ cởi che miệng lại, như vậy t r ì n h viễn. thật đúng là đặc biệt. hắn cũng nhìn về phía vớ thượng tiêu thủa, mở miệng nói, đây là trước kia lão kiểu dáng, bây giờ còn có loại này. ta tổng cảm thấy, này đó quần áo. thực q u ê n mắt, ta giống như nhìn thấy ai xuyên qua. Trình Viễn nhìn về phía Hàn Dũ, ân, nói không chừng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ đang ở cái này dưới tảng cây thế giới nào đó góc, chờ đợi ngươi đi nghĩ cách cứu viện nàng. Sau đó ngươi nghĩ cách cứu viện nàng lúc sau, các ngươi liền từ đây khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, không có ta chuyện gì nhi. h ử Hàn Dũ khinh miệt nhìn Trình Viễn liếc mắt một cái, n à y đó quần áo vốn d ĩ chính là trước kia lưu hành, xã hội thượng lưu. khi đó rất nhiều nữ nhân đều như vậy xuyên nói ngươi có phải hay không trước kia thích quá xuyên loại này quần áo cái nào nữ nhân cái này Trình Viễn t ử ý, ý h ê dương lại tìm ra một kiện ném ở trên sofa cái này ngươi có một kiện giống nhau như lúc bất quá ngươi chính là màu xanh lục Hàn Dũ nhìn về phía cái kia bá tước phu nhân thức tiểu á o cựu tay gật đầu nói đúng vậy ta liền thích quá xuyên loại này quần áo nữ nhân nữ nhân này là ai Trình Viễn xoa bóp nàng vành hai lại kiểm tra rồi một chút sofa cùng trong phòng gia cụ hết thảy đều như thế bình thường ta như thế nào biết nữ nhân này là ai hàn dũ ngáp một cái đối với trình viễn hừ lạnh một tiếng đáng giận hàn dũ trình viễn thập phần đoán hận nói một câu đáng giận trình viễn hàn dũ giống lên một câu ngươi vì cái gì đối ta lớn nhỏ thanh trình viễn hỏi là ngươi trước đối ta lớn nhỏ thanh ta làm sao dám đối với ngươi lớn nhỏ thanh ngươi dựa vào trên sofa Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trình Viễn quay đầu lại dặn dò nói, Hàn Dũ lại như là bị chọc đến tạc mau một con tiểu miêu, vươn đầu lưỡi. Nửa ngày lúc sau, lại hỏi, Ui, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Ngươi không nói cho ta cũng đúng à? Trở về lúc sau ta đem này đó quần áo tất cả đều mang về, ta hỏi biến toàn cẩm thành may vá, may vá tổng biết đi. Loại này quần áo, không phải người bình thường làm được h ở i Ngươi còn không nói đúng không? Ta, Trình Viễn vô thanh vô tức đi tới. đem nàng lớn ngã vào trên sofa, há mồm hung hăng hôn lên đi. Hàn Dũ quay quán. Từ nóc nhà ống khói toát ra một cổ khói đặc. Hàn Ba Ba đang ở thiêu nước ấm. Hàn m g ụ n ụ thì tại trong phòng bếp rửa rau. Trình Cẩm thanh sử q u ả t r ư ợ n g dựa vào phòng bếp cửa, quan sát một chút phòng bếp, mở miệng hỏi, vẫn là thiêu đầu gỗ, dùng bệ bếp. Phòng bếp không có sửa chữa sao? Không phải, vốn dĩ sửa chữa, chính là khí than rất quý, chúng ta vẫn là dùng bệ bếp phương tiện. Ai, ngươi như thế nào đi lên? Hàn m ụ m ụ ở trên t ạ p d ề lau lau trên tay thủy, vội vàng đi qua đi. s ờ s ờ chỉnh cẩm thanh c á i chán, còn tưởng rằng ngươi phát sốt đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Hàn Dũ khi còn nhỏ đến ảnh t r ụ p ta đều đặt ở trong g i ư ơ n g Ta đều xem xong rồi. Trình Cẩm Thanh cười nói. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đi xem tivi đi. Hàn m g ụ m ụ cười nói. Phần 432. Ta phải đi, hồi cẩm thành. Trình Cẩm Thanh mở miệng nói. này lập tức đều chẳng v ạ n cuối cùng một chuyến giao thông công cộng cũng chưa, ngươi đi như thế nào? Trên người của ngươi cái này thương, sốc này đi xuống như thế nào thành? Nhìn một cái ngươi gương mặt này a, Hàn Ngụ m ụ đau lòng sờ sờ hắn mặt, như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Trình Cẩm Thanh nhẹ nhàng nắm lấy Hàn m g ụ m ụ tay, hỏi: trước kia các ngươi biết Trình v i ệ n thích hàn r ũ còn muốn cùng nàng ở bên nhau thời điểm, các ngươi phản đối quá sao? phản đối vô dụng. Trình Viễn đã đem chúng ta c à n g cấp đã lửa gạt đi. Hàn m g ụ m ụ trêu ghẹo nói, hai người như vậy nhiều năm dưới một mái hiên ăn cơm chí khí, cảm tình đã sớm cắm rễ. Chỉ là trung quy là có duyên không phận. Ta b ố n nhóm càng mệnh khổ a. Về sau ta tới chiếu cố Hàn Dũ, được không? Trình Cẩm Thanh nghiêm túc nói. Hàn m g ụ m ụ thấy hắn trong mắt vượng liệt tiêu h đốt nào đó cảm xúc, cười vô vô đầu của hắn nói, Hàn Dũ đương ngươi là thân đệ đệ, ngươi về sau. đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố nàng. Nàng xoay người, như cũ vội vàng rửa rau, trên mặt lại tức khắc cứng đờ lên. Trình Cẩm Thanh đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được A Đồng ở bên ngoài kêu một tiếng, Thanh ca, chúng ta tới rồi. Thật muốn đi? Hàn m g ụ n g ụ thu hồi cảm xúc, lại lần nữa xoay người, đi tới cửa, A Đồng cùng mấy cái cẩm bang huynh đệ, liền như vậy uy phong lăng lăng đứng ở ngoài cửa. Tam chiếc màu đen xe việt giã liền như vậy ngừng ở giữa sân, không ít tiểu hài tử liền như vậy ghé vào đầu tường. nhìn những người này cao mã đại chẳng hán, hàn mụ mụ l ù i về phía sau một bước, nói trên người của ngươi thương được không? tiểu thương mà thôi, toàn hảo. trinh cẩm thanh sở sở chính mình trái tim vị trí, đa tạ ngài, ta nơi này thường cũng tất cả đều hảo. nói xong liền ôm chặt hàn mụ mụ ở nàng bên t h a i lại lần nữa nghiêm túc nói về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố hàng rũ. hàn mụ mụ khô cần đáp lời, phía sau lưng lại lạnh lùng, á thanh t ự a i hồ là thay đổi một người giống nhau. Thanh ca, A Đồng đi lên đỡ một phen. Trình Cẩm Thanh lại nói, ở sân bay, ngươi rõ ràng nhìn đến ta, ngươi theo ta bao lâu? Thanh ca, ngài thượng phi cơ lúc sau, ta liền kêu người đừng tra xét. A Đồng cúi đầu, ngẫu nhiên, ngài yêu cầu tư nhân không gian, còn rất chi kỷ. Trình Cẩm Thanh cười vô vô hắn mặt, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ, ngươi chính chủ tử là ta, Trình Cẩm Thanh, không phải Trình Trọng Hạ. Thanh ca, A Đồng vội vàng quỳ xuống, một bên h à i Đồng nhóm đều đứng lên. Khẩn trương nhìn về phía bên này, giống như ở diễn phim truyền hình. Thanh ca, ta tới tìm ngươi, tuyệt không phải lục r a phân phó, là tiểu nhân chính mình chủ ý. Gần nhất cẩm thành làm ở mỹ thực, ta sợ h ạ i bang phái khác. A t o n y nói ngươi ở bệnh viện không thấy, chúng ta đều thực lo lắng. A Đồng lời nói khẩn thiết, trình cẩm thanh xử q u ả trượng, từ hắn bên người vòng qua đi, l ạ n h lùng nói, đi. Một tấm một ta sợ ngươi nhịn không được. Lão bà, ta một chút cũng không nghĩ đi ra ngoài. h o à n g hôn c u ậ n sóng trạng đỉnh núi chậm rãi rơi xuống. Ánh chiều tà cấp này phiến yên lặng thôn trang nhỏ r ắ c lên một tầng kim sắc. Hàn m ụ m ụ đôi tay nắm ở bên nhau, nhìn k i ê u Tam chiếc xe việt giã càng khai càng xa, ghé vào trên tường xem đến Tiểu h à i Tử cũng cãi cọ ở mỹ rơi đi sân. Nói vừa rồi xử quải trưởng đại thúc cỡ nào hung ác, còn phạt người quỳ xuống từ từ. Lão nhân, ta tổng cảm thấy ta giống như làm sai sự tình gì dường như. Hàn m ụ m ụ kéo lại Hàn Ba ba tay. A vừa nói lời nói làm ta phía sau lưng chợt lạnh, đứa nhỏ này, hắn không phải nói tốt hảo chiếu cố Hàn Dũ sao? Lời này có cái gì đáng giá ngươi sợ hãi? Hàn Ba Ba hoàn toàn không hiểu cầm lấy thuốc lá sợi côn, ta xem đứa nhỏ này dù sao tâm tình là hảo, này không phải hảo? Không đúng, không đúng, không đúng, không đ ố i Hàn m ụ m ụ liên tục nói không đúng, nàng mở to hai mắt, đống nhiên về phía trước đuổi theo, Hàn Ba Ba ho khan hai tiếng, ngươi truy cái gì? Ta truy A Thanh. ta cầu hắn buông t h á khỏi. Hàn m ụ m ụ đi nhanh đuổi theo qua đi. Nhất Bang Tiểu h à i Tử cũng đi theo Hàn m ụ m ụ phía sau. Thở hổn hển đuổi tới quốc lộ thượng, Hàn m g ụ m ụ hướng về phía còn không có quẹo vào xe hô. Á Thanh, ngươi thả chúng ta càng đi. Nàng cả đời này đủ khổ. Tiểu h à i Tử cũng đi theo Hàn m ụ m ụ cùng nhau hô một câu. Nhưng mà chiếc xe kia đã quải qua c o n g không chút nào quay đầu lại về phía trước khai đi. Ngồi trên xe t r ì n h cẩm thành, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. thấy được đứng ở nơi đó vẻ mặt lo lắng Hàn m ụ m ụ cùng những cái đó Tiểu h à i Tử hắn híp mắt xem hoàng hôn A Đồng ngồi ở trên ghế phụ hỏi thanh ca chân không thoải mái sao không có khai nhanh lên Hàn Dũ làm người bắt cóc Trình Cẩm Thanh dựa vào xe sau điểm một cây yên mặt vô biểu tình hỏi tiểu nhân không biết mấy ngày nay Cẩm Thành gia không ít chuyện cảnh sát đầy đất chạy chúng ta bang hội thành viên cũng có một ít bị trào đi vào A Đồng tất cung tất kính nói không biết thở dài một ngụm yên, Trình Cẩm Thanh cười cười, cầm lấy di động, bắt thông trình Trọng Hạ dãy số, mà cái kia dãy số ghi chú tên là đệ đệ. Ngồi ở trong suốt biệt thự lầu một, sofa thực mềm mại, vũ còn không có đỉnh. Trình Trọng Hạ di động đặt ở trên bàn trà, hắn uống một ngụm rượu, nhìn di động qua lại chấn động. Bùi Gai Lâm đến ban đêm lập tức liền phải tiến đến, hắn dựa vào trên sofa, cầm lấy di động, chuyển được. giữa mùa hạ, Hàn Dũ bị ai bắt cóc? Tìm được người sao? Trình Cẩm Thanh hỏi. Ngươi người ở nơi nào? Từ trình trọng hạ di động định vị xem ra, trình cẩm thanh hiện tại người ở khang thành. Khang thành. Hàn d ũ đâu? Trình cẩm thanh lại hỏi. Bị ai bắt cóc? Ngươi không cần quan tâm. Ngươi, ta một lát liền có thể tìm được. Trở về trên đường cẩn thận một chút. Trình trọng hà nói. Ngươi vẫn luôn đều đặt ở ngươi chỗ đó, ta cũng không nghĩ nói cái gì. Lần này nàng trở về, làm ta chiếu cố nàng đi. Ta trên người thương cũng hảo đến không sai biệt lắm. Trình Cẩm Thanh sờ sờ chính mình sưng ơ sườn, có lẽ thật là cảm giác thay đổi. Dù sao hiện tại hơi thở h ú t khí đều không có đau đớn cảm giác. k a Trình Trọng Hạ bất đắc dĩ mà kêu một câu: Ta không yên tâm ngươi, ta sợ ngươi nhịn không được. Trình Cẩm Thanh trực tiếp mở miệng nói: Ta nhịn không được, ta có thể đối nàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, nàng mỗi ngày buổi tối đều v ố t nàng gối đầu phía dưới t h ư ơ n g ngủ sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết, nàng tiêu phúc bá đi mua thường. Toàn cẩm thành chợ đen xuống ống đều là n g ư ơ i ở thao túng, ngươi sẽ không biết. Trình Trọng Hạ nhìn về phía từ trong mưa trở về một cái bóng đen, hắn quỳ gối trên mặt đất, có lẽ là bởi vì không có tìm được người. Ngươi nếu có thể k h ắ c chế một chút, nàng đi mua thương làm gì? Trình Cẩm Thanh sắc thật không biết chuyện này, hắn đột nhiên cảm giác Hàn Dũ có lẽ mỗi ngày đều ở Trình Trọng Hạ trong lòng ngực là mắc n g nhưng là ban ngày ban mặt ở bọn nhỏ trước mặt lại làm bộ vẻ mặt tươi cười, sẽ cười nói chính mình tối hôm qua ngủ rất khá linh tinh, l ờ i nói dối. hơn nữa ta chỉ không phải loại chuyện này điện thoại hai đầu đều an tĩnh lại ta sợ ngươi giết ngoan ngoãn trình cẩm thanh dẫn đầu mở miệng ngươi nhất định sẽ làm như vậy sau đó nói cho nàng ngoan ngoãn sinh hạ tới liền đã chết trình trọng hạ xúc một chút cái chán ca nếu là ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy đi ta không hạ thủ được ngươi hạ thủ được trình cẩm thanh cảm thấy điện thoại hai đầu không khí đều đã lập tức ư ớ p lạnh về hàn d ũ đề tài hai người đều là rất ít bắt được trên mặt bàn nói nói chuyện liền b a n h không được. Trình Cẩm Thanh khẳng định ngữ khí, làm Trình Trọng Hạ cười bỏ qua. Hảo, chờ ta đem nàng cứu ra đi. Ngươi hỏi nàng, nếu Hàn Dũ nguyện ý, nàng có thể đến ngươi bờ biển biệt thự trụ một đoạn thời gian. ở kia phía trước, ngươi nhất định sẽ uy hiếp nàng. Trình Cẩm Thanh hút một ngụm y i ê n kia điếu thuốc ở khoang miệng qua lại xuyên qua. Nếu ngươi biết ta sẽ làm như vậy, ngươi còn hỏi cái gì? Bởi vì ngươi là ta đệ đệ. Trình Cẩm Thanh giống lên một câu, nàng sợ ngươi. chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới nàng rất sợ ngươi đi theo ta sẽ hảo một bốn điểm ít nhất ta so ngươi sẽ trang ngoan đệ đệ ngoan ngoãn sinh ra về sau ngoan ngoãn sinh ra về sau làm xong ở cữ ta sẽ tiếp nàng trở về trinh trọng hạ thật sâu ra một hơi lại một cái bóng đen từ bên ngoài đi trở về tới ta còn có việc gặp mặt lại nói hảo cẩn thận một chút hàn dũ liền sắp sinh nàng trong bụng hải tử ngươi coi như nàng là hàn dũ một người hải tử nếu như vậy, có thể làm người lý trí một chút nói, ân. Trình Trọng Hạ c ú p di động, nhìn về phía một cái q u ỷ một cái đứng, hai cái hát ảnh. người đâu? tìm được rồi. Trình Trọng Hạ đứng lên, quỳ hát ảnh nói, b ụ i gai lâm tìm k h ắ c không ai. đứng hát ảnh nói, nơi này hẳn là có mặt khác tầng hầm ngầm. 10 phút sau, còn sẽ có mặt khác thành viên lại đây. có khả nghi dấu vết sao? là Hàn r ũ một người chạy thoát, vẫn là có những người khác. có những người khác hiệp trợ nàng từ tầng cao nhất đào tẩu, hơn nữa là cao thủ, đứng hát ảnh trả lời nói, là cờ ít người, có dấu chân vân tay sao? Trình Trọng Hạ hỏi, trời mưa, vô pháp thu thập dấu chân cùng vân tay, bất quá phát hiện một cái câu khóa dấu vết, liền ở tán cây thượng, cái loại này dây t h ừ n g là cờ ít người thường dùng. Bang, Trình Trọng Hạ một tay huy rất trên b à n trà chén rượu, chén rượu rơi xuống đất, chia năm ẻ bảy, Hàn Dũ bị hôn đến vượng vượng h hồ. hồ. hai mắt có chút mê ly, đánh giá nhìn chống cánh tay, quan sát chính mình Trình Viễn, cười nói, Kaka, tốt xấu, lại hư một chút, được không? Trình Viễn đôi tay đặt ở nàng trên eo, cào hai hạ, Hàn Dũ k h a n h khách cười, Trình Viễn cũng đi theo cười, hắn sờ sờ Hàn Dũ bụng, l ô t h a i dán ở mặt trên, Hàn Dũ liền sờ sờ đầu của hắn, hỏi, nghe được cái gì sao? Trình Viễn ngồi ở trên sofa, cẩn thận nghe, không nghe được cái gì, đó là bởi vì ngoan ngoãn ở n g ư ơ i hôn ta thời điểm, liền bất động. vừa rồi làm ở mỹ lợi hại, hiện tại ngủ rồi, ta đây lại hôn ngươi trong chốc lát, làm hắn ngủ đến c à n g thủ. Trình Viễn khởi động hai tay, lại tính toán hôn đi hàn rũ chỉ chỉ hắn phía dưới, b ó p mũi nhấc lên nói, hương vị là lạ, chính mình giải quyết, đừng ở ta trên người cọ sát, mau đi mau đi. Một tám mươi hai tiểu hải tử quỷ hồn phiên ngoại, thị trường đến tột cùng là dùng để đang làm gì? Thị trường rất quan trọng sao? Hôm nay rất kỳ quái, ta nhìn đến vô danh thuốc sáng sớm liền mở cửa đi ra ngoài. Hơn nữa không có cho ta chuẩn bị bữa sáng. Bung thật đói, lục cục lục cục kêu cái không ngừng. Ta x ố c lên lầu hai những cái đó vải bố trắng, ngủ ở trên sofa. m ụ m ụ nói, năm nay ta lại trường vóc dáng, chính là ta cảm thấy chính mình cũng không có trường vóc dáng. Ba ba mỗi lần tới xem ta, đều vớt ta đầu nói, hy vọng ta sớm một chút lớn lên. Trước sau như một, bức màn kéo đến thập phân khẩn. Từ ta sinh ra đến bây giờ, ta đều không có từ này phiến bùi gai lâm đi ra ngoài. bởi vì ta chán ghét ánh mặt trời, mỗi lần đứng ở dưới ánh mặt trời, ta đều cảm thấy chán g v á n g đầu lại h ê tưởng. Có một lần, ta nhìn đến dưới lầu trên hành lang, có một con rất mỹ lệ hắt con bướm mềm m ạ t liền như vậy dựa vào trên mặt đất. Vừa rồi ta rõ ràng thấy nó ở trên bầu trời, tự do tự tại bay lượn. Ta thật sự thực hối hận, lần đó vì cứu kia chỉ hắt con bướm, liền như vậy từ lầu một đi ra ngoài, đem thân thể của mình phơi nắng dưới ánh mặt trời. Vừa mới bắt đầu, ta còn không có cảm giác được cái gì. sau lại ta nhìn chằm chằm h ắ c con bướm nhìn trong chốc lát liền không hiểu ra sao thế d u thế d u phía trước ta thấy được xanh thẳm không trung mây trắng nhiều đóa còn nhìn đến cái kia vật phát sáng thái dương ba ba lần đó suốt đêm gấp trở về lòng nóng như lửa đốt nhìn ta hắn đối ta nói bà bối về sau không thể đi ra ngoài phơi nắng ngươi có thể ở trời đầy mây ngày mưa thời điểm đi ra ngoài ta gật gật đầu đáp ứng rồi ba ba yêu cầu từ đó về sau ta chán ghét thượng thái dương cũng chán ghét bên ngoài thế giới, mụ mụ tổng hội ông ta, cùng ta nói bên ngoài thế giới cỡ nào tốt đẹp, nói ta lớn lên rất đẹp, như là một cái tiểu vương tử. Sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ có rất nhiều tiểu nữ hải vây quanh ta chuyển. Phần 433 ta chưa từng nhìn thấy quá cái gì tiểu nữ hải, cũng chưa bao giờ đối bên ngoài thế giới ô m quá bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Nay tuổi hồ là một cái thay đổi hết thảy buổi sáng, ta ngồi ở lầu hai trên sofa mặt. Ba ba nói qua, nay một tảng lớn cửa kính sắt đất cửa sổ. là phi thường thần kỳ, từ bên ngoài nhìn không tới bên trong tình cảnh. Ta tưởng, vô danh thúc khẳng định nhìn không tới ta liền ngồi ở chỗ này, ta ghé vào pha lê thượng, nhìn vô danh thúc mang theo một cái. trong bụng trang cầu cầu nữ nhân lại đây, nàng thậm chí cùng vô danh thúc vừa nói vừa cười. nữ nhân kia lớn lên rất đẹp, hơn nữa, cùng ta mụ mụ giống nhau, mày địa phương, hơi hơi nhăn, trong ánh mắt cất giấu một ít ám sắc đổ vỡ. ba ba nói, tiêu tiêu u buồn, ta không biết u buồn là cái gì. nếu về sau làm ta biết u buồn là cái gì, ta nhất định hết thảy đem chúng nó đều giết sạch, hoặc là ăn sạch sở hữu u buồn. Nữ nhân kia chậm rãi đã đi tới, nàng còn r u i tay không ngừng ở chính mình trên bụng qua lại vớt v é lên, hơn nữa vẻ mặt cao hứng bộ dáng, ta phỏng đoán, nàng tròn vo trong bụng, khẳng định trang cái gì rất thú vị đ ổ v ậ t Đột nhiên, ta muốn hôn gần nữ nhân này, hơn nữa sờ sờ nàng bụng, không xong, ta đang chuẩn bị muốn xuống lầu thời điểm, vô danh thúc giống như thấy được ta. Hắn nghiêm túc nhìn ta liếc mắt một cái, chẳng lẽ nữ nhân này là phi thường quan trọng người? Ta vội vàng đem chân r ụ t trở về, liền ngồi x ổ m n h à n h l n g k h ẩ u nhìn nữ nhân này ngồi ở trên sofa, nàng đôi tay vẫn luôn đặt ở nàng phòng lên trên bụng, để cho ta tới ngắm lại, mụ mụ tựa hồ nói qua, đây là mang thai, nàng còn nói quá, chính mình mang thai thời điểm, bụng cũng như là cái bóng cao su, ta liền ở cái này bóng cao su, sau đó nàng đem ta sinh ra tới, không biết cái này bóng cao su trang đến là cái gì. ta dứt khoát ngồi ở lầu hai l ạ n h băng bậc thang nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhất cử nhất động nàng hào thú vị rõ ràng thực sợ hãi lại làm bộ hoàn toàn không sợ h ã i bộ dáng điểm này giống như cùng ta mụ mụ cũng rất giống mỗi lần ba ba tới mụ mụ đều sẽ run bần bật ôn g ta nhưng là ba ba tới nàng lại sẽ ư ờ i cùng ba ba nói chuyện bọn họ một hỏi một đáp thời điểm ba ba liền sẽ đóng lại cửa phòng làm ta đi ra ngoài chơi ta thực thích ba ba lại đây xem ta cùng mụ mụ hắn mỗi lần tới đều sẽ mang rất nhiều món đồ chơi cùng lễ vật cho ta. Không xong, vô danh thúc giống như muốn phát hỏa. Ta còn là rời đi nơi này, mới không cần. Nữ nhân này hảo thú vị, hơn nữa cùng mụ mụ n g ư ờ i rất giống. Nàng lại không phải ta mụ mụ, hơn nữa không có ta mụ mụ lớn lên xinh đẹp. Chính là ngươi có thể đi xuống cùng nàng chơi, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng có người bồi ngươi chơi sao? Nói không chừng cái kia bóng cao su sẽ cùng ngươi chơi, còn không bằng trở về tìm mụ mụ chơi. Ta lại không quen biết nhân gia, ngạnh sông lên đi, không hảo đi. Nói không chừng sẽ dọa đến hắn. m ụ mụ ngươi sinh bệnh, nàng muốn ở trên giường nằm vài thiên đầu, tại đây trong lúc, ngươi muốn giống như trước giống nhau, không chuẩn đi cái kia trong phòng thăm nàng. Vô danh tẩu sẽ chiếu cố nàng. Ta hảo tưởng mụ mụ, đừng nghĩ mụ mụ, ngắm lại như thế nào cùng nữ nhân này chơi sao? Nhìn một cái, ta tư tưởng lại bắt đầu tả diêu hữu bầy, bất quá vô danh t h ú c ánh mắt thật sự thực đáng sợ. ta còn là ngoan ngoãn trở lại trên sofa ngủ một giấc đi, trong tay cầm nhảy nhảy cầu, ta tưởng hù dọa hù dọa nữ nhân kia. Đăng Tháp, bốn, Đăng Tháp. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nữ nhân kia nhìn về phía trên lầu sắc mặt, lập tức liền thay đổi, nàng hảo kỳ quái, rõ ràng liền đối cái này địa phương sợ hãi muốn mệnh, còn cố ý làm bộ thập phần lớn mật bộ dáng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng như là ta mụ mụ. Ta nghe được vô danh thúc kêu nữ nhân kia đi nghỉ ngơi một chút. gì? chẳng lẽ nữ nhân này muốn ngủ ta mụ mụ phòng sao? uy, này sao lại có thể? đó là ta mụ mụ phòng. nàng hiện tại ở dưỡng bệnh mà thôi. ta đang muốn chạy xuống lâu lý luận, liền thấy được vô danh thúc một trường mặt đen. vô danh thúc giống như lại lợi hại, bất quá mụ mụ nói, không cần sợ hắn, bởi vì hắn không phải người. thiếu gia, thỉnh ngươi trở về đi. nơi này tạm thời làm vị kia khách quý cư trú. vô danh thúc nói chuyện cùng vô danh tẩu nói chuyện khẩu khí giống nhau như lúc, ta dùng sức gật gật đầu. bởi vì ta không nghe vô danh thúc nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vô danh thúc cùng vô danh tẩu thích nhất mách lẻo, vô danh thúc chuyên môn thích đánh ta tiểu báo cáo, vô danh tẩu chuyên môn đánh ta mụ mụ tiểu báo cáo. Hơn nữa ba ba còn thực bất công, mụ mụ tiểu báo cáo. Hắn một mực bất quá hỏi, chính là ta liền tính là ở hơn p h â n nửa đêm ở chạy đến trên đại thụ đào một cái trứng chim, hắn đều sẽ giáo dục ta nửa ngày. Ta vẫn luôn hỏi mụ mụ, ba ba rốt cuộc là làm gì đó. Bởi vì ta cũng c ó đọc sách, vô danh thúc là ta thành thật. Ta số học rất lợi hại đến. m ụ mụ nói, Ba Ba là một cái nổi danh chính trị gia, tương lai sẽ đương thị trưởng. Chính trị. Ta tưởng có lẽ Ba Ba chính là một cái thích ở diễn thuyết trên đài nói đạo lý lớn người. Ba Ba luôn là dùng cái loại này, toàn thế giới đều là của ngươi, bà bối. Chỉ cần ngươi nỗ lực, toàn thế giới đều là của ngươi. Ba Ba vịnh viên ái ngươi như vậy, ánh mắt nhìn ta. Có đôi khi ta sẽ thử cấm áp, nhưng có đôi khi ta sẽ thực sợ hãi. Ai? Vâng theo vô danh t h ú c mệnh lệnh. Ta còn là theo thụ bò đi xuống, đi ta chính mình phòng ngủ làm số học đ ể đi, còn có cái gì tiểu luận văn, rất nhiều tự ta sẽ không viết, ba ba cho ta một cái bút ghi âm, đều ta lục xuống dưới, tiểu luận văn đầu đề là nếu ta là thị trưởng, một tám ba có người chính mình đều có thể khởi tử hồi sinh, Trình Viễn, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi, suốt ngày liền đem ta giả trang mạnh hồi sự tình treo ở bên miệng, sách lao nhân, dâm nửa tiếng, buồn cầu tự hoại thanh âm vang lên một nửa. Trình v i ê n đứng ở buồn cầu bên cạnh, ấn vài cái lưu ly sắc hoa sen hình cái nút. đ á n g t i ế c buồn cầu tự hại o liền như vậy không nghe sai x ử lên, hắn mới vừa xối cái tắm nước lạnh, tưới diệt những cái đó sao động bất an cảm xúc lúc sau, cả người càng thêm nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trên buồn cầu hoa sen hình cái nút. Khả năng quá mức điên cuồng. Nay gian màu xanh lục loài dương xỉ tường sau lưng phòng là một gian hai phòng một sảnh một vệ tiêu chuẩn tiểu cung đình phòng xếp, nó chỉnh thể kiến trúc phong cách cùng kết nông trang phòng cho khách có chút tương tự, cách cục. Mỗi mét vuông gạch men xứ khe hở đều giống nhau như lúc. Phong này hẳn là cùng kết nông trang cùng lúc kiến trúc, hoặc là càng xa xăm. Trình Viễn toàn thân chỉ vây quanh cái khăn tắm, hắn vừa rồi suối tắm thời.